Mỗi ngày giải trí thu hiện trường. Gần đây Ngọc Nữ Minh Tinh Tư Toàn đang ở tiếp thu phỏng vấn. Nàng là mấy năm nay mới chậm rãi hồng lên. Vừa mới bắt đầu là trụ bộ thực Thanh Thuần quảng cáo, tiếp theo lại diễn bộ tiểu tươi mát điện ảnh, lập tức liền xuất hiện ở công chúng trước mặt, trở thành tân một kỳ trạch nam nữ thần. Cùng mặt khác Nữ Minh Tinh không giống nhau chính là Tư Toàn trừ bỏ diện bạo điểm Mỹ Thanh Thuần ở ngoài, trên người nàng còn có một cái khác ưu điểm, đó chính là nàng gia thế. Trong vòng người đều biết, vị này tân tân thần tượng nữ minh tinh, là thiên kim tiểu thư, mà nàng chân chính thân phận, đúng là hiện tại giới giải trí tam đại đầu sỏ chi nhất duyệt động giải trí đồng sự con gái duy nhất. Trừ cái này ra, nàng lưu học nước ngoài danh giáo, chuyên tu diễn kịch, phụ tu âm nhạc. Người như vậy, có tài có mạo còn có thân phận, ở giới giải trí hôn suất đầu đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Nàng mới có thể làm được như người ngoài trong mắt giống nhau thanh thuần Không có bị giới giải trí những cái đó dơ bẩn sự dính lên Cũng không có ai có cái kia can đảm dám đánh nàng chủ ý tiềm quy tắc gì đó ly nàng thực xa xôi Như vậy thiên tri kiêu nữ Làm nam nhân vì này tim đập thình thịch, Lại cũng làm nữ nhân vì thế ghen ghét hâm mộ Hôm nay giải trí đương gia hoa đán nhậm nặc năm nay 27 tuổi Tuổi này, ở giới giải trí đã không tính tuổi trẻ hơn nữa cũng không có bất luận cái gì tuổi thượng ưu thế cùng mặt khác thật vất vả xông ra đầu mình tinh giống nhau nhậm nặc cũng là ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm kiến thức rất nhiều cũng trả giá rất nhiều mới rốt cuộc bò đến bây giờ tình trạng này đúng là bởi vì ăn nhiều khổ cho nên mới đôi những cái đó hơi chút nỗ lực hạ là có thể được đến so những người khác càng nhiều thiên tri kiêu tử mang theo một loại nói không nên lời bài xích tâm lý nghe nói tư toàn tiểu thư phụ thân là duyệt động chủ tịch Kia nói như vậy tư toàn tiểu thư lúc trước lại là như thế nào tiếp xúc đến đệ nhất chi quảng cáo đâu. Giới giải trí vất vả như vậy, lấy ta cái nhìn, giống nhau cha mẹ hẳn là đều liên tiếp chính mình hài tử ở cái này trong vòng lang bật đi. Nhâm nặc mặt mang mỉm cười mà nói. Nàng vấn đề, nghe tới còn không có cảm thấy cái gì, chỉ là hướng chỗ sâu trong tự hỏi nói, liền sẽ phát hiện trong đó thâm ý. Đã sớm phát hiện trước mắt MC nữ đối chính mình mâu thuẫn tâm lý. cho nên đang nghe đến cái này phía trước kịch bản thượng sở không có vấn đề khi tư toàn cũng không có quá giật mình, chỉ là khẽ mỉm cười, ta thích làm sự tình tự nhiên sẽ nỗ lực đi làm. Đến nỗi ba mẹ lời nói, bọn họ đều thực duy trì ta. Nhà ta ra hơn chính là, muốn làm cái gì nói liền nỗ lực đi làm. Không thể bởi vì vất vả hoặc là gì đó liền lùi bước, cho nên lúc trước nhìn đến ở trên phố đi dạo phố thời điểm bị tinh tham phát hiện, liền đi nếm thử. nhậm nặc thấy không có được đến chính mình muốn kết quả như suy tư gì mà nhìn trước mặt thanh thuần tú lệ nữ hài liếc mắt một cái vừa mới chuẩn bị hỏi cái gì khoe mắt dư quang liền quét tới rồi bên cạnh đạo diễn cảnh cáo ánh mắt trong lòng âm thầm đánh cái đột bên miệng nói đành phải chuyển cái con đổi thành mặt khác một câu không biết tư toàn tiểu thư ở giới giải trí nhất thưởng thức tiền bối là ai đâu đương màn ảnh chuyển hướng tư toàn thời điểm tư toàn trắng non trên mặt hiện ra nhàn nhạt hồng nửa cúi đầu thẹn thùng thật lâu mới ngập ngừng nhẹ giọng nói là họ ở, họ feders hiển nhiên cái này đáp án hoàn toàn ở nhậm nặc ngoài ý liệu nàng kinh ngạc mà nhìn trước mặt nữ hải ngươi nói chính là tinh ngu cái kia thần bí ca sĩ họ feders tư toàn gật đầu ân chính là hắn ta thực thích hắn âm nhạc hắn thanh âm cùng hắn mỗi bài hát ta đều thích lại nói tiếp ta kỳ thật chính là họ ở thiết phấn nói xong còn đối với màn ảnh lịch ngợm mà chớp trước mắt Cái này tin nóng thật sự làm ta thực ngoài ý muốn đâu. Ta còn tưởng rằng tư toàn tiểu thư sẽ nói duyệt động minh tinh, tỉ như nói sẽ vẫn còn có thẩm một hàng đâu. Không nghĩ tới tư toàn tiểu thư cư nhiên nói chính là họ phẻ ớt, chỉ sợ tin tức này ra tới nói sẽ làm không ít người thất vọng đâu. Nhậm nặc ý có điều chỉ mà nói. Ai đều biết, tư toàn đỏ lúc sau, bởi vì đóng phim quan hệ cùng không ít nam minh tinh truyền quá thai tiếng. Mà nhất hỏa chính là cùng công ty dốc N dồn đội chủ sướng sẽ vẫn còn có ảnh đế thẩm một hàm, hai người kia fans đoàn đều là phi thường cường đại. Không ít fans đều ở suy đoán hai người kia chung rốt cuộc ai mới là Tư Toàn gì tớ, ai cũng không nghĩ tới, ở ngay lúc này, cư nhiên từ Tư Toàn trong miệng xuất hiện một người khác tên. Mà người này, thế nhưng là tinh ngu thần bí ca sĩ họ Phệ Đối với cái này nữ chủ trì vẫn luôn tìm tra sự tình, Tư Toàn cũng có chút sinh khí. Nhưng vẫn là nhẫn mại, chỉ là giả vờ khó hiểu mà trận tròn đôi mắt, vẻ mặt vô tội mà nhìn vui sướng khi người gặp họa nhầm nặc, vì cái gì phải thất vọng nha. Ta bên người bằng hữu đều biết ta thực thích rõ phẹ ở đâu. Liền hắn mới nhất đơn khúc, ta đều có học. Bất quá ở chỗ này liền không hảo đeo xấu. Lại nói tiếp, ta còn trộm mà làm một hồi truy tinh tộc đâu. Đối với tư toàn như vậy nói sang chuyện khác hành động, nhầm nặc tự nhiên là rất bất mãn. Chỉ là nàng không dám nói thêm cái gì Bởi vì vừa rồi nàng người đại diện Đã ở một bên cho nàng đánh thủ thế Làm nàng thích hợp mà dừng lại Càng là như vậy Đối với trước mắt cái này Ngọc nữ minh tinh bài xích trong lòng càng nghiêm trọng Nhưng người ở dưới mái hiên Khó có thể không tối đầu Liên tính nhậm nặc lại tưởng cấp tư toàn ngáng chân Hiện tại cũng là không thành Nga Kia không biết tư toàn tiểu thư là như thế nào đi làm truy tinh tộc đâu Theo ta được biết Họ phẻ ở là chưa bao giờ ở công chúng trước mặt lộ diện, liền tính muốn đi muốn ký tên gì đó cũng không quá khả năng đi. Nhầm nặc hơi mang trào phúng mà cười. Tư toàn không cho rằng, xem người chủ trì bộ dáng liền biết người khẳng định không phải họ phẻ ở fans, cũng khẳng định chưa từng nghe qua hắn mới nhất đơn khúc hàng tỷ, nói cách khác, khẳng định sẽ biết họ phẻ ở fans đàn Trung Phi thường hỏa một sự kiện. Tư toàn nói, vươn tay đối với màn ảnh. Tay nàng thượng. Một cái hồng nhạt đôi giới ở ánh đèn hạ tản mát ra nhàn nhạt nhu hòa quang mang tới. Đó là một quả thiết kế độc đáo đôi giới, cùng giống nhau người trẻ tuổi thích tài chất không giống nhau. Này cái đôi giới, là dùng ngọc thạch chế tạo. Cái này chính là ta gần nhất truy tinh chứng cứ. Tư toàn ngọt ngào mà cười, còn không quên dùng mặt khác một bàn tay vốt nhẫn, thoạt nhìn đối này cái đôi giới thực thích bộ dáng. Cái này, Nhậm nặc hoàn toàn không hiểu này đó rốt cuộc là cái gì. Nhìn đến tư toàn như vậy đối đãi kia chếp nhẫn, bắt quái chi hồn bắt đầu tiêu đốt, phát huy sức tưởng tượng lúc sau một cái không thể tưởng tượng đáp án xuất hiện nàng trong đầu, chẳng lẽ cái này là họ phẻ ở tặng cho ngươi đính ước tín vật. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lời này vừa ra, ở đây người đều kinh ngạc, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía tư toàn trắng non ngón tay thượng kiêm màu hồng phấn đôi giới. Phía trước còn chỉ là làm người cảm thấy thực độc đáo đôi giới. hiện tại lập tức nhiều vài phần không giống nhau ý vị tới. Tư toàn mặt bạo hồng, theo bản năng mà phản bác, không phải, người chủ trì ngươi thật sẽ nói giỡn. Cái này mới không phải họ phệ ở tặng cho ta đâu. Bất quá, nếu là hắn có thể đưa ta nói, ta khẳng định sẽ cao hưng đến ngủ không yên. Tư toàn ở phản bác đồng thời, còn không quên ám chỉ chính mình đối họ phệ ở phương tâm ám hứa sự thật. Mọi người đều là người từng trải, đều hiểu. Xem tư toàn tiểu thư bộ dáng là có thể đoán được là chuyện như thế nào. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay cư nhiên có thể có một cái lớn như vậy tin nóng, thật là quá may mắn. Nhậm Nặc đem tư toàn nói đều trực tiếp ném tại sau đầu, lo chính mình hưng phấn mà nói. Tư toàn chạy nhanh biện giải, thật sự không phải. Cái này đưa giới, không phải họ phệ ở đưa ta, là ta chính mình đi mua. Hắn mới nhất đơn khúc gọi là Hà tỷ. nói chính là một đôi tình lữ câu chuyện tình yêu mà cái này đôi giới chính là ở một cái gọi là hàn tỷ trong tiệm mua Túc truyền họ ở chính là vì cửa hàng này chuyên môn viết kia bài hát chuyện xưa người chủ chính là cửa hàng này lão bản hiện tại họ ở fans đều biết cửa hàng này cho nên ta mới nói cái này là ta truy tinh chứng cứ đâu nhậm nặc vẫn là không quá tin tưởng cái này cách nói tư toàn tiểu thư cái này cách nói thật là quá đặc biệt Bang! Nhậm nhược đồng ấn xuống tắt máy sau, theo sau đem điều khiển từ xa ném đến một bên trên bàn trà, một chương tiếu lệ banh đến với ai thiếu nàng 3.000 vạn nhất dạng. Đáng chết! Tại sao lại như vậy? Nếu không phải bạn bè ngẫu nhiên nhắc tới, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cư nhiên đã xảy ra chuyện này. Vì cái gì hàn tịch ngọc thạch lập tức trở nên như vậy rực rỡ lên? Cái gì trung tình cái gì thâm tình, đều là chó má? Vì cái gì... Vì cái gì chuyện tốt đều sẽ bị cái kia tiện nhân gặp phải. Rõ ràng nàng đều mau phá sản không phải sao. Nhậm nhược đồng càng nghĩ càng giận, không rảnh lo chân mang cao cùng ở nhà giày một chân đá thượng trước mặt bàn trà, đồ vật len ken rơi xuống đất thanh âm lại làm tâm tình của nàng càng thêm bực bội. Nàng trả giá nhiều như vậy, thậm chí bởi vì cùng một cái có thể đương nàng ba láo nam nhân đính hôn vì cái gì ninh nhuế tịch cái kia tiện nhân còn không có được đến nàng nên được báo ứng. Ngược lại sống được như vậy hảo. Nhậm nhược đồng hiện tại đối ngoại thân phận là tân duệ thiết kế sư, cùng giới giải trí kết giao qua sâu. Nàng không nghĩ tới, Ninh Nguyễn Tịch kia ra tiểu điếm, cư nhiên lập tức trở thành chúng minh tinh truy phùng đối tượng. Mà những cái đó nho nhỏ ngọc thạch vật phẩm trang sức, thế nhưng ở giới giải trí nhắc lên một loại lưu hành phong trào. Liên cái này duyệt động đồng sự thiên kim, đều bắt đầu vì hàng tỷ nói chuyện làm quảng cáo, này hết thảy là vì cái gì? Dựa vào cái gì nàng liền có thể quá đến như vậy thoải mái. Mở cửa thanh âm cũng không có làm nhậm nhược đồng tức giận được đến giảm bất thu liếm gì đó, ngược lại là người tới đi đến nàng trước mặt khi cũng bị phun một đốn. Đây là ngươi cái gọi là báo thù cho ta. Đây là chê cười đi. Nhậm nhược đồng đem trên sofa báo chí tạp chí một cổ não mà ném đã đến nhân thân thượng, phẫn nộ mà kêu to. Đối với vị hôn thê đột nhiên tức giận, Phùng Đào có chút trở tay không kịp. càng có rất nhiều mở mịt khó hiểu. Hắn cầm lấy những cái đó báo chí nhìn nhìn, vẫn là nhìn không ra vị hôn thê mất khống chế nguyên nhân ơi, bà bối, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Là ai chọc ngươi sinh khí? Đừng lo lắng bà bối, ngươi cùng ta nói, ta tới giúp ngươi giải quyết. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần tức điên thân thể. Phùng đào nhìn nhậm nhược đồng khí đô đô bộ dáng, nhỏ giọng mà trấn an. Nhậm nhược đồng lại căn bản không để ý tới hắn ăn nói khép nép. Ai chọc ta? Còn không phải ngươi, ngươi không phải nói ninh nhuế tịch cái kia tiện nhân mau phá sản sao? Ngươi không phải nói lập tức liền phải đem nàng kia ra công ty tặng cho ta tùy tiện ta lăn lộn sao? Ngươi xem hiện tại, nay còn gọi phá sản sao? Chẳng lẽ phá sản công ty sẽ là cái dạng này sao? Bà bối, ngươi trước đừng nóng giận, ngươi hảo hảo cùng ta nói. Ta thật sự không hiểu lắm ngươi đang nói cái gì. Ngươi như thế nào có thể không tin ta đâu? Ta cùng ngươi lời nói còn tạo cái gì giả nha? Phung đao lại trụ tính tình trấn an chính mình tiểu vị hôn thê. Đối với cái này vị hôn thê, hắn thật là có háo bất tận kiên nhẫn. Này nếu là ở vài thập niên trước, tuyệt đối sẽ bị hắn trở thành vớ vẩn chê cười. Nhưng hiện tại, lại là rõ ràng chính xác mà đã xảy ra. Bà bối, ngươi hảo hảo cùng ta nói. Bị cái gì hủy khuất ngươi đều đừng ngẹn, ngươi hiện tại thân thể bất đồng ngày xưa, cần thiết phải cẩn thận nha. Phung đào nhìn vị hôn thê, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Không nghĩ tới nhậm nhược đồng mỗi lần bị hắn như vậy nhìn đều cảm thấy ghê tởm đến tưởng phun. Nếu không phải bởi vì trong nhà tình huống còn không có giảm bớt, còn cần dùng đến người nam nhân này, nàng đã sớm. Tưởng tượng đến chính mình trên người đều bị người nam nhân này chạm qua sở qua thậm chí thân quá, nàng liền hận không thể dùng bàn trải đem toàn thân trên dưới đều soát cái hoàn toàn. Đều là ngươi. ngươi nói sẽ đem cái kia tiện nhân làm phá sản giúp ta hết giận hiện tại nàng công ty lại lập tức phát hỏa như vậy nhiều minh tinh đều ở vì nàng công ty làm quảng cáo nói tốt ngươi còn nói nàng sẽ phá sản này không phải chê cười sao ngươi sẽ không cũng là bị cái kia tiện nhân cấp mê hoặc cho nên ở lấy lời nói dối lừa dối ta đi nhậm nhược đồng nhịn xuống cái loại này ghê tởm tưởng phun cảm giác phẫn nộ mà đấm đánh trước mặt nam nhân Phùng đào đem nàng này đó động tác nhỏ trở thành ve vạn đánh yêu dường như làm nũng, không nghĩ tới chính mình trước mặt nữ nhân này trong lòng là thật sự hận không thể trực tiếp đem hắn thiên Đao vạn quả xong việc. Để lại vị hôn thê tay, phùng đào biểu tình cũng từ không chút để ý trở nên ngưng trọng lên, Ngươi nói hiện tại rất nhiều minh tinh cấp ninh nhuế tịch công ty làm quảng cáo. Sao có thể? Nàng từ đâu ra tiền? Thì minh tinh đại ngôn tiền cũng đủ nàng lại khai một nhà chi nhánh. Nàng nếu là có như vậy tài lực sao có thể ngay từ đầu liền không trực tiếp khai một nhà đại cửa hàng. Bà bối, có thể hay không là có cái gì hiểu lầm. Ta lúc trước đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được. Nhậm nhược đồng trận tròn đôi mắt nhìn nam nhân, kia hiện tại là chuyện như thế nào? Ta bằng hưu cùng ta nói, hiện tại trong vòng minh tinh, vô luận nam nữ đều lấy mang hàng tỷ ngọc thạch trang sức vì lưu hành. Như vậy đi xuống nói, hàng tịch ngọc thạch sao có thể phá sản được? Phung Đào cũng ý thức được sự tình không thích hợp, hắn cau mày nghĩ nghĩ, an mại chủ kia điểm điểm bất an, lại đem phía trước báo chi cầm lấy tới tỉ mỉ mà nhìn một lần, bảo bối ngươi đừng vội, chờ ta đi gọi điện thoại hỏi một chút. Đến lúc đó liền biết tình huống, yên tâm, liền tính ninh nhuế tịch thật sự nghĩ ra biện pháp gì rực rỡ một chút, ta cũng vẫn là có thể làm theo đem nàng lăn lộn đến hai bàn tay trắng. Ta phía trước đáp ứng chuyện của ngươi đều còn nhớ rõ đâu, chỉnh rất nàng. chỉ là dễ như trở bàn tay sự thôi. Nghe Phùng Đào nói như vậy, nhậm nhược đồng bực bội tâm tình rốt cuộc dễ chịu chút, chỉ là nghĩ đến Phùng Đào phía trước cũng là như vậy khen cửa biển, hiện tại cái kia tiện nhân lại hảo hảo thậm chí là càng phong cảnh, cho nên liên quan nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều mang lên một loại không tín nhiệm hoài nghi. Phùng Đào bị cái này ánh mắt cấp kích thích, và bối, ngươi đừng không tin ta. Lúc này đây là ngoài ý muốn, ta căn bản không đem nàng để vào mắt, Cho nên mới xuất hiện chuyện này. Ta hiện tại liền đi tìm người điều tra rõ ràng, yên tâm, ta thực mau liền sẽ cho ngươi một cái cách nói. Nhìn nhậm nhược đồng kia kiểu nốt mặt, phung đao nhịn không được, thò lại gần hôn hôn kia đỏ bừng cánh ngôi. Nhậm tiểu thư, nhậm tiểu thư, chờ một chút, chờ ta cùng nhau. Một cái cột tóc đuôi ngựa nữ nhân từ phía sau đi theo bước nhanh đi nhậm nhược đồng, vừa lên trước liền dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt đánh giá hạ nhậm nhược đồng ăn mặc, hoa. Nhậm tiểu thư, trên người của ngươi cái này áo gió là mới nhất còn đi. Ta ở co trong tiệm nhìn đến quá, ít nhất đến 5 vị số đi. Đối với vị này cùng phòng làm việc đồng sự, nhậm nhược đồng luôn luôn có chút khinh thường. Kỳ thật cũng không nên nói như vậy, hẳn là, phòng làm việc người, trừ bỏ lao bản ở ngoài, mặt khác ra thế đều không bằng nàng, nàng đều khinh thường. Nhậm nhược đồng nơi kim thượng phòng làm việc, là lệ thuộc với duyệt động giải trí danh nghĩa. Trên danh nghĩa lao bản, là duyệt động giải trí tổng giám nguyên si, trên thực tế ai đều biết, chân chính lao bản chính là duyệt động đồng sự. Bọn họ phòng làm việc người, dài nhất giao tiếp chính là các loại minh tinh. Mỗi kỳ tân gia tác phẩm, cũng trên cơ bản đều là cùng công ty minh tinh cái thứ nhất thí xuyên. ân Nhậm nhược đồng lãnh đạm gật đầu. Nhậm tiểu thư nhà ngươi khẳng định rất có tiền. Ta xem ngươi dùng đồ vật xuyên y di phục đều là hàng hiệu. giống như ngươi khai chính là Audi xe đi thật sự hào hâm mộ nha nếu là nhà ta cũng giống nhậm tiểu thư nhà ngươi như vậy có tiền thì tốt rồi hơn nữa nhậm tiểu thư ngươi còn lớn lên như vậy xinh đẹp thật là trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi như vậy hoàn mỹ người đâu nếu là ta là nam nhân nói nhất định cũng sẽ bị nhịn không được yêu ngươi chắc nuôi ngựa nữ nhân giống cái chim sẻ giống nhau ở nhậm nhược đồng bên người dịu rít mà nói cái không ngừng mà nàng lời nói Liền bên cạnh nghe được người đều nhịn không được vì mặt nàng hồng, nàng chính mình nhưng thật ra không hề hay biết. Tuy rằng người đều thích bị khích lệ, bị lấy lòng nịnh hót thời điểm lòng tự trọng được đến độ cao thỏa mãn. Chỉ là khích lệ cũng là phải có trình độ, giống trước mắt loại này bạch mục đến người khác nghe xong đều cảm thấy buồn cười, chính là bị khích lệ người cũng thoải mái không đến nào đi. nhậm nhược đồng nỗ lực nhịn xuống tính tình, dừng lại bước chân nhìn bên cạnh dịu dít người, ngươi có chuyện gì sao? Nếu là không có việc gì nói ta đi trước, ta đợi lát nữa còn có việc. Nữ nhân kia như là căn bản không thấy đảm nhiệm nếu đồng đối chính mình bài xích giống nhau, tiếp tục hưng phấn mà nói, kỳ thật là có việc. Nhậm tiểu thư không chỉ có xinh đẹp có tiền, liền ở thiết kế thượng đều như vậy có tài hoa. Ta nghe lão bà nói, ngươi là chúng ta phòng làm việc nhất có tiềm lực thiết kế sư. Ta nếu có thể đi theo Nhậm tiểu thư nhiều học tập học tập nói, nhất định sẽ rất có tiến bộ. Xin lỗi Ta rất bận. Nhậm nhược đồng không chút do dự cự tuyệt đối phương nguyện chuyển thỉnh cầu. Không nghĩ tới sẽ như vậy trực tiếp mà bị cự tuyệt. Nữ nhân sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng thực mau lại khôi phục thái độ bình thường. Đúng rồi, nhậm tiểu thư, chúng ta phòng làm việc lập tức có cái hoạt động, là cùng một cái châu báo thiết kế sư phòng làm việc hợp tác. Cái kia thiết kế sư kêu lệ ổng, hiện tại là một nhà thực hỏa trang sức cửa hàng thủ tịch thiết kế sư. Nhậm tiểu thư. Nếu không chúng ta tan tầm về sau cũng đi đâu cái trong tiệm đi dạo đi. Nghe nói kia ra trong tiệm gần nhất có rất nhiều minh tinh quan tâm chăm sóc đâu. Người nói cái gì? Kia ra cửa hàng gọi là gì? Nhậm nhược đồng càng nghe càng không thích hợp, mày nhăn đến lão cao. Hàng tỷ ngọc thạch à chính là cái kia tư toàn tiểu thư đều ở tiết mục thượng khích lệ cái kia cửa hàng. Hiện tại nhân khí siêu hỏa, rất nhiều minh tinh đều lấy mang bên trong vật phẩm trang sức vì thời thượng đâu. Liền chúng ta lão đại đều khen vị kia lệ ổng thiết kế sư rất có mới thiết kế thực mới mẻ độc đáo đâu. Nói cách khác cũng sẽ không có lần này hợp tác kế hoạch. Nữ nhân dịu dít mà nói nhậm nhược đồng cũng không biết phòng làm việc nội tình tin tức. Nhậm nhược đồng vừa nghe cái này nào còn trầm ổn, lửa giận tựa như uống say giống nhau không chịu khống chế mà rung đi lên. Nàng liền tiếp đón đều không đánh, quay đầu liền triều một cái khác phương hướng bước nhanh đi đến. Liền phía sau nữ nhân kia giật mình la to thanh đều lười đi để ý. chờ trở lại văn phòng, nhậm nhược đồng đầu tiên gõ cửa vào phòng làm việc phụ trách người văn phòng. Có chuyện gì sao? Nguyên si ngẩng đầu nhìn trước mặt thần sắc đông lạnh nhậm nhược đồng. Nguyên si là cái mới 30 suốt đầu nam nhân, hắn rất có tài văn chương, nói cách khác cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ liền trở thành một cái phòng làm việc người phụ trách. Nguyên tổng, nhậm nhược đồng nhìn nguyên si mặt vô biểu tình mặt. Có chút hối hận chính mình xúc động. Nhưng là nhớ tới phía trước nghe nói kia sự kiện vẫn là thiếu kiên nhận tới. Nghe nói chúng ta muốn cùng cái kêu kêu hàng tỷ Ngọc Thạch cửa hàng làm hợp tác. Nguyên si gật gật đầu. Đúng vậy. Bất quá ngươi như thế nào biết chuyện này. Cái này vẫn là kế hoạch, còn không có xác định. Bất quá không phải cùng hàng tỷ Ngọc Thạch, mà là theo chân bọn họ thủ tịch thiết kế sư lệ ổng. Như thế nào, đối chuyện này ngươi có ý kiến gì sao? Nguyên tổng. Chúng ta vì cái gì muốn cùng cái này lệ ủng hợp tác nha. So với hắn tốt thiết kế sư rất nhiều, hơn nữa cái kia cái gì hẳn tỷ ngọc thạch, cũng bất quá là ra bất nhập lưu tiểu điếm, chúng ta hà tất tự hạ giá trị con người đi theo bọn họ hợp tác đâu. Nhậm nhược đồng nhịn không được đem tâm lý bất mãn nói ra. Nguyên si lại không phải như vậy hảo lừa dối người, hắn đã sớm nhìn ra nhậm nhược đồng đại tiểu thư tính tình thực nghiêm trọng, người cũng cao ngạo, nói ra nói như vậy cũng bình thường. Chỉ là, hắn như suy tư gì mà chọn cao mi, ngươi biết hàn tỷ Ngọc Thạch là gia tiểu điếm. Nhậm nhược đồng không cho là đúng mà bữ môi, vốn dĩ chính là a, rất nhiều người đều biết kia chỉ là một nhà 200 mét vuông tả hữu cửa hàng mà thôi. Cùng mắt khác Ngọc Thạch cửa hàng, thì như nói Đức Khải gì đó, tương đối lên kém đến thật sự là quá xa. Liên tính muốn hợp tác nói, chúng ta cũng nên chọn giống Đức Khải như vậy nhãn hiệu lâu đời từ đi. Cũng không phải nhậm nhược đồng muốn vì phùng đảo công ty làm quảng cáo, chỉ là hiện tại lúc này, không có gì so Đức Khải Cảng có đối lập thuyết phục lực. Rất nhiều người đều biết. Cùng trong dự đoán không giống nhau chính là, Nguyên Si nghe xong nhậm nhược đồng nói, không những không có tán đồng, ngược lại là nhịn không được cười Nếu rất nhiều người đều biết Hàn Tỷ Ngọc Thạch, vậy thuyết minh nó thực lực. Nếu chỉ luận quy mô lớn nhỏ nói, kia lý do quá đơn bạc. Cùng Hàn Tỷ Ngọc Thạch hợp tác, là ta quyết định. hơn nữa ta cá nhân thực xem trọng lần này hợp tác lệ ông là ta đồng môn sư đệ chẳng qua hắn chủ tu chính là châu đáo thiết kế mà ta là trang phục thiết kế nhưng đại thể vẫn là giống nhau hắn là cái rất có tiềm lực thiết kế sư nếu hắn lựa chọn hàn tỷ ngọc thạch vậy thuyết minh hàn tỷ ngọc thạch có cũng đủ ưu điểm hấp dẫn đến hắn nhậm nhược đồng còn muốn nói cái gì đã bị nguyên si xua tay đánh gãy đến nỗi đức khải nói ở ngọc thạch vòng xác thật là nhãn hiệu lâu đời tử chỉ là Nó hộ khách đàn là nhằm vào người già và trung niên. Tiêu phí đàn cùng chúng ta không giống nhau, mà hàn tỷ không giống nhau, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi quan tâm chăm sóc. Hiện tại, hàn tỷ Ngọc Thạch vật phẩm trang sức, đã thành một loại thời thượng đi hướng. Nhậm tiểu thư, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân không xem trọng hàn tỷ Ngọc Thạch, đều không thể phủ nhận nó hiện tại thế không thể đỡ quật khởi lực lượng. Lời này, cách đến nhậm nhược đồng mặt thanh một trận bạch một trận, Chỉ là không đành lòng nửa ngày vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là chiều nguyên si gật gật đầu, quay đầu liền đi ra ngoài. Trọng sinh chi bộ đội đặc chủng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tương thư viện đổi phát. Không đợi có bao nhiêu người không vui nhìn đến, hoặc là thực không hy vọng nhìn đến, hàn tỷ ngọc thạch, triệt triệt để để địa hỏa, đây là không thể tranh luận sự thật. Đầu tiên là chứ danh ca sĩ họ phệ ở kia đầu cùng tên đơn khúc tuyên bố. Tiếp theo là giới giải trí nội nhiều vị minh tinh cạnh tương cổ động. Kết quả là, hàng tỷ ngọc thạch tên này càng thêm thường xuyên mà xuất hiện ở đại chúng trong tâm mắt, trở thành một loại tân tuổi trẻ thời thượng đại danh tử. Nhìn buôn bán ngạch từng ngày mà dâng lên, trần lộ hiện tại mỗi ngày đều cùng dùng thuốc kích thích giống nhau, ngốc hề hề mà cười, cả người đều ở phiêu giống nhau. Nhìn mới nhất một kỳ báo biểu, Ninh nhuế Tịch rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Phía trước lánh đạm kỳ chỗ Hồng Hiện tại mới xem như rốt cuộc bổ khuyết hảo. Chỉ là nàng vẫn chưa bởi vậy mừng rỡ như điên, nàng còn ở bất an, lấy nhậm người nhà tâm tư cùng phùng đảo phía trước tính toán, hẳn là sẽ không liền như vậy tính. Gần nhất nàng đều vội vàng xử lý trong tiệm sự tình, rất nhiều sự đều không dành lo. Nhuế tịch, ngươi cũng đừng quá vất vả. Chân lộ nhìn linh Nhuế tịch biểu tình có chút tiểu thụy, lo lắng hỏi. Nhuế tịch, ngươi thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm. Có phải hay không thân thể không thoải mái nha? Ninh Nguyễn Tịch theo bản năng mà sờ sờ mặt, tiếp theo bất đắc dĩ mà lắc đầu, không có việc gì, chỉ là gần nhất buổi tối có điểm ngủ không tốt lắm, có thể là áp lực có điểm đại quan hệ đi. Còn có một nguyên nhân nàng chưa nói, phía trước ba tháng, thói quen mỗi ngày bị nam nhân ôm vào trong ngực ngủ. Hiện tại đột nhiên muốn khôi phục đến chính mình một người ngủ như vậy một đại trương giường tình huống, khó tránh khỏi mà liền có chút không ở trạng thái. như vậy a nhuế tịch ngươi cũng không cần quá mệt mỏi tốt nhất vẫn là đi bệnh viện nhìn xem ta xem ngươi gần nhất sắc mặt đều không tốt lắm hiện tại công ty tình huống đều chuyển biến tốt đẹp hẳn là không phải là bởi vì áp lực nha chân lộ lo lắng mà lẩm bẩm với hắn mà nói ninh nhuế tịch cũng không gần là áo cơm cha mẹ người lãnh đạo trực tiếp mà thôi quan trọng nhất vẫn là bằng hữu hắn có thể lý giải ninh nhuế tịch trên người gánh vác nghĩa vụ cùng chức trách cũng có thể cảm nhận được nàng áp lực có bao nhiêu đại, nhưng là mặc kệ như thế nào hắn đều hy vọng nàng có thể hảo hảo, khỏe mạnh hạnh phúc quan trọng nhất. Ninh Nguyễn Tịch cười gật đầu, ân ta đã biết, yên tâm đi. Nàng cũng ý thức được chính mình tình huống sắc thật có điểm không quá thích hợp, loại này không thích hợp từ nam nhân còn ở thời điểm liền xuất hiện. Mấy ngày nay, nàng cảm xúc trở nên càng thêm phập phòng không chừng. Tuy rằng nàng cực lực áp lực không có ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài, Nhưng là nàng chính mình có thể cảm ứng được cái loại này không thích hợp. Chẳng lẽ, thật là thân thể ra cái gì vấn đề? Nàng nhớ rõ, giống như liên quan kinh nguyệt đều có chút mất cân đối. Giống như tháng này khởi sắc, đều đã chậm lại. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, Ninh nhuế Tịch giống như là bị cái gì kinh sợ gì đó đôi mắt đột nhiên chừng đến lão đại, cả người cũng thiếu chút nữa từ ghế trên mẹ xuống. Đợi cho phục hồi tinh thần lại sau, nàng theo bản năng mà sờ sờ bụng. Động tác thực mềm nhẹ, trong đầu còn dừng lại cái kia không thể tưởng tượng suy đoán. Này! Này! Không thể nào! Chẳng lẽ thật là? Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tình huống cùng trong đầu cái kia suy đoán thực phù hợp, tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng là nghe qua gặp qua không ít, chính mình tình huống, cùng các nàng tình huống đều là giống nhau. Nghĩ vậy, Ninh Nguyễn Tịch có chút bình tĩnh không xuống dưới. Bên người nàng không có có thể cố vấn đối tượng, Nghị nghị vẫn là nhịn không được cầm lấy điện thoại bắt trong nhà Hảo. Ở ngay lúc này, duy nhất có thể xin giúp đỡ chính là nhà mình mụ mụ. Nàng khẳng định là có kinh nghiệm. Tiểu tịch, làm sao vậy? Như dĩ vãng giống nhau, tiếp điện thoại như cũng là ninh phụ. Ba, mẹ ở nhà sao? Ta có chút việc muốn tìm nàng hỏi hạ. Ninh Nguyễn Tịch nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, chỉ là thanh âm vẫn là bởi vì cái loại này mừng như điên mà ở run nhẹ nhẹ. Ở A, tiểu tịch ngươi chờ hạ, ta là mụ mụ ngươi tiếp điện thoại. Ninh Phụ cũng không có nhận thấy được không thích hợp, mẹ con chi gian luôn là có rất nhiều tiểu bí mật là không thể làm những người khác tham dự. Làm sao vậy? Ra gì sự? thím ta có gì sự nha? Ninh Mậu nói chuyện phong cách, cùng Ninh Phụ hoàn toàn không giống nhau, hấp tấp, vừa lên tới chính là liên tiếp thoán hỏi chuyện. Chuyện tới trước mắt, Ninh huế tịch nhưng thật ra có chút khẩn trương. Nàng theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, châm trước hạ dùng từ, mới thật cẩn thận mà nói, mẹ, ta hỏi ngươi sự kiện A ngươi lúc trước hỏi ta thời điểm, có hay không cái gì kỳ quái biểu hiện nha. Cái này lời nói vừa ra, ninh mẫu lập tức liền kích động. Không rảnh lo bác sĩ nói nàng không thể cảm xúc kích động gì đó, đối với điện thoại kích động mà nói, tiểu tịch, ngươi như thế nào hỏi cái này. Có phải hay không ngươi mang thai? Ta rốt cuộc phải làm bà ngoại nha. Cái gì mang thai? Ai mang thai? Một bên ninh phụ nghe được mẫn cảm chữ, nhịn không được thò qua tới, tò mò hỏi. Mẹ, không phải, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là tò mò muốn hỏi hạ. Ninh nhuê tịch có chút bất đắc dĩ. Bất quá nhị lao cái loại này kích động cảm xúc, làm tâm tình của nàng biến hảo rất nhiều. Xem ra, ba mẹ cũng ở thực chờ mong trong nhà có thành viên mới ra đời đâu. Tưởng tượng đến cũng không phải chỉ có chính mình cùng nam nhân chờ mong chuyện này, nàng khoe miệng, liền không chịu khống chế mà hơi hơi dơ lên chút. Khuê nữ a, ngươi đừng lừa mẹ, mẹ còn không hiểu ngươi sao. Bằng không nói ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi ta vấn đề này. Khẳng định là có tin tức đúng hay không? Đây là chuyện tốt, có cái gì hảo thẹn thùng, mau cùng mẹ nói nói. Ninh mẫu đã sớm bởi vì chính mình suy đoán mà kích động đến không thể tự giữ. Căn bản nghe không thấy nhà mình khuê nữ nói bất luận cái gì lời nói. Ninh nhuế Tịch bất đắc dĩ, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình vừa rồi tùy tiện gọi điện thoại lại đây thật là cái thực sai lầm quyết định. Mẹ, ta thật sự không có mang thai. Nhân ra nói mang thai đều không đều là phun tới phun đi, hơn nữa muốn ăn còn rất kém cỏi sao. Ngươi xem ta giống cái dạng này sao? Ta mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, ta thật sự chính là tò mò mà thôi. Nói vậy Cái gì phun tới phun đi, đó là mặt khác, là hài tử không ngoan lan lộn. Lúc trước ta hoài ngươi thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không phun quá, ăn uống còn chính là so trước kia hảo không ít đâu, chính là trở nên nhiều sầu thương cảm chút, cả ngày không có việc gì thích tưởng đông tưởng tây. Ninh mẫu phản bác nữ nhi lời nói, hồi tưởng khởi chính mình lúc trước mang thai sự tình, Ngữ khí cũng trở nên mềm nhẹ rất nhiều, lúc trước ta mang thai thời điểm liền có rất nhiều tỷ mội hâm mộ ta. Nói ta hải tử thật hiểu chuyện, đều biết đau mụ mụ không lăn lộn mù quáng. Cho nên ta cùng ngươi nói, cũng không phải mọi người mang thai đều phun tới phun đi. Linh mẫu bên này nói được vui vẻ, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, ngươi nói, A Hàn thượng một lần trở về là khi nào. Một bên linh phụ lại đột nhiên sen mù nói, còn không phải là mấy ngày hôm trước sau. Nếu là A Hàn đã trở lại khẳng định sẽ qua tới xem chúng ta. phía trước không có tới xem chúng ta khẳng định chính là không đã trở lại này ninh mẫu lập tức trợn tròn mắt con rể không trở về nữ nhi một người sao có thể mang thai đâu nghĩ đến phía trước những cái đó về nữ nhi không tốt nghe đồn ninh mẫu sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem cũng may điện thoại bên kia ninh nhuế tịch nhìn không tới người đứa nhỏ này không mang thai nói đột nhiên hỏi cái này sao làm người hiểu lầm vấn đề làm cái gì làm ta sợ muốn chết ninh mẫu tức giận mà nói Ninh nhuê tịch vô ngữ mà chống đỡ. Bất quá nàng nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều ninh mẫu cảm xúc biến hóa, chỉ là thực kiên nhẫn mà nói, ta chưa nói ta mang thai, ta chính là tò mò hỏi một chút sao. Ngươi thành thật cùng ta nói, Ngươi gần nhất không có gì không thích hợp địa phương đi. Không có ăn uống đột nhiên trở nên thực hảo, nhưng là tính tình thực bực bội, một chút sự tình liền để tâm vào chuyện vụn vặt lung tung rối loạn tưởng, cũng không có buổi tối ngủ ngủ không an ổn đi. Ninh mẫu có chút khẩn trương hỏi. Nghe mụ mụ nói những cái đó bệnh trạng, Ninh nhuế tịch trong lòng lại yên lặng đánh cái đột. Cái này, cùng nàng gần nhất trạng hướng hoàn toàn phù hợp, chẳng lẽ là thật sự. Nhìn không được, lại trộm nhìn về phía chính mình bình thản bụ. Nàng lại nhớ tới, lần trước tiểu hàm nhìn đến chính mình thời điểm, còn nói nàng giống như biến béo linh tinh nói. Chẳng lẽ khi đó liền có biểu hiện. Ninh nhuế tịch miên man suy nghĩ, suy nghĩ phi thật sự xa. Điện thoại bên kia Ninh Mẫu đang nói chút cái gì đảo thật là vào thai này ra thai kia. Mẹ, ngươi nói này đó, chính là ngươi mang thai thời điểm bệnh trạng. Ninh Nguyễn Tịch vẫn là không quên xác định mà hỏi lại hạ. Nàng như vậy lại dẫn tới Ninh Mẫu càng thêm khẩn trương. Nếu không phải nàng không ở trước mặt, chỉ sợ đã sớm bị sách theo lỗ thai các loại cảnh cáo, ta cùng ngươi nói, A Hàn không ở nhà, ngươi cũng không nên hồi nháo. Ngươi là đại nhân biết chuyện gì nên làm cái gì sự không nên làm. Ngươi nếu là làm cái gì thực xin lỗi á Hàn sự cũng đừng trách ta không khách khí. Ninh nhuyệt tịch bị huấn đến dở khóc dở cười. Mẹ, ngươi ở nói bậy gì đó nha. Bên kia Ninh phụ vẫn luôn đang nghe hai mẹ con nói chuyện tiếm. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhịn không được nói. Hai tử mẹ nó, á Hàn là mấy ngày hôm trước trở về không sai, nhưng không phải phía trước tiểu tịch còn đi bộ đội dò xét một lần thân sao? Tính thượng thời gian nói, cũng không sai biệt lắm a Ninh mẫu đôi mắt lập tức trợn tròn, nhìn trượng phu, nhìn nhìn lại điện thoại ống, nửa ngày nói không ra lời. Tiếp theo, giây tiếp theo, ninh mẫu thái độ lại thay đổi. Tiểu tịch, ngươi cùng ta nói, ngươi có phải hay không chưa làm qua bất luận cái gì thực xin lỗi A Hàn sự tình? Mẹ, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì nha? Ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Ta cùng A Hàn cảm tình thực hảo. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ta đều nói phía trước nữ nhân kia lời nói đều là giả, lòng ta chỉ có á hàn một người. Đối với nhà mình mụ mụ đối chính mình không tín nhiệm cùng các loại lo lắng cho mình sẽ làm thực xin lỗi nam nhân sự tình lo lắng. Ninh nhuế tịch có chút dở khóc dở cười. Vậy ngươi là khi nào đi bộ đội thăm người thân? Khi đó ngươi cùng á hàn là ở cùng một chỗ đúng không? Ninh mẫu lại không thuận theo không buông tha tiếp tục hỏi. Ba tháng trước gá mẹ. Ninh Nguyễn Tịch có chút nhịn không được. Này hỏi chính là nói cái gì nha? Đều không sai biệt lắm là ở trắng ra hỏi nàng cùng nam nhân có phải hay không. Tưởng tượng đến cái này, Ninh Nguyễn Tịch mặt có chút đỏ. Rốt cuộc, mặc cho ai đều ngượng ngùng cùng phụ mẫu của chính mình thảo luận chính mình phu thê chi gian tư mật sự a. Tiểu tịch, ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi lập tức đem trên tay sự tình đều bông. Ta và ngươi ba lập tức liền tới. Ninh mẫu nhanh chóng quyết định làm ra quyết định, căn bản không cho nữ nhi cơ hội phản bác. Chờ biết nữ nhi hiện tại còn ở công ty sau, cắt đứt điện thoại, ninh mẫu vội vàng mà đối bên cạnh trượng phu nói, chạy nhanh thu thập hạng, chúng ta đi tiểu tịch kia. Làm sao vậy, tiểu tịch xảy ra chuyện gì sao? Không thể không nói, ở có một số việc thượng, nam nhân sắc thật muốn so nữ nhân muốn tới đến chỉ độn một ít. Ninh mẫu tức giận mà trắng trượng phu liếc mắt một cái, người cái này hồ đổ trứng. Tiểu tịch đột nhiên gọi điện thoại lại đây hỏi ta năm đó mang thai sự tình, khẳng định là nàng gặp bối rối, không chừng chính là đã có hỷ. Nhưng là nàng tuổi còn nhỏ không kinh nghiệm không hiểu chuyện, chúng ta qua đi mang nàng đi bệnh viện kiểm tra hạ. Mang thai việc này phải cẩn thận, nếu là tiểu tịch không hiểu chuyện không cái chú ý ra điểm biến cố làm sao bây giờ. Ngươi vẫn là làm phụ thân người đâu, như thế nào liền điểm này việc nhỏ cũng chưa nghĩ đến. Thê tử không chút nào phân rõ phải trái đoán trách lại không có làm linh phụ sinh khí, hắn chỉ là trứng mắt, dùng loại mừng rỡ như điên ánh mắt nhìn Thế tử, Ngươi nói cái gì? Tiểu tịch mang thai, còn không biết đâu. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước mang nàng đi bệnh viện kiểm tra hạ. Tiểu tịch người con nhỏ, hấp tấp, lại là lần đầu tiên, khẳng định ngượng ngùng đi bệnh viện làm kiểm tra, chúng ta hai cái bồi nói sẽ tốt một chút. Bất quá, ta một người đi cũng đúng. Người nhiều nói không chừng tiểu tịch còn càng khẩn trương. Như vậy hảo, ngươi cũng đừng đi, ta đợi lát nữa đánh xe qua đi, ngươi liền ở nhà đợi. Ninh mẫu một người lo chính mình nói, nói xong còn chính mình làm ra quyết định. Ninh phụ lại là ít có tỏ vẻ chính mình phản đối ý kiến, này không được, ta cũng phải đi. Loại này thời điểm ta như thế nào có thể không ở đâu. Ngươi trước thu thập đồ vật, ta đi lái xe. Ai, lão nhân, ngươi quần áo. Ra cửa trước thay quần áo nha. Ninh mẫu mắt sắc nhanh tay đố lại trụ một đầu buôn chuẩn bị ra cửa trượng phu, chỉ vào trên người hắn quần áo ở nhà tức giận mà nói. Ninh phụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân mà hướng phòng hướng, ta đây đi trước thay quần áo. Ngươi đem hồ băng, để ngừa đợi lát nữa khi nào có thể sử dụng thượng. Hai vị lao nhân lại là nôn nóng lại là vui sướng mà vội một trận, thực mau liền ra cửa. Ninh Nguyễn Tịch cắt đứt điện thoại sau liền ngồi ở kia phát ốc. Nàng ở tự hỏi một kiện thực nghiêm túc sự tình. Dựa theo hiện tại cái này tình huống, chẳng lẽ nàng là thật sự mang thai? Chính là mang thai không phải đến 3 tháng về sau mới có biểu hiện sao? Nàng thời gian, thật đánh thật mà tính, cũng sẽ không có 3 tháng nha. Này! gì? Ninh Nguyễn Tịch đột nhiên trận to mắt, cũng nhớ tới một sự kiện. Khi đó đi quân đội thăm người thân thời điểm. Nàng xác thật là cùng nam nhân trụ cùng nhau. Chẳng lẽ là lúc ấy? Chính là khi đó, bọn họ hẳn là còn có bảo hộ thi thố đi. Rốt cuộc lúc ấy, còn không có hạ quyết tâm muốn cái hải tử. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ cảm thấy có chút đau đầu, đơn giản liền không nghĩ. Chỉ là, trong lòng kia kiềm chế không được chờ mong cùng vui mừng, làm nàng lực chú ý đều bị chính mình bụng hấp dẫn. Nơi này, nếu thật sự chính dựng dục một cái nàng cùng nam nhân hải tử, nên thật tốt. Nói như vậy, liền tính nam nhân không ở bên người, nàng cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Nghĩ như vậy, trong đầu liền hiện ra một cái thu nhỏ lại bản nam nhân tiểu bảo bảo cắn núm vũ cao su trận tròn đôi mắt nơi nơi nhìn xung quanh hình ảnh. Nếu là nói như vậy, nàng thật sự, sẽ hạnh phúc đến nhảy dựng lên đi. Ninh Tổng, bên ngoài có người tìm ngài, bọn họ nói là ngài cha mẹ. Một cái đôi mắt tròn vo nữ hải gõ mở cửa, nhìn ninh nhuế tịch nhỏ giọng mà nói. Ninh Nguyễn Tịch cả kinh, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình thế nhưng vẫn luôn đang ngẩn người. Không rảnh lo mà khác, chạy nhanh đứng lên, Tuất ta đã biết. Kiên Ninh Tổng, ta đi. Nữ Hải theo bản năng mà dò hỏi. Không cần, ta chính mình đi xuống. Cảm ơn, người đi vội đi. Ninh Nguyễn Tịch xua xua tay, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến. Nàng vừa rồi hành động, xác thật là quá lô mãng. Đều nhiều ít năm không như vậy xúc động qua, chỉ là mang thai cái này, là kiếp trước kiếp này đều không có quá kinh nghiệm, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn uống, bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Vội vàng đi xuống lầu, liếc mắt một cái liền thấy được dưới lầu đang ở trước quầy tò mò mà đánh giá ba mẹ. Lúc này, nàng còn bất thời giờ quan sát chung quanh công nhân phản ứng. Kết quả làm nàng thực vừa lòng. Tuy rằng nhà mình ba mẹ ăn mặc tương đối một mạc, Nhưng là công nhân nhóm vẫn chưa bởi vậy có bất luận cái gì chậm trễ hoặc là lấy lòng hành vi, đều là thực chuyên tâm mà làm chính minh sự. Tính cả ba mẹ nơi cái kia quầy, vị kia quầy chuyên doanh tiểu thư cũng đều là mặt mang mỉm cười mà giới thiệu cái gì, vẫn chưa thấy một lần không kiên nhẫn hoặc là gì đó. Ninh nhuê tịch bình tĩnh cảm xúc, cười đi qua đi, ba, mẹ. Ninh ra nhị lao nghe được thanh âm chạy nhanh quay đầu lại. Chờ nhìn đến đứng ở phía sau nữ nhi sau động tác nhất trí mà vội vàng vọt lại đây, tiểu tịch. Nhị lao kia dồn dập nhất trí phản ứng cùng động tác, làm một bên công nhân cùng khách hàng xem đến có chút phát ốc. Cũng may những cái đó khách hàng cũng không biết trước mắt cái này ăn mặc hưu nhàn tuổi không lớn nữ hài chính là cửa hàng này lão bản Nói cách khác, chỉ sợ kia ánh mắt liền càng náo nhiệt. Ba, mẹ, các người như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi. Ta thật sự không có việc gì. Ninh Nguyễn Tịch có chút giở khóc dở cười. Ninh Mẫu cũng không để ý những cái đó, trước đừng nói chuyện, ngươi đem sự tỉnh cùng các đồng sự công đạo hạ, đúng rồi, còn muốn thỉnh cái giả, sau đó chúng ta đi bệnh viện. Ninh Nguyễn Tịch, mẹ, ta là lão bản, với ai xin nghỉ nha Ninh Mẫu lúc này mới phản ứng lại đây, đối Nga, ngươi là lão bản A đều thiếu chút nữa đã quên chuyện này, vậy càng phương tiện. Chúng ta đây trực tiếp đi thôi. Nói xong. Lôi kéo Ninh Nguyễn Tịch liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ninh Nguyễn Tịch đành phải ngăn lại nàng. Mẹ, ngươi tốt xấu trước cùng ta nói nói rốt cuộc là chuyện gì đi. Đi bệnh viện kiểm tra hạ xem ngươi có phải hay không mang thai. Ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết mang thai thời điểm có này đó bệnh trạng, sợ ngươi một cái không cẩn thận liền gặp rắc rối. Cho nên vẫn là trước mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra xem xác định hạ, yên tâm, ta cùng ngươi ba bồi ngươi cùng nhau, ngươi đừng khẩn trương. Ninh Nhuế Tịch bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm Phun tảo. Đều cái này tư thế, nàng sao có thể không khẩn trương. Ta thật sự không có việc gì. Hơn nữa, liền tính thật sự muốn xác định cái kia nói, cũng không cần đi bệnh viện, hiện tại không phải có mặt khác biện pháp có thể kiểm tra sao. Đến lúc đó ta đi tiệm thuốc mua cái trở về kiểm tra hạ thì tốt rồi. Nói lên que thử thai sự, Ninh Nhuế Tịch liền không thể không thừa nhận nàng thật là sơ sót. Trên thực tế này cũng thuyết minh nàng một cái tâm thái. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói muốn cái bảo bảo, nhưng đối với này không biết sự tình vẫn là mờ mịt, cho nên đương sự tình đã đến thời điểm đều là vô thố, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lúc này, tay mới cùng có kinh nghiệm tay già đời chi gian trinh lệch liền phi thường rõ ràng. Ninh mẫu trợn tròn đôi mắt rất có uy tín mà nhìn nữ nhi, ngươi như thế nào liền cái này cũng chưa nghĩ đến đâu. nếu đều chuẩn bị muốn hài tử vài thứ kia đều phải ở nhà bị ngươi nói nếu không phải hôm nay gọi điện thoại ngươi có phải hay không đều quên chuyện này không nói dù sao ta cùng ngươi ba hiện tại đều tới chúng ta cũng vội vã đâu đi bệnh viện tương đối trực tiếp cũng tương đối chuẩn đi thôi chúng ta nhưng chờ không kịp lúc này đây liền luôn luôn sủng nữ nhi ninh phụ cũng đứng ở nhà mình thê tử kia một đầu tiểu tịch mụ mụ ngươi nói rất đúng không có việc gì ba mẹ bồi ngươi đi bệnh viện liên tính thật sự không có cũng không quan hệ chỉ là trước xác định hạ để người vặn nhất ninh phụ ôn nhu mà nói ninh nhuế tịch hiện tại có loại bị vội vàng vị thượng giá cảm giác nếu là người khác nói nàng còn hảo phản bác nàng thật sự là không quá tưởng dưới tình huống như vậy đi bệnh viện nàng càng có khuynh hướng chính mình đi mua cái que thử thai về nhà trộm mà trước kiểm nghiệm hạ nhìn xem kết quả lại quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào Chỉ là hiện tại trước mặt này hai cái, là nàng kính trọng nhất người. liền tính lại không nghĩ, cũng không thể không đối với bọn họ thỏa hiệp. Hào đi, ba mẹ các ngươi trước chờ hạ, ta đi bắt lấy đồ vật. Thực mau liền xuống dưới. Bên kia có ghế dựa, các ngươi trước ngồi một lát, chờ ta năm phút. linh nhuế tịch thở dài, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Lao đại, Cao Hàn chính cầm tiểu thê tử ảnh chụp nhìn, mới tách ra như vậy ngắn ngủi mấy ngày. Đầy trời tưởng niệm liền thổi quét hắn Đãi nghe được cái kia chợt vang lên thanh âm Hắn phản ứng đầu tiên chính là đem cái kia làm thành Làm thành mặt dây ảnh chụp nhét vào một bên trong ngăn kéo Tiến bảo Làm xong này đó lúc sau hắn Lại thành cái kia trầm mặc lạnh lùng đặc trùng đại đội đại đội trưởng Cao Hàn Hoàng Dục đi vào tới Chờ nhìn đến bên trong chỉ có hắn một người khi lập tức liền cợt nhà lên Lão đại Ngươi như thế nào một người ở chỗ này nha Lão đại mọi người đều thực quan tâm ngươi hiện tại thân thể khôi phục đến thế nào nếu không đi sân huấn luyện luyện luyện tập cao hàn mặt vô biểu tình mà nhìn hắn không nói lời nào hoàng dục tươi cười chậm rãi biến mất nửa ngày sau mới buồn rầu mà nhăn lại mi làm ra một bộ mặt ủ mày hê biểu tình tới ta sai rồi lao đại ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói ta tuyệt đối không nói ta là biết ngươi lo lắng một người tưởng tẩu tử tâm tình không hảo mới đến tìm ngươi ta thật sự cái gì cũng chưa tưởng Ngươi vội ngươi vội, ta đi trước. Hắn nói như vậy thời điểm, Cao Hàn lại là thẳng đứng lên, mặt vô biểu tình mà giãn ra hạ tứ chi, mới quay đầu nhìn Hoàng Dục, không phải nói muốn đi luyện luyện tập sao. Vậy đi thôi. Vừa vặn nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này có hay không lười biếng. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói. Hoàng Dục lại bị sợ tới mức mau quỳ, ở kia khóc kêu xin tha, lão đại, ta sai rồi, ta sai rồi, tha ta đi. Ta không nên quấy giày ngươi tưởng nghiệm tẩu tử, ta thật sai rồi. Ai, lão nhân, ngươi đừng ở kia đổi tới đổi lui, xoay chuyển ta choáng váng đầu. Bệnh viện hành lang, ninh mẫu cao mày ngăn lại vẫn luôn đi qua đi lại ninh phụ, tức giận mà nói. Ninh phụ lại căn bản không tức giận, chỉ là gấp đến độ nhịn không được qua lại đi, kia cũng không có biện pháp à, ta này không phải cấp sao. Ngươi nói tiểu tịch, có thể hay không là thật sự mang thai nha. Nàng cung A Hàn đều kết hôn một năm, hẳn là có hài tử. Vừa nói đến vấn đề này, Ninh Mẫu cũng nhịn không được nắm nổi lên tâm, ta này không cung cấp sao. Người trước đừng chuyển, người an tĩnh mà ngồi trở lại. Nữ nhi lập tức liền ra tới, đến lúc đó liền biết kết quả. Trong phòng bệnh, liền tính ở giá trị ngàn vạn đàm phán trong sân đều bình tĩnh phong rong ninh nhuế tịch lại không hề hình tượng mà trận tròn đôi mắt, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Hiện nhiên. Hiển Là bị bác sĩ nói cái kia tin tức cấp kinh tới rồi. Bác sĩ đã sớm nhìn quen các loại người bệnh, đối với nàng cái này phản ứng nhưng thật ra một chút không giật mình, chỉ là cười ha hả mà nhìn nàng, cũng không thúc giục cũng không đuổi. Nửa ngày lúc sau, Ninh Nguyễn Tịch mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn bác sĩ, có chút chân tay luôn cuống, rồi dám nửa ngày mới rốt cuộc tưởng hảo muốn nói nói, bác sĩ, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Ta thật sự. Thật sự. Đúng vậy. Chúc mừng ngươi, tiểu thư, ngươi đã có hai tháng có thai. Bác sĩ cười tủm tỉm mà nói. Ninh Nguyễn Tịch tâm tình đã không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Nàng chỉ biết, ở từ bác sĩ trong miệng được đến tin tức này khi, liền có một loại hỗn loạn vui mừng chua xót từ từ phức tạp cảm xúc ở chính mình tràn lan khai, trong đầu cũng là nổ tung nổi giống nhau các loại hỗn loạn. Nàng, mang thai. Nàng có bảo bảo. Nàng rốt cuộc con nàng cùng nam nhân bảo bảo. các loại ý niệm ở trong đầu quanh quẩn cả kinh nàng nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại phía trước sở hữu không thích hợp đều được đến giải thích nguyên lai like, nàng gần nhất sẽ có như vậy lâu ngày thường biểu hiện đều là bởi vì nàng có bảo bảo sao cẩn thận vuốt ve bình thản bụng rõ ràng biết hiện tại hải tử còn nhỏ căn bản nhìn không ra tới nhưng nàng chính là đột nhiên là có thể cảm giác được bên trong có một cái ấu tiểu trái tim ở nhảy lên giống nhau chua xót từ trong lòng nảy lên tới chuyên tới hốc mắt chung, đôi mắt chậm dại biến hồng, dường như bị bịt kín xương mù giống nhau, nhìn cái gì đều trở nên mờ mịt không rõ lên. Bác sĩ, cái kia, ta muốn hỏi, ta bảo bảo trạng huống có khỏe không? Chờ đến thật vất vả đem cái loại này kích động đến hận không thể thét trói thai làm khắp thiên hạ đều biết tin tức tốt này cảm xúc nại trụ, ninh nhuế tịch nhớ tới mặt khác một kiện chuyện rất chóng yếu. Hai tháng nói, như vậy hẳn là chính là nam nhân còn ở bệnh viện thời điểm có. Khi đó nam nhân thân thể không tốt lắm, còn ở dung dược, cái này có thể hay không đối hài tử tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Bác sĩ nhưng thật ra thực bình tĩnh, cái này ngươi nhưng thật ra có thể yên tâm, hiện tại xem nói bảo bảo vẫn là thực khỏe mạnh, không có gì vấn đề. Chỉ là hiện tại vẫn chưa ổn định, cho nên ngươi trong khoảng thời gian này đều hảo hảo chú ý. Nghe được bác sĩ nói như vậy, ninh nhuế tịch nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. kia bác sĩ! Có cái gì yêu cầu chú ý đâu. Còn có ẩm thực nói, có phải hay không cũng muốn chú ý hạ. Mặc kệ ngày thường là cỡ nào bình tĩnh người, hiện tại đều nhân rối loạn đúng mực, chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thắc ở bác sĩ trên người. Yên tâm đi, ta đợi lát nữa cho ngươi liệt ra danh sách, đến lúc đó dựa theo mặt trên viết làm là được. Đến nỗi ẩm thực nói, chỉ cần chú ý một ít cấm kỵ chứng liền hảo. Ninh nhuế tịch thoáng váng mà đi ra. Trong đầu vẫn là tràn ngập mang thai vui sướng, căn bản vô tâm tư đi để ý tới mặt khác đồ vật. Vừa thấy đến nữ nhi xuất hiện, Ninh Mẫu Ninh phụ một cái bước nhanh tiến lên, chăm miệng một lời mà truy vấn, tiểu tịch, thế nào? Có phải hay không mang thai? Ninh Nguyễn Tịch nhìn trước mặt lại là lo lắng lại là khẩn trương hai vị lão nhân, nhớ tới chính mình hiện tại có được hết thể hạnh phúc đều là bởi vì bọn họ. Trong lúc nhất thời, cảm xúc tràn lan, Không rảnh lo bên cạnh còn có như vậy nhiều người nhìn, trực tiếp đem hai vị lão nhân ôm lấy, ba, mẹ, cảm ơn các ngươi. Còn có, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nàng ích kỷ mà chiếm hữu bọn họ nữ nhi sở hẳn là có được hết thảy Này đó, vốn dĩ đều là hẳn là thuộc về một người khác. Chỉ là này đó, nàng vĩnh viễn đều sẽ không mở miệng nói ra. Ninh gia nhị lão bị nữ nhi hành động kiếp sợ, chờ nghe được câu kia thực xin lỗi khi trong lòng cả kinh. Vui sướng đều bị nước lạnh cấp tới không có. Bất quá nhìn nữ nhi cái dạng này, bọn họ nhưng thật ra khôi phục thật sự mau. Ninh phụ yêu thương mà vua nữ nhi bả vai, tiểu tịch, không có việc gì, liền tính lần này không mang thai cũng không quan hệ. ngươi còn nhỏ, ngươi cùng A hàng thân thể đều thực khỏe mạnh, chỉ là thời gian sớm muộn gì quan hệ mà thôi, thực mau sẽ có tin tức. Ân, yên tâm đi. Không có quan hệ, thật là, suy nghĩ cái gì? Còn cùng chúng ta nói xin lỗi đâu? Ninh mẫu tuy rằng ngoài miệng lại nhải, nhưng vẫn là dối tay ở nữ nhi trên lưng vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Kia tùy ý vài cái tử, lại ẩn chứa vô số tình yêu. Ninh nhuế tịch cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh trở lại, hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi nói chút cái gì, hơn nữa nhị lao phản ứng, lập tức liền minh bạch, chính mình làm sự tình, làm nhị lao hiểu lầm. ba, Mẹ, các ngươi hiểu lầm. Ninh nhuế tịch có chút ngượng ngùng mà buông ra tay, nhìn nhị lao đôi mắt vẫn là nước mắt lưng tròng. Nàng đang nói xong câu nói kia sau, dừng lại một chút hạ, tiếp theo mới thật sâu hút khẩu khí. Ở nhị lão căn bản không có chuẩn bị dưới tình huống hưng phấn mà nói, bác sĩ nói, ta mang thai. Tin tức này, liền tính chỉ là nói như vậy ra tới, đều làm nàng không chịu khống chế mà dơ lên tươi cười. Ninh gia nhị lão lại là ngây dại, hai người lại là đồng dạng động tác. ngẩng đầu nhìn trước mặt tươi cười đầy mặt nữ nhi trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng tiểu tịch ngươi nói cái gì ngạch ngươi vừa rồi nói cái gì luôn luôn nho nhã linh phụ hiện tại nói chuyện thanh em đều có chút run run ninh mẫu cũng đi theo phản ứng lại đây bắt lấy nữ nhi đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng bụng tiểu tịch ngươi nói ngươi mang thai như vậy thế nhưng chỉ là nói nói liền có chút lệ nóng doanh trọng. ninh ra con nối roi đơn bạc Ninh phụ kiêm một thế hệ là con trai độc nhất, tới rồi Ninh nhuế tịch lại là con gái duy nhất, hơn nữa vẫn là lao tới nữ. Ninh mâu tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng kỳ thật vẫn luôn có chút lo lắng nữ nhi sẽ di chuyển Ninh ra phong cách, con nối roi gian nan. Không nghĩ tới. Hiện tại, nữ nhi mới 24 tuổi, kết hôn một năm, liền thật sự mang thai. Tin tức này, đủ để che lấp mấy ngày nay tới giờ sở hữu không thoải mái. Nhìn nhị lao mắt trông mong mà nhìn chầm chầm chính mình bụng, muốn rôi tay sờ sờ lại cố kỵ gì đó bộ dáng. Ninh Nhuế Tịch có chút nhịn không được, ba, mẹ, hiện tại tháng còn nhỏ, còn nhìn không ra tới đâu. Ninh mẫu theo bản năng hỏi, không sai biệt lắm 4 tháng đi. Ninh Nhuế Tịch không có tưởng quá nhiều, thành thật mà trả lời, hơn 2 tháng, còn không đến 3 tháng đâu. Người cái này chết hải tử, như thế nào sẽ là hơn 2 tháng đâu? Liền tính mang thai cũng nên là mau 4 tháng nha. Ninh mẫu đột nhiên liền bạo phát, liền kém vươn đầu ngón tay chỉ vào nữ nhi chót mũi mắng. Ninh nhuế tịch ngây người, có chút theo không kịp nhà mình mụ mụ tiết tấu, là hơn 2 tháng à, vì cái gì sẽ là 4 tháng. Làm gì vậy nha? Đây là ở bên ngoài đâu, có chuyện gì trở về lại nói. Hiện tại tiểu tịch mang thai, ngươi cũng muốn chú ý điểm. Không đợi Ninh nhuế tịch nói ra chính mình nghi vấn. Ninh phụ liền tiến lên ngăn lại thê tử, lôi kéo nàng cùng nhau hướng bên ngoài đi, tiểu tịch, ngươi cùng mụ mụ trước lên xe. Có chuyện gì đến trên xe lại liêu, ta đi bác sĩ kia xem hạ còn có cái gì thủ tục muốn làm. Ninh nhuế tịch nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi, hảo. Nàng là thật sự thực không hiểu, vì cái gì nhà mình mụ mụ sẽ đột nhiên thay đổi một cái hoàn toàn tương phản thái độ. Chờ lên xe, Ninh mẫu liền nhịn không được. Bác sĩ thật sự nói hải tử là hơn 2 tháng. Ninh Nguyễn Tịch gật đầu, ân, mẹ, ngươi. Ngươi này chết hải tử, á hàn mấy ngày hôm trước mới trở về, ngươi lần trước đi trong đội xem hắn cũng là hơn 3 tháng trước sự tình, hải tử sao có thể là hơn 2 tháng đâu. Ngươi thành thật cùng ta nói, có phải hay không trộm làm cái gì thực xin lỗi á hàn sự. Tưởng tượng đến nữ nhi khả năng làm ra cái loại này phải bị người trọc cột sống tức giận mang nói. Ninh mẫu liền không bình tĩnh, tức muốn hụt máu mà chọc nữ nhi chót mũi quả mắng. Ninh Nguyễn Tịch không biết sau khi nghe xong lời này sau lộ ra cái gì biểu tình mới tính tương đối thích hợp. Mẹ, ngươi hiểu lầm. Nổi giận đã không đủ để thuyết minh hiện tại cảm xúc. Nếu là y theo Ninh Nguyễn Tịch trước kia tính tình, chỉ sợ đã sớm phất tay háo chạy lấy người. Chỉ là hiện tại, trước mắt người này, cùng những người khác không giống nhau. Ngươi đừng đội, nghe ta nói. Ninh Nguyễn Tịch ngăn cản trụ nhà mình mụ mụ chuẩn bị mở miệng nói chuyện tính toán, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà giải thích nói, hai tử sắc thật là hơn hai tháng, ta cũng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi A Hàn sự. Kỳ thật tại đây ba tháng trung gian, A Hàn cũng trở về quá. Chỉ là lúc ấy ngươi ở nằm viện, ta không nghĩ hắn lo lắng cho nên liền không dẫn hắn đi xem ngươi cùng ba. Mỗi lần hắn cũng liền ở nhà đãi một hai ngày liền đi rồi, cho nên... Ninh mẫu biểu tình bởi vì nữ nhi lời nói giảm bớt, nhưng nàng vẫn là có chút không yên tâm, ngươi nói đều là thật sự. Đứa nhỏ này thật là A hàn. Lời này nói được quá trực tiếp, liền ninh nhuế tịch đều có chút nhịn không được. Mẹ, ngươi ở nói hiếu nói vượn, cái gì đâu, ta là cái loại này người sao. A hàn hiếu thuận, mỗi lần trở về bị ta ngăn đón không đi xem các ngươi đã thực gáy nấy, ta khẳng định không hảo cùng các ngươi nói hắn trở về sự. Nếu không phải bởi vì cái này ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không nói. Ninh mẫu thấy nữ nhi nói được nghiêm túc, lúc này mới thật sự yên lòng, ngươi sớm nói à, làm ta sợ muốn chết. Mẹ ngươi ta đều một phen tuổi, nếu là lại như vậy lăn lộn vài lần, tuyệt đối chịu không nổi. Ninh nguyên tịch có chút dở khóc dở cười, này có thể trách ta sao? Ngươi nói như thế nào liền nghĩ đến như vậy vai đâu? Những người khác không tin ta. Chẳng lẽ ngươi còn không biết chính mình nữ nhi là cái dạng gì người sao? Nói đến cái này, Ninh mẫu cũng có chút chột dạng. Nàng rơi mắt, tay đặt ở cùng nhau rảo, nửa ngày sau mới không phải thực tự nhiên mà nói đến, cái kia, mẹ không phải cũng là nhất thời hồ đồ sao? Ninh nhuế tịch thở dài, mẹ, nữ nhân kia cùng ngươi lời nói, ngươi đều không cần để ở trong lòng. Lòng ta chỉ có lao công một người, trước kia những cái đó sự ta đều quên mất. Ta biết ngươi ở lo lắng đường Á thành sự. Nhưng là, ta liền trước hơn 20 năm sự tình đều quên đến như vậy sạch sẽ, lại như thế nào còn sẽ nhớ rõ một người đâu. Huống hồ, vẫn là một cái căn bản đối ta chẳng ra gì người. Lao công người thực hảo, đối ta cũng hảo. So đường Á thành cường 100 lần không ngừng, ta sao có thể sẽ vứt bỏ như vậy một cái lao nam nhân đi lựa chọn người khác hơn? Nữ Nhi nói được nghiêm túc, Ninh Mẫu lại nghe đến có chút giật mình nhiên. Vẫn luôn tùy hứng nữ nhi, giống như thật sự, trưởng thành. Những lời này, trước kia nàng, là tuyệt đối sẽ không theo chính mình nói. Đem nữ nhi tỉ mỉ nhìn một hồi, Ninh Mẫu mới rốt cuộc bị thuyết phục, đã biết. Nếu không phải trước kia ngươi như vậy tùy hứng, ta lại như thế nào sẽ miên man suy nghĩ đâu. Ninh Nguyễn Tịch cũng biết cái gì gọi là thích hợp mà ngăn, đặc biệt là đối tượng Ninh Mẫu như vậy mạnh miệng người, nhất không thể cứng đối cứng. Đúng lúc thời điểm liền cấp đối phương một cái dưới bậc thang, ta biết mẹ là quan tâm ta mới như vậy nói. Rồi giắm một hồi, Ninh mẫu lại đột nhiên vui sướng lên, đôi mắt đều ở tòa ánh sáng. Nói như vậy, hiện tại ta ngoan tôn tôn đều đã hơn hai tháng. Kia còn có bảy cái nhiều điểm nguyệt liền có thể nhìn đến ta tiểu tôn tôn. Nhìn nháy mắt hóa thân tôn khống mẫu thân, Ninh nhuế tịch cũng nhịn không được cười. Chỉ là còn không quên nhắc nhở nói, không nhất định là Nam Hải. cũng có khả năng là nữ hải. Mẹ ngươi cũng không thể chọn nam khinh nữ nha. Ninh mâu trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi nói cái gì nói bậy đâu. Chính ngươi vốn dĩ chính là nữ hải, ta như thế nào liền trọng nam khinh nữ. Ta là khi nào ngược đái ngươi không thành. Đều nói nữ nhi là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông, ta xem ngươi giống cái tiểu áo đông bộ dáng sao. Ninh nhuế tịch thực nghề tình mà khoe mẽ, mẹ, ta biết sai rồi sao. Ta này không phải lần đầu tiên đương mụ mụ có chút khẩn trương, cho nên nói không lựa lời nói sai lời nói sao. Ninh Phụ lên xe thời điểm, nhìn đến chính là ngồi ở hậu tòa hai mẹ con một sửa phía trước khẩn trương không khí trở nên hài hòa hưu ái hình ảnh. Hảo, bác sĩ nói tiểu tịch tình huống cũng không tệ lắm, chính là phải chú ý nghỉ ngơi. Ninh Phụ không biết hai người nói đến thế nào, lo lắng cho mình một mở miệng nói sai lời nói đem loại này không khí đánh vỡ. Đành phải nói một ít lời nói đem quyền chủ động làm đi ra ngoài Ninh Nguyễn Tịch nhìn đến như vậy Biết Ninh Phụ lo lắng Đành phải chính mình chủ động ra tới giải thích nói Vừa rồi mẹ là quá lo lắng ta cho nên mới tưởng xoa Có chuyện ta phía trước vẫn luôn đã quên cùng các ngươi nói Lần trước Ga Hàn đi gặp các ngươi không phải lần đầu tiên trở về Nay mấy tháng hắn lục tục đã trở lại vài lần Nhưng mỗi lần cũng liền một hai ngày thời gian Hơn nữa lúc ấy mẹ nó tình huống không tốt lắm cho nên ta liền không làm hắn đi xem các ngươi ninh nhuế tịch châm trước dùng từ trong lòng thầm than đương có hai cái ra thời điểm có thể đồng thời giữ gìn hai cái ra hòa bình thật sự không phải kiện dễ dàng sự ninh phụ mày đột nhiên giãn ra khai tuy rằng không có mặt khác động tác nhưng vẫn là nhìn ra được tới hắn đại thở phào nhẹ nhõm cả người lập tức phóng nhẹ nhàng trạng thái như vậy a đó là chuyện tốt giá ha ha ta phải làm ông ngoại ta rốt cuộc phải làm ông ngoại Tiểu Tịch ngươi còn không có cùng A Hàn nói chuyện này đi, ngươi chuẩn bị khi nào lại đến cùng A Hàn nói tốt tin tức đâu. Nếu là A Hàn biết đến lời nói, hắn khẳng định sẽ mừng rỡ nhảy dựng lên. Ninh phụ cười ha ha. Ninh Nguyễn Tịch cũng nhớ tới chính mình thiếu chút nữa đã quên thông chi nam nhân chuyện này, chỉ là ngẫm lại nam nhân biết tin tức này sau sẽ có phản ứng, nàng đôi mắt liền cười đến con thành đẹp trăng non nhi. Ninh gia nhị lão nhìn nữ nhi kia dáng vẻ hạnh phúc. cũng nhịn không được lộ ra vui mừng tươi cười. Cái này là cái gì? Ninh mâu mắt sắc mà nhìn đến Ninh Phụ lên xe khi đặt ở bên cạnh đồ vật. Ninh Phụ lúc này mới nhớ tới cái này tới, vừa rồi tiểu tịch đi được quá nóng nảy, đều đã quên cái này. Cái này là bác sĩ cho ta. Ninh Phụ cười đem túi giấy mở ra, lấy ra một chương phiến tử tới. Cái này à, là ta bảo bồi cháu ngoại đệ nhất bức ảnh đâu. Lời này vừa ra, Ngồi ở hậu tòa hai người đều nhịn không được, đồng thời duỗi tay thăm dò muốn đem cái này thấy được rõ ràng chút, ta nhìn xem, ta nhìn xem. Nay trương B siêu chiếu, kỳ thật ninh nhuế tịch phía trước đã xem qua. Lúc ấy nhìn đến ánh mắt đầu tiên nàng liền nhịn không được tưởng rơi lệ. Hiện tại lại lần nữa nhìn đến thời điểm, tâm tình vẫn là thực kích động. Đúng vậy, hiện tại có thể lấy bảo bảo ảnh chụp đâu. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền chuyện này đều quên mất đâu. con hảo ngươi ba nhớ rõ. Ninh mẫu nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa liền bỏ lỡ nhà mình bảo bối cháu ngoại đệ nhất bức ảnh liền nhịn không được lại nói nữ nhi vài câu. Nói xong lúc sau tán thưởng mà nhìn về phía nhà mình lão nhân, lão nhân, việc này làm được không tội, cho ngươi nhớ thượng một công. Và, nhà ta ngoan tôn tôn thật đáng yêu. Ninh mẫu kia tràn đầy tán thưởng nói, làm chính thất thần linh nhuế tịch đầy đầu hát tuyến. Tuy rằng nàng cũng thực khẳng định nhà mình bảo bảo về sau khẳng định sẽ là vô địch đáng yêu, nhưng là hiện tại. Thứ kia HHB siêu chiếu, là có thể nhìn ra đáng yêu. Lại nói tiếp, hiện tại tháng này phân, hai tử đều còn chỉ là cái phôi thai mà thôi. Tuy rằng trong lòng phương tạo, chính là đương ngẩng đầu nhìn đến bị ba mẹ trở thành bảo giống nhau tiểu tâm mà phùng phiến tử, nhìn đến kia trong đó kia nho nhỏ hắc ảnh khi, ninh nhuế tịch giống như là bị mê hoặc giống nhau đi theo gật đầu tán thưởng. Đúng vậy, thật đáng yêu. Phục hồi tinh thần lại khi, cả người đều đã không thể dùng tới hình dung. Hảo, tiền tam tháng muốn đặc biệt chú ý tiểu tịch, ngươi trước đem công tác ngừng, về nhà trụ. Ngươi một người trụ bên ngoài chúng ta không yên tâm, ngày thường còn chưa tính, nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Linh mẫu càng xem càng thích. Nhìn kia tiểu hắc điểm giống như là đã nhìn đến một cái trắng trẻo mập mạp hoa hoa liệt miệng lộ ra vô nha lợi đối với chính mình ha hả ngây ngô cười giống nhau, âm điệu đều đi theo để cao vài độ. Ninh nhuế Tịch nghe được nhà mình mụ mụ lời nói, theo bản năng mà sửng xuất hạ. Ninh Phụ cũng là yên lặng mà nhìn nàng, tuy rằng không nói gì, nhưng là kia chờ mong ánh mắt đã biểu lộ nàng thái độ. Ninh nhuế Tịch chân chờ, vô luận là công tắc vẫn là dọn về ra đi. Đối nàng tới nói đều không phải rất muốn. Ta một người ở bên ngoài cũng không có quan hệ. Ninh Nguyễn Tịch thử thăm dò nói. Ninh mẫu chừng mắt dựng mắt chừng mắt nàng, ngày thường tùy ý ngươi hồ nháo còn chưa tính, nhưng là hài tử sự tình, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Nếu là A Hàn bồi ở bên cạnh ngươi ta cũng liền mặc kệ, nhưng là hiện tại ngươi một người ở tại bên ngoài, ta nào yên tâm hạ? Nếu là ngươi không đồng ý nói, ta liền đi gọi điện thoại cấp A Hàn. làm hắn tới kêu ngươi dọn. Ninh Phụ cũng ở một bên Phụ họa đúng vậy, tiểu tịch, ngày thường thời điểm ta cùng mẹ ngươi cũng liền không nói lời này. Nhưng là hiện tại, ngươi đều có hài tử, hài tử mới hơn hai tháng, A Hàn lại không ở bên cạnh ngươi. Ngươi liền về nhà chủ đi, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu là vạn nhất ngươi ra điểm chuyện gì nói, ta và ngươi mẹ. Đối mặt hai vị lão nhân tha thiết mà ánh mắt, Ninh nhuế Tịch trần chờ thời gian rất lâu. Thủ hạ ý thức mà đặt ở trên bụng, hồi lâu lúc sau, mới rốt cuộc cắn răng gật gật đầu. Hảo, ta dọn về đi trụ. Bất quá công ty nói, ta còn là muốn đi. Hiện tại sinh ý vừa mới ổn định chút, ta không đi nói là không được. Bất quá ba mẹ các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình thân thể. Ta chỉ là khởi cái phụ trách tác dụng, chân chính phải làm sự tình cũng không nhiều. Mỗi ngày cũng chính là ở trong văn phòng làm việc đúng giờ mà thôi. Sợ nhị lao không đáp ứng, Ninh Nhuế Tịch lại bổ sung giải thích vài câu. Ninh mẫu theo bản năng mà liền chuẩn bị nói cự tuyệt nói, nhưng bị Ninh phụ ngăn cản. Hắn nhìn xem nữ nhi, thấy đối phương vẻ mặt kiên định thản nhiên, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hảo. Cái này ta đáp ứng ngươi. Nhưng là mặc kệ phát sinh chuyện gì ngươi ngàn vạn phải nhớ đến, ngươi hiện tại không phải một người, vạn sự lấy chính mình an toàn là chủ. Ninh Nhuế Tịch thực nghiêm túc gật đầu, hảo. ta biết, yên tâm đi. nói xong này đó nghiêm túc sự tình, ba người lại lần nữa nhịn không được không chịu không chế mà đem ánh mắt chuyển hướng về phía kia trương phiến tử, rõ ràng chỉ là một cái không chấp mắt tiểu hắc điểm. đối bọn họ tới nói lại so với bất luận cái gì động tác đều phải tới chân quý. a hàn đứa bé kia hiện tại rốt cuộc có thể cao hứng điểm. ninh phụ nghĩ đến hiện tại không ở trước mặt con rể, nhịn không được thở dài khẩu khí. hắn biết, nếu con rể hiện tại chẳng nói. Chỉ sợ sẽ cao hưng đến tại chỗ xoay vòng vòng. Nói vậy, chia sẻ cái này vui sướng người, chính là bọn họ buồn cái. Hiện tại, tam thiếu một, bọn họ cũng đều biết tin tức tốt này, người kia, lại còn ở xa xôi địa phương, thủ vững cương vị, thực hiện chính mình quân nhân chức trách. Tưởng tượng đến này, Ninh Phụ trong lòng xuất hiện ra một loại đã là đau lòng lại là tự hào phức tạp cảm xúc tới. Có lẽ cảm tình tốt phu thê chi gian thật sự tồn tại tâm hữu linh tê loại sự tình này. Bên này linh phụ còn ở trong lòng yên lặng cảm thán, bên kia linh mẫu vuốt phiến tử liền nhịn không được mở miệng, nếu là A Hàn cũng ở nói thì tốt rồi. Lời này vừa ra, ba người đều nhịn không được đồng thời thở dài. Đúng vậy, nếu là A Hàn ở thì tốt rồi. Ninh nhuế tịch nhìn phiến tử thượng tiểu hắc điểm, tầm mắt lại bắt đầu có chút mơ hồ. Cái này... Là nàng cùng nam nhân hải từ đâu? Nếu là nam nhân biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên đi. Là hắn chờ đợi đã lâu hải từ đâu, cùng hắn huyết mạch tương thừa, sẽ mãi thanh mãi khí mà kêu hắn ba ba người đâu. Ta trở về liền nói với hắn. Ninh Nguyễn Tịch mở miệng nói. ân, Như vậy cũng hảo, nếu là hành nói liền đem ảnh chụp cũng cho hắn truyền qua đi một phần, như vậy hắn cũng có thể nhìn. Ninh Phụ suy xét sự tình luôn là tương đối cẩn thận. Ta đã biết. Ninh nhuế tịch gật gật đầu, lại nhìn mắt phiến tử, trong mắt đều mang theo nồng đậm ý cười. Trọng sinh chi bộ đội đặc trùng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tường thư viện đổi phát. Cố lên, cố lên. Trên sân huấn luyện, từng tiếng nói năng có khí phách hò hét, tại đây tịch liêu chống trải thổ địa chuyển đến phá lệ mà xa. Hai cái ăn mặc huấn luyện phục nam nhân đang ở đánh nhau. Hai người dáng người đều rất cao, một cái muốn hơi to lớn một ít, biểu tình lạnh lùng. đôi mắt cùng hàn băng giống nhau Liên tính ở ngay lúc này cũng là mặt vô biểu tình môi mỏng mân khẩn khí thế mười phần mà một cái khác diện mạo tương đối mà nói muốn tuấn tú một ít hắn thoạt nhìn muốn hiền hòa rất nhiều một bên đánh nhau còn một bên ngao ngao thẳng tề cùng đối thủ hình thành tiên minh đối lập lão đại người tha ta đi hoàng dục đều mau khóc ở trong đội hắn thân thủ tuyệt đối tùy tùng không dính dáng hoàn toàn có thể nói là số một số hai hảo Bất quá là số một số hai bên trong cái kia nhị, bởi vì hắn phía trước còn bài cái lợi hại hơn. Cái kia số một người, chính là trước mặt hắn mặt vô biểu tình đối thủ, chiến thần đại đội trưởng, trong truyền thuyết lánh diêm vương, cao hàng, cao lớn đội. Hoàng Dục thật cảm thấy chính mình là thiếu ngược thể chất. Nói cách khác, như thế nào sẽ luôn chủ động tiến đến lao đại trước mặt bị hơn đâu. Nếu là cùng người khác luyện tập nói, kia tuyệt đối là hắn đem người trà đạp đến cha mẹ đều nhận không ra mệnh. Nhưng là hiện tại đối thủ thay đổi, vận mệnh cũng hoàn toàn thay đổi a Nhìn bên cạnh đám kia hận không thể lửa cháy đổ thêm dầu e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa nhóm, hoàng dục hận đến nha đều mau bị cắn Xem náo nhiệt xem đến mùi ngon đúng không, hận không thể lão tử bị tấu đến răng rơi đầy đất đúng không, chờ hôm nào, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Xem ra ngươi còn có sức lực, cư nhiên có thể ở ngay lúc này phát ngốc. Liên ở hoàng dục miên man suy nghĩ thời điểm. Một cái ở hắn xem ra giống như ma chú thanh âm vang lên, cả kinh hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Nhưng mà, căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội. Đang nghe đến cái kia thanh âm đồng thời, hắn cả người đã bị lăng không xách lên, hung hăng mà ném tới rồi cắt đất thượng Ngao! Lại một lần bị quăng ngã, hoàng dục thậm chí chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng. Hắn nằm liệt trên mặt đất, mặt nhăn thành một đoàn, lão đại, người hảo hung tàn, xuống tay cũng quá độc các đi. Cao hàn mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, lên. Hoàng Dục theo bản năng mà ruột rụt cổ, không rảnh lo bên cạnh còn có người ở, mặt mũi gì đó đều hoàn toàn vứt đến trên chín tầng mây. Lao đại, ta sai rồi, tha ta đi. Vốn dĩ chỉ là ôm may mắn tâm lý, nghĩ Lao đại chịu như vậy nghiêm trọng thường, lại nghỉ ngơi 3 tháng, thân thủ hẳn là lôi bước. Liên tính không nói đem Lão đại đánh bại loại này rõ ràng nằm mơ tự lại nói. nhưng cũng không đến mức đến bây giờ loại này hoàn toàn bó tay không biện pháp bị tùy ý ngược đại trà đạp nông nôi đi thế giới này quá không công bằng lao đại cố lên lao đại cố lên một bên chiến thần các đội viên nhìn nhà mình đại đội cùng phó đội chi gian bên trong tàn sát đánh đủ máu gà mà chu lên kia kêu, kêu một cái hưng phấn kia kêu, kêu một cái vui sướng khi người gặp họa. a các ngươi này đàn ra hỏa bỏ đá xuống giếng đúng không hoàng dục đơn giản chơi xấu không đứng dậy ngồi ở xa hố thượng, quay đầu chỉ vào đám kia xem diễn tiểu tử nhóm giận dữ hết. Các đội viên nhìn xem nhà mình lúc này dị thường chật vật phó đội trưởng, lại nhìn xem bên kia lạnh lùng đỉnh bạc đại đội. Thiên Bình không chút do dự trực tiếp thiên hướng đại đội kia một bên. Một đám người trăm miệng một lời mà sói chu, tấu hán, tấu hán, kêu đến kêu kêu một cái hương phấn a. Hoàng Dục nhìn này đàn cáo mượn oai hùng tiểu tử nhóm, tức giận đến liền kém ngửa đầu hốc máu. Các ngươi cho ta chờ. Chỉ là bị rơi quá lợi hại, tức giận mắng thanh đều có chút hữu khí vô lực. Hung hổ mà cảnh cáo xong đội viên, Hoàng Dục quay đầu đối với cao hàn thời điểm, chính là mặt khác một loại biểu tình. linh luật mà nhìn như cũ khí thế bức người cao hàn, Hoàng Dục lấy lòng mà xin tha, cái kia, lao đại, chúng ta hôm nay liền đến nơi này thôi bỏ đi. Thân thể của ngươi vừa mới phục hồi như cũ, vẫn là không thể vận động quá độ. Như vậy, thì tốt rồi. Nếu cao hàn là như vậy tùy tiện dăm ba câu là có thể bị lời hay đả động người, như vậy hắn cũng sẽ không trở thành chiến thần cái này lưu manh loa trực tiếp khống chế giả, càng sẽ không trở thành làm những người này trong lòng run sợ tồn tại. Cặp kiếp như liệp báo giống nhau đôi mắt chỉ là hơi hơi nheo lại chút, hoàng dục vừa mới ám đạo một tiếng không tốt, một cái thon dài đùi liền không chút khách khí mà trực tiếp hướng về phía hắn quét tới. Cũng may hắn phản ứng còn tính không tồi, ngay tại chỗ quay cuồng vài cái. Chỉ là còn không đợi hắn có thời gian tới bình phục kịch liệt nhảy lên trái tim, Cao Hàn Thế Công lại một lần đi tới trước mắt. Kết quả là, vừa rồi hơi chút nghỉ ngơi khẩu khí Hoàng Dục lại lại lần nữa bị bắt thành Cao Hàn luyện tập điện ngắm. Liên tiếp thoán sắc bén động tác cùng Thế Công, công kích cùng phòng thủ, cường cường đối chiến, xem đến một bên người đều là nhìn không trước mắt, hoàn toàn đắm chìm tại đây nhiệt huyết vận động chúng. Hoàng Dục tuy rằng có chút cực nhả, nhưng là thân thủ là thật sự thực không tồi. Bất quá ở cao hàn thủ hạ vẫn là bị trà đạp thật sự thảm. So với cao hàn sắc bén cùng quả quyết, hắn động tác muốn hơi hoa lệ một ít. Mà loại này hoa lệ, ở cùng cao hàn đối chiến Trung liền ăn không ít mệt. Mỗi lần cao hàn đều là không chút khách khí mà bắt lấy hắn động tác trùng khe hở tiến hành mánh liệt công kích. Ngươi tới ta đi gian, hai người trên người quần áo đều bị mồ hôi cấp tầm ước. Đến cuối cùng, đương lại một lần bị cao hàn ké ngã trên đất sau. Hoàng Dục trực tiếp chơi xấu ra ngồi ở kia không đứng dậy. Mắt thấy Cao Hàn thế công lại lần nữa đi vào trước mắt, hắn nhắm mắt lại không biết xấu hổ mà giống lớn một câu, Tẩu tử, cứu mạng A. Đứng lên đi. Câu kia Tẩu tử, cứu mạng A tuyệt đối là nháy mắt hạ gục. Không chỉ có là bên cạnh những cái đó xem náo nhiệt ra hỏa nhóm bị chấn trụ, liền Cao Hàn động tác đều cứng đờ ngừng ở giữa không trung. Hồi lâu yên lặng lúc sau, Cao Hàn mới thu hồi thế công. mặt vô biểu tình mà đối chơi xấu hoàng dục nói hoàng dục rốt cuộc được đến xá lệnh phút chốc mà một chút từ trên mặt đất thoắn lên cái kia động tác nhanh nhẹn hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi kia muốn chết không sống bộ dáng bất quá này thực bình thường thân là quân nhân thể lực vốn là so với người bình thường dư thừa mà làm quân nhân chung bộ đội đặc chủng thể lực liền lại muốn thượng một tầng lâu hoàng dục không chỉ có là bộ đội đặc chủng nhưng là bộ đội đặc chủng tiểu đầu đầu Nếu hắn không có thực lực nói, kia tuyệt đối là không có khả năng. Vừa thấy Lao Đại triệt hồi đầy người sát khí, trở nên cùng ngày thường như vậy lạnh lùng, hoàng Dục lại phạm tiện, một bên vỗ trên người cho bụi, một bên cợt nhả mà thò lại gần. Lao Đại, quả nhiên tẩu tử là tất sát kỹ nha. ngươi có phải hay không hiện tại rất muốn tẩu tử? Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Có một ngày chính mình cư nhiên có thể cùng luôn luôn trầm mặc ít lời cao lớn đội nói loại này lời nói khai loại này vui đùa Nhưng là ở gặp qua hắn cùng nhà hắn lao bà ở trung tình hôm sau, Hoàng Dục liền phát hiện luôn luôn cường hắn lao đại một cái không hoàn toàn xem như nhược điểm nhược điểm. Cao hàn trà lao động tác tạm dừng hạ, quay đầu lại nhìn chầm trầm Hoàng Dục mặt, mặt vô biểu tình mà không nói lời nào. Hoàng Dục cứng đờ, nhanh chóng cố động tác, duỗi tay ở miệng làm một cái kéo khóa kéo động tác. Ta sai rồi, lão đại, ta không bao giờ khai ngươi cùng tẩu tử vui đùa." Cao Hàn lúc này mới yên lặng mà chuyển khai tầm mắt. Chỉ là, giây tiếp theo, Hoàng Dục lại bắt đầu phạm thiện, cái kia, lão đại, tẩu tử khi nào tới xem ngươi A Cao Hàn cũng không nói lời nào, chính là tay hơi hơi giật mình. Hoàng Dục lập tức như là bị năng đến giống nhau, nháy mắt nhảy đến bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn hắn, lão đại. Quân tử động khẩu bất động thủ A-tan này không phải ở quan tâm ngươi cùng tẩu tử sao? Nói đến, kêu kêu một cái ủy khuất ta. Cao Hàn lại sao lại không biết hắn tính cách, chỉ là lệnh lệnh mà nhìn hắn một cái, chính là khí phách mà một chữ không cổ họng. Liên tính là như vậy Hoàng Dục cũng không cảm thấy nhàm chán. Hắn tiếp tục dính lo chính mình nói chuyện, chỉ là thực thông minh mà cùng Cao Hàn vẫn duy trì khoảng cách, chính là một bước đều không muốn hướng hắn bên cạnh để sát vào một bước. Uy. Ta nói các ngươi, vừa rồi xem náo nhiệt xem đến thực sảng đi." Hoàng Dục đột nhiên một quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đám kia ra hỏa nhóm. Lời nói bên trong nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng có thể thấy được. Chiến thần các đội viên đều là theo bản năng mà rụt rụt cổ, một loại điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng. Quả nhiên, giây tiếp theo, Hoàng Dục liền mở miệng, "Nếu các ngươi đều như vậy nhàn, như vậy liền cùng nhau tới chơi chơi đi." Vừa rồi các ngươi xem náo nhiệt xem đến như vậy vui vẻ Cũng cho ta tới vui vẻ vui vẻ Nhìn các đội viên kia hoảng sợ biểu tình Hoàng dục lộ ra giống như lang bà ngoại nhìn đến mũ đỏ giống nhau cười xấu xa Không đợi bọn họ từ cái này cười xấu xa chung phục hồi tinh thần lại Hoàng dục liền dứt khoát lưu loát địa điểm hảo danh Lý Minh, Vương hạo các ngươi đệ nhất tổ Bắt đầu Thua cái kia 5 km phụ trọng chạy Phó đội Bị điểm đến người chính là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, mà chưa bị điểm đến cũng sinh không dậy nổi nửa điểm may mắn tâm tình. Đều biết, cái này ngay từ đầu, đến phiên chính mình, kia chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Lão đại, cứu mạng A. Thấy phó đội dầu muối không ăn bộ dáng, các đội viên lại lấy lòng mà nhìn về phía một bên Cao Hàn. Cao Hàn chỉ là lạnh lạnh mà quét bọn họ liếc mắt một cái, liền lời nói đều không cần phải nói một câu. liên rất thành công mà ngăn chặn bọn họ miệng. Không ai còn dám nói thêm cái gì, chỉ có thể dựa theo Hoàng Dục mà phân tổ hai cái hai cái mà đối chiến. Các đội viên luyện được vất vả, Hoàng Dục cũng ở một bên nhàn nhã mà nhìn, tốt xấu xem như bào phía trước một mũi tên tri thủ, thành một cái nhàn nhã mà xem diễn giả. Hắn một bên nhìn một bên còn không quên cùng bên cạnh Cao Hàn nói chuyện tào lao. Đương nhiên, đại bộ phận thời gian đều là hắn đang nói. Cao Hàn luôn luôn là nghe so nói nhiều đến nhiều người. Nhưng là liền tính như vậy, Hoàng Dục cũng vẫn là thích nói với hắn lời nói. Lão đại, ngươi xem, này mấy tháng đại gia cũng không có lười biếng đâu. Cao Hàn đem các đội viên nhất cử nhất động đều tỉ mỉ mà xem ở trong mắt, hồi lâu lúc sau mới quay đầu lại nhìn Hoàng Dục liếc mắt một cái, ân, ngươi lùi bước. Hoàng Dục, mang theo đầy người mồ hôi trở lại ký túc xá. cao hàn đầu tiên làm sự tình chính là đi lấy đặt ở trong ngăn kéo di động hắn hiện tại trụ đơn người ký túc xá rất nhiều thời điểm là có đặc quyền Tỷ như nói dùng này đó thông tin công cụ giống tân binh nói chỉ có thể rửa công cộng điện thoại cùng bên ngoài liên hệ di động gì đó đều là tuyệt đối cấm nhưng hắn lại không có này đó bối rối trước kia ở hắn xem ra là bài trí di động hiện tại lại thành trong sinh hoạt quan trọng tạo thành bộ phận nhìn xem thời gian Lúc này tiểu thê tử hẳn là còn ở công ty. Bất quá, mau tan tầm đi. Cao Hàn nghĩ, chuẩn bị đi bắt đánh cái kia nhớ kỹ trong lòng dãy số. Linh mẫu luôn luôn đều là hấp tấp tính tình. Một khi nữ nhi chuyển nhà sự tình xác định, liền lập tức muốn vội vã đem chuyện này chứng thực. Cũng may nàng bên cạnh có cái Linh phụ ở thủ, khi nào đều có thể ngăn lại nàng. Hai người chi gian tính cách, thật là thực hiện cái loại này thư thượng theo như lời bổ sung cho nhau. Chúng ta đi về trước giúp tiểu tịch đem phòng thu thập hảo, đến lúc đó tiểu tịch chỉ cần mang điểm quần áo trở về là được. Ninh phụ kế hoạch. Ninh nhuế Tịch gật đầu, Ân. ta đợi lát nữa còn phải về công ty. Lời này vừa mới nói xong, liền thu được mụ mụ kia không tán đồng ánh mắt, Ninh nhuế Tịch bất đắc dĩ, đành phải bảo đảm nói, ta chỉ là ở văn phòng ngồi, tuyệt đối không làm bất luận cái gì thể lực sống, cũng sẽ không làm chính mình mệt mỏi. Ta buổi tối liền sẽ về nhà ăn cơm. Ninh Mẫu sắc mặt lúc này mới trở nên đẹp một ít. Ninh phụ nhìn nữ nhi, nghĩ nghĩ cũng tán đồng quyết định này, vậy như vậy đi. Tiểu tịch, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng chúng ta, mặc kệ khi nào, lấy thân thể làm trọng, đừng làm chúng ta lo lắng. Ninh nhuế tịch vớt bụng, thực thận trọng gật đầu, Ân, ta biết. Con có, nhớ rõ sớm một chút nói cho A Hàn tin tức này, hắn khẳng định sẽ thật cao hứng. Ta nhìn ra được tới, hắn vẫn luôn đều thực chờ mong đứa nhỏ này. Nói lên không ở bên người nữ nhi, Ninh phụ trong mắt lại nhiều vài phần nu hòa. Ta biết đến. Ninh Nguyễn Tịch cũng nghĩ đến nam nhân biết tin tức này sau khả năng sẽ có phản ứng, ở chờ mong đồng thời, trong lòng cũng nhiều vài phần ngọt ngào. Ninh Nguyễn Tịch trở lại công ty sau, tiểu tâm mà đem túi giấy phiến tử lấy ra tới. Rõ ràng chỉ là một cái tiểu tháp điểm, nhưng nàng chính là càng xem càng thích. Càng xem càng vui mừng. Bảo bảo. Nghĩ đến cái gì? Ninh nhuế tịch tử trong bao lấy ra di động. Đối với lấy ở trên tay phiến tử chụp một chương ảnh chụp. Sau đó tìm được người nào đó dãy số. truyền qua đi. Lao công. Cho ngươi xem cái đồ vật. Làm xong này đó. Nàng nghĩ đến nam nhân khả năng sẽ có phản ứng. nhịn không được che miệng trộm cười rộ lên. Cái này cười. Nàng đã nghẹn thời gian rất lâu. Nàng mang thai. Phải làm mụ mụ. Chuyện này. Ở nàng sinh mệnh là hoàn toàn mới thể nghiệm. Trước kia còn không cảm thấy cái gì, hiện tại nhìn lại cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là vui sướng khát khao. Thậm chí còn, nàng thậm chí tìm không thấy một cái nỗ lực động lực. Trước kia là vì lý tưởng của chính mình mà phân đấu, hiện tại, lại nhiều giống nhau. Nàng muốn kiếm cũng đủ nhiều sữa bộ tiền, cấp nhà mình bảo bảo tốt nhất tối ưu ác trưởng thành hoàn cảnh. Bên kia, Cao Hàn vừa mới chuẩn bị gạt ra dây số. Di động chấn động ngăn trở hắn động tác. Sừng xuất hạ, thực mau trở về quá thần tới. Cái này dãy số là hắn tư nhân dãy số, cái gọi là tư nhân, kỳ thật trên cơ bản đều là chỉ hắn tiểu thế tử. Cái này dãy số từ làm lúc sau, đều là dùng để bọn họ hai vợ chồng liên hệ. Cho nên, cái này tin nhắn là ai phát tới, đáp án không rõ mà ngữ. Chờ đến mở ra tin tức, nhìn mặt trên kia trường đen tuyển đồ, tuy là cao lớn đội cường đại nữa thông tuệ. cũng vẫn là không hiểu ra sao sở không được đầu góc tới. Lao công, đoán xem cái này là cái gì ngạch. Một cái tin nhắn vừa qua khỏi, còn không đợi hắn đáp lời, lại có một cái tân tin nhắn đã đến. Không biết tiểu thê tử như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy nghịch ngợm, nhưng nếu nàng muốn chơi trò chơi, cao hẳn là không thể nào không phối hợp. Từ bỏ trực tiếp gọi điện thoại qua đi dò hỏi tính toán, hắn tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hồi phục nói, đoán không ra tới, đen Tuyền. Chẳng lẽ là ngươi mới làm đồ ăn? kia hát hát đồ vật, hoàn toàn nhìn không ra một chút manh mối tới. Cao hàn nhưng thật ra không để bụng đoán đối đoán sai, đối hắn mà nói cùng tiểu thê tử gian hố động càng có lực hấp dẫn. Ninh nhuế tịch phùng di động, nhìn nam nhân hồi phục hết sức vui mừng. Đồ ăn? ha ha, bị thiêu hồ đồ ăn sao? Nếu là về sau bị bảo bảo biết đến lời nói, hắn cái này làm ba ba đã có thể muốn thảm. Linh Nguyệt Tịch vui sướng khi người gặp họa mà cười, ngón tay nhẹ điểm, không phải nha, lao công, lại đoán xem, là cái tin tức tốt Nga. Cao Hàn nhìn tin tức tốt ba chữ đã phát sến ngốc, lại nhảy ra phía trước kêu bức ảnh tiểu tâm mà đánh giá, chính là mặc kệ thấy thế nào đều vẫn là không hiểu ra sao, đoán không được, là thứ gì. Linh Nguyệt Tịch vui sướng, thực mau lại cấp nam nhân đã phát một cái tin nhắn, nếu là Bảo Bảo biết hắn ba bà cư nhiên nhận không ra hắn nói. sẽ thực thương tâm, cao hàn choáng váng, là thật sự choáng váng. Rõ ràng câu nói kia, mỗi cái tự hắn đều nhận thức, liền ở bên nhau từ hắn cũng có thể lý giải, nhưng là, trong lúc nhất thời, hắn chính là tiếp thu vô năng. Ngây ngốc mà nhìn cái kia tin nhắn, một chữ một chữ mà nhìn. Bảo bảo là ai? Đây là bảo bảo ảnh chụp. Cái nào bảo bảo? Bảo bảo ba ba, này lại là sao lại thế này? Loại này đầu vóc chống rông tình huống, ở cao hàn trong cuộc đời, là hoàn toàn xa lạ thể nghiệm. Hắn chức nghiệp yêu cầu hắn, mặc kệ khi nào đều bảo trì đầu vóc thanh tỉnh. Liên tính đối mặt vui sướng thời điểm, cũng muốn bình tĩnh tự giữ. Nhưng là hiện tại, hắn lại là hoàn toàn không chế không được chính mình tình cảm. Hắn cảm thấy giống như có thứ gì từ trong thân thể vụt ra tới, chui vào đầu vóc chung, chính mình cả người đều phiêu đáng ở trên bầu trời, phiêu phiêu đáng đáng chân không chắm đất. Hắn một người, liên thủ thượng di động đều chấn động mấy chục giây cũng chưa cảm giác. Chờ đến phục hồi tinh thần lại khi, liên nhìn đến di động thượng nhiều một cái chưa tiếp điện thoại. Trong đầu chỗ trống đã bị một loại không rõ mừng như điên cùng chờ mong sở chiếm cứ, không rảnh lo mặt khác, cao hàn lập tức chuẩn bị hồi bác. Tin tức tốt, bảo bảo, ảnh chụp, ba ba. Này đó mẫn cảm từ liên hệ ở bên nhau, đều ở hướng cao hàn truyền lại một tin tức. Một cái. Chỉ là ngâm lại đều kích động đến cả người tế bào bắt đầu run rẩy tin tức tốt. Bất quá liền ở cái này lỗ hổng, điện thoại lại tới nữa. Lão bà! Ngươi! Ngươi vừa rồi cái kia lời nói, là có ý tứ gì? Luôn luôn trầm ổn nam nhân, cư nhiên liền nói chuyện đều trở nên nói lắp. Nơi này đại biểu cho cái gì, chỉ sợ không có người so ninh nhuế tịch cùng rõ ràng. Điện thoại bên kia không có hồi âm. cao hàn tâm như là bị người dùng tay méo giống nhau liền nhảy lên đều trở nên khó khăn lên hắn theo bản năng mà liếm liếm môi gian nan mà mở miệng nói lao bà, có phải hay không ninh nhuế tịch cũng không có lập tức trả lời mà là thật sâu hít vào một hơi chờ đến đem nam nhân chờ mong câu đến tối cao mới lớn tiếng mà nói lao công chúc mừng ngươi ngươi phải làm ba ba với anh có thứ gì ở trong đầu nổ vang cao hàn ngây người lần này là hoàn toàn liền luôn luôn kiên nghị ánh mắt đều trở nên hoảng hốt lên hắn cầm di động tay đều thấm ra mồ hôi lạnh hắn khẩn trương bất an rồi rắm thời gian rất lâu mới bất an hỏi lão bà ngươi ngươi nói ngươi nói cái gì kia nói đến càng thêm nói lắp nếu như bị người nhìn đến luôn luôn lạnh lùng cao lớn đội bộ dáng này chỉ sợ sẽ cả kinh tiết tháo rất đầy đất lão công ta làm mụ mụ ngươi làm ba ba. Chúng ta bảo bảo, hai tháng dưới. Cảm giác được nam nhân khẩn trương cùng cường lực ước chế mừng như điên, Ninh Nhuế Tịch nhịn xuống sắp đôi đầy hốc mắt nước mắt, từng câu từng chữ, thực nghiêm túc mà nói. Vốn dĩ nàng còn chờ mong có thể nghe được nam nhân lại một lần phản ứng, lại không nghĩ, giây tiếp theo, đô một tiếng truyền đến, điện thoại lại đột nhiên cắt đứt. Tuy là Ninh Nhuế Tịch lại bình tĩnh, tại đây một khắc, đối mặt này ngoài ý muốn ở ngoài tình huống, cũng nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối Hoàng dục chính vui vẻ thoải mái mà chuẩn bị hướng nhà mình lao đại ký túc xá lắc lư. Ở bộ đội chính là điểm này không tốt, trừ bỏ huấn luyện thời điểm, cũng chưa cái gì tiêu khiển đồ vật. Tuy rằng mỗi lần cùng lao đại chạm mặt đều là bị các loại trà đạp, nhưng hắn vẫn là nhịn không được phạm tiện mà hướng bên kia chạy. Ai biết, hắn vừa mới tới cửa, còn không đợi gõ cửa gì đó, liền nhìn đến luôn luôn bình tĩnh trầm ổn lao đại như là lửa đốt mông giống nhau, một trận gió dường như hướng phía ngoài chạy đi. cái kia tốc độ, cái kia mắt nhìn thẳng thái độ, cả kinh hoàng dục theo bản năng mà hướng bên cạnh trận lóe, Lao đại, kinh ngạc với sự tình gì mới có thể làm lao đại biến thành cái dạng này, hoàng dục theo bản năng mà kêu một tiếng. Nhưng là đối phương căn bản là không để ý đến hắn, mà là một trận gió quá hướng phía ngoài chạy đi. Hoàng dục cũng không rảnh lo tưởng quá nhiều, dựa vào bản năng đi theo phía sau hắn chạy. Tò mò là một phương diện, lo lắng lại là về phương diện khác. Ở đi theo chạy thời điểm, Hoàng Dục còn có tâm tư tới phân tích chính mình cái này bản năng hành động rốt cuộc là xuất phát từ cái gì tâm tình sinh ra. Vốn dĩ hắn cho rằng, nhìn đến luôn luôn lạnh lùng chú định hình tượng lao đại như vậy hoảng loạn bộ dáng đã là cái ngoại ý muốn thêm kinh hỷ, không nghĩ tới, ngay sau đó, hắn sắp sửa nhìn đến một cái càng thêm làm hắn kinh tủng hình ảnh. Ngao, lao đại lao đại, bình tĩnh bình tĩnh, đó là hồ nước cá là hồ nước cá. không phải bể bơi à. Hoàng Dục sói chu một tiếng, không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh đi phía trước chạy vội chuẩn bị ngăn lại Cao Hàn. Chỉ là, hắn động tác căn bản không có Cao Hàn tốc độ mau. Kết quả là, ở hắn ngây ra như phóng nhìn chăm chú chung. Cao Hàn lấy một loại vạn phu không thể đỡ khí thế, không chút do dự một đầu vọt vào cái kia bọn họ ngày thường huấn luyện nhàn hạ rất nhiều ngẫu nhiên sẽ đến câu câu cá đánh bữa ăn ngon hồ nước. Ninh Nguyễn Tịch Ninh Mi nhìn an tĩnh không có bất luận cái gì động tĩnh di động, thủ hạ ý thức mà ở trên bàn từng cái mà gõ. Này đều 10 phút đi qua. Ở cái kia điện thoại đột nhiên cắt đứt lúc sau, đã qua đi 10 phút. Nhưng là nam nhân, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Là bên kia phát sinh chuyện gì sao? Muốn lại gọi điện thoại qua đi xác định tình huống, nhưng là nghĩ đến nam nhân thân phận cùng người thường không giống nhau. Lần này hắn như vậy đột nhiên mà cắt đứt điện thoại, nếu là là bởi vì bên kia có cái gì việc gấp, nàng lại gọi điện thoại qua đi liền khả năng sẽ cho hắn mang đến nào đó phiền thoái. Ninh huế Tịch miên man suy nghĩ, thời gian một phút một giây mà quá, đối luôn luôn nhẫn mại kinh người nàng tới nói, đều có chút dày vò. Rốt cuộc, liền ở nàng lại một lần nhìn về phía di động, do dự mà muốn hay không phát cái tin nhắn qua đi hỏi tình huống khi, di động rốt cuộc vang lên. Ninh Nguyễn Tịch phút chốc mà một chút cầm lấy di động, xem đều không xem liền đối với di động kêu, lão công. Điện thoại bên kia lập tức truyền đến kêu ngạo tiếng cười to, ha ha ha, tiểu tịch, ngươi tư xuân quá nghiêm trọng đi. Cao đại ca vừa mới đi như vậy mấy ngày, ngươi liền như vậy tưởng hắn, đối ai đều kêu lão công a ta nhưng thật ra không ngại bị kêu lão công lạc, nhưng là nếu như bị Cao đại ca biết đến lời nói, sẽ tức giận đi sẽ tức giận đi tuyệt đối sẽ tức giận đi. Ha ha ha, Ninh Nguyễn Tịch mặt cứng đờ, không rảnh lo mất mát gì đó, đối với điện thoại liền bất đắc dĩ mà thở dài, tiểu hàm. Như thế nào sẽ là tiểu hàm đâu? Như thế nào liền như vậy sao đâu? Ninh Nguyễn Tịch thở dài, đối với tạo hóa trêu người này bốn chữ, không biết nên nói cái gì hảo. Nô hàm thoạt nhìn tâm tình thực hảo, cười ha ha đem Ninh Nguyễn Tịch trêu chọc một hồi, mới nói lên gọi điện thoại tới chính sự, tiểu tịch, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta tới cùng ngươi nói sự kiện đâu. Ân, ngươi nói đi. Ninh Nguyễn Tịch nỗ lực làm chính mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Nô Hàm hoàn toàn không chú ý tới Ninh Nguyễn Tịch bên kia cảm xúc biến hóa, ngược lại là nhàn nhãm mà dựa vào ghế xoay thượng dạo qua một vòng, một bên cuốn tóc một bên chậm gì gì mà nói, ngươi lần trước không phải cùng ta nói ta tiểu thúc thúc sự tình sao. Chuyện này ta đã nói với hắn. Hắn cũng đồng ý ngươi nói phương pháp. Ninh Nguyễn Tịch rất rõ ràng. Hàng tỷ sinh ý có thể khởi tử hồi sinh, thậm chí so với trước sinh ý hảo không biết nhiều ít lần liền thanh danh đều cùng nhau đánh ra đi, nhất hẳn là cảm tạ chính là cái kia tuấn mỹ giống như lâu đài quý công tử nhan mộ hiên, nô hàm tiểu thúc thúc. Nô hàm vừa nói, Ninh Nguyễn tịch cũng chỉ đến buông chuyện khác, đem lực chú ý đặt ở chuyện này thượng. Như vậy a, kia hảo, bất quá cụ thể vẫn là muốn gặp mặt nói hảo. Ha ha, đây là ta muốn cùng ngươi nói một cái khác tin tức. Nô hàm đắc ý mà cười, tựa như cái bị vạn người sủng ái tùy hứng tiểu công chúa giống nhau. Ta tiểu thúc thúc hỏi, ngươi hậu thiên có hay không thời gian, nếu là có thời gian nói liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiểu tịch, đây chính là trí cao vô thượng vinh quang a. nếu như bị tiểu thúc thúc những cái đó các fan biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ ghen ghét đến đem nàng lột ra. Cho nên, vì bảo hộ an toàn của ngươi, ta quyết định, hào phóng mà bồi ngươi cùng nhau. Nô hàm một bộ thi ân mà ngữ khí nói kiêu ngạo nói, nghe được ninh nhuế tịch đều nhịn không được nở nụ cười. Giống như, tư tiểu hàm cùng tô ca ở bên nhau sau, trở nên càng ngày càng tính trẻ con. Cũng không biết ngô hàm là cố ý vẫn là trung hợp, lúc này đây nàng gọi điện thoại thời gian phá lệ mà trường, rõ ràng sự tình đều nói xong vẫn là đông xả tây xả mà nói thật nhiều. Ninh nhuế tịch đã nhịn không được bắt đầu thất thần, nàng thậm chí suy nghĩ. Nam nhân có thể hay không hiện tại đang ở cho chính mình gọi điện thoại, nhưng là kết quả chính là vẫn luôn đường dây bận. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền càng thêm mất hồn mất vía lên. Uy, tiểu tịch. Nô hàm bất mãn, có chút toán giận mà kêu một tiếng. Ninh Nguyễn Tịch bừng tỉnh tỉnh táo lại. Ân, tiểu hàm làm sao vậy? Ngươi có phải hay không rất bận nha? Như thế nào liền đang nói chuyện với ta thời điểm đều thất thần đâu? Ân, ngượng ngùng, tiểu hàm. ta bên này hiện tại thật sự có việc gấp, chờ ta lộng xong lúc sau lại đánh cho ngươi được không đến lúc đó ta cùng ngươi nói một cái tin tức tốt ninh nhuế tịch bừng tỉnh chỉ là hiện tại trạng huống thật sự không rất thích hợp tiếp tục đương một cái người nghe tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là nhịn không được theo ngô hàm nói đi xuống dưới cũng may ngô hàm cũng không phải tính toán chi ly tiểu tính tình nghe xong nàng giải thích lúc sau thực mau liền bình thường trở lại hảo đi vậy ngươi trước vội phải nhớ đến cho ta gọi điện thoại nga ân nhất định nhất định tuy là đối phương nhìn không thấy ninh nhuế tịch cũng vẫn là vội không ngừng mà một trận gật đầu chờ đến rốt cuộc cắt đứt điện thoại ninh nhuế tịch rốt cuộc thở phào khẩu khí không đợi nàng đem kia khẩu khí xuyến đều còn không kịp buông di động lại bắt đầu điên cuồng mà chấn động lúc này đây nàng đặc biệt chú ý hạ nhìn hạ mặt trên nhảy lên tên lại tiếp điện thoại lao công chỉ là kêu ra này hai chữ Nàng khoe miệng liền nhịn không được dơ lên tươi cười. Lão bà, nam nhân thanh âm, chầm thấp hôn hậu, mang theo gợi cảm từ tính khàn khàn. Tuy rằng hắn cực lực ức chế, nhưng ninh nhuế tịch vẫn là có thể cảm nhận được đối phương lúc này giống như núi lửa bùng nổ kia mãnh liệt không ngừng chiều dâng. ân, ninh nhuế tịch mềm mại mà đáp lời. Mà trong lòng có vô số lời nói tưởng nói cao hàn lại là ngạnh ở, trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào nói rất đúng. Trong lòng có vô số chờ mong, nhưng là lại có mạc danh sợ hãi. Hạnh phúc tới quá nhanh, làm hắn bắt đầu thụ sủng nhược kinh lên, cũng càng thêm lo lắng này phân hạnh phúc chẳng qua là hoa trong gương, chăng trong nước công dã chẳng. Ninh nhuế Tịch nhìn không tới chính là, cái này ở ngàn dặm ở ngoài nam nhân lúc này là cái gì dáng vẻ. Hình tượng gì đó sớm đã cách hắn đi xa, hắn giống cái gà rớt vào nồi canh giống nhau thẳng tắp mà đứng, bàn tay to đưa điện thoại di động chảo đến gắt gao Tựa như nắm chính mình sinh mệnh ánh sáng giống nhau. Tóc, trên người quần áo đều ướt dầm dề, như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Mà trên thực tế, cũng như thế. Ướt dầm rề đầu tóc dính vào trên mặt, thủy theo gương mặt đi xuống chảy, Quần áo cũng ở không ngừng nhỏ nước, hắn đứng mặt đất, đều hình thành một mảnh nho nhỏ vũng nước. Bộ dáng này hắn, là cực kỳ chật vật, không hề hình tượng đang nói. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không rảnh lo. Một đôi sâu thẳm trong ánh mắt nhảy lên vô số hỏa hoa, chật lóe chật lóe, nóng rực lóa mắt. Lao bà, cao hàn khẩn trương mà mím môi, lại kêu một lần chính mình tiểu thê tử. tựa hồ như vậy, là có thể đạt được thần kỳ lực lượng, làm hắn có dũng khí đi cởi bỏ kia hạnh phúc mặt sau cùng xa giống nhau. Ngươi, thật sự, mang thai. Ngắn gọn một câu, thậm chí không đến mười cái tự, liền dùng hết cái này cường hãn như tu la nam nhân sở hữu sức lực. Hắn nặng nề mà thở hồn hển, theo tiểu thê tử trầm mặc mỗi một giây mà không ngừng mà nắm tăng cường tim đập. Hắn không biết, đương được đến đáp án thời điểm, chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Rõ ràng đều ở nước lạnh phao thời gian lâu như vậy, cả người đều ướt, nhưng hắn vẫn là cảm thấy trên người khô nóng đến lợi hại, có thứ gì sắp từ ở trong thân thể vụt ra tới giống nhau. Phía trước hấp tấp mà cắt đứt điện thoại, đây là một cái bản năng hành động. Hắn lo lắng. ở cái loại này tình hôn dưới hắn sẽ làm ra cái gì hoàn toàn ở không chê ở ngoài sự tình tới hắn thậm chí không dám khẳng định ở lúc ấy hắn có thể hay không giống cái hài tử giống nhau gào khóc lên cho nên hắn muốn bình tĩnh chỉ là không nghĩ tới đương bình tĩnh thất bại lại lần nữa trở lại phòng cầm lấy kia mang cho hắn vô số hy vọng cùng vui sướng di động khi bắt đánh sau kết quả thế nhưng là một lần lại một lần đường dây bận hơn mười phút chờ đợi thời gian Lại so với trước kia ra nhiệm vụ khi kia mười mấy giờ thủ vững ẩn núp đều còn muốn tới đến khó qua. Hắn mất đi ý thức, không ngừng mà lặp lại quay số điện thoại cắt đứt động tác. Thậm chí còn, đương hắn nghe được kia đều khen nhảm chán khách phục thanh âm, đột nhiên từ đô sau tiếng chuông thay thế được khi, thế nhưng nửa ngày đều sẽ bất quá thần tới. Ninh nhuế tịch cầm di động, cảm giác được nam nhân khẩn trường, trong mắt đều mang theo nồng đậm ức chế không được ý cười, lao công, người nói đi. Tiểu thê tử mở miệng lời nói, làm cao hồng sách lên tâm lại đột nhiên rơi xuống, nửa giây sau lại chợt kéo, lao bà. Kia trầm thấp trong thanh âm, không chịu khống chế điểm điểm run rẩy, tiết lộ nam nhân lúc này khẩn trương kích động tâm tình rất nhiều, cũng nhiều một phân ủy khuất lên án ý vị ở. Ninh Nguyễn Tịch bị nam nhân ngữ khí đậu đến cười ha ha, chờ đến cười xong lúc sau mới rốt cuộc như nam nhân mong muốn cấp ra hẳn muốn đáp án, đúng vậy đâu, lao công, chúc mừng ngươi làm ba ba. Cho dù là phía trước sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lại hoặc là nói như vậy hình ảnh phía trước đã diễn thử quá một lần, nhưng hiện tại Cao Hàn vẫn là có chút khống chế không được chính mình mê ngông mà tình cảm. Từ trong lòng vụt ra tới vô số thoải mái đồ vật, làm hắn nhịn không được muốn sói chu muốn bừa bãi cười to, trong đầu đều là pháo hoa nở rộ vui sướng. Thật vậy chăng? Cao Hàn ngửa đầu, đôi mắt mở đại đại, xuyên thấu qua kia nồng đậm lông mi, cặp kia luôn là sâu thẳm kiên nghị đôi mắt. Đều dường như trở nên yếu ớt rất nhiều Ninh Nguyễn Tịch biết vui đùa là muốn thích hợp Hiện tại nam nhân cảm xúc chỉ sợ đã mất khống chế Nếu là chính mình lại chơi đi xuống nói Chỉ sợ nam nhân sẽ chịu không nổi Hú hồ, đó là nàng lao công Là nàng sinh mệnh quan trọng nhất tồn tại Người khác không đau lòng Nàng chính là sẽ phi thường đau lòng Ân, là thật sự, lao công ngươi thật sự đương ba ba Bảo bảo hơn 2 tháng Vừa rồi cho ngươi phát ảnh chụp chính là hôm nay ở bệnh viện chụp B siêu chiếu, là chúng ta bảo bảo trong cuộc đời đệ nhất bức ảnh đâu. Ninh Nguyễn Tịch nghiêm túc mà nói. Hiện tại nàng cảm xúc phong phú đến tràn lan, chỉ cần nói lên bảo bảo hai chữ, liền dường như bị chọc chúng nước mắt điểm giống nhau, đôi mắt liền bắt đầu đỏ lên, thanh âm bắt đầu nghẹn ngào. Chỉ là này nước mắt điểm, là cảm động cùng vui sướng đại danh tử. Cao hàng nghe, ngây ngốc mà nửa ngày không có hồi âm. Chỉ là chờ đến rốt cuộc bình tĩnh lại khi, lại giống cái đồ ngốc giống nhau tươi cười không ngừng, lao bà, cảm ơn, vất vả. trầm mặc ít lời như hắn, liền tinh tại đây loại thời điểm, cũng nói không nên lời bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt tới. Chỉ là có chút lời nói, tuy rằng một mạc, tuy rằng đơn giản, nhưng là, cảm tình chân thành phong phú. Lao công, ngươi cũng vất vả. Ninh nhuê tịch nịch ngậm mà trở về câu. Mang thai. cũng không phải là một người là có thể hoàn thành sự. Nghĩ đến trước kia nam nhân nói khởi hài tử khi kia trong mắt che giấu không được chờ mong, nghĩ đến bị dựng khi đủ loại lo lắng cùng bất an, sở hữu hết thảy ở bảo bảo thật sự tiến đến khi, đều hóa thành đầy trời vui sướng, không gì sánh kịp hạnh phúc. Lão bà, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Thân thể có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Có thể hay không phun, có thể hay không khó chịu? Đợi cho phục hồi tinh thần lại sau, vô số lo lắng nảy lên cao hàn trong lòng. Nghĩ đến này thời khắc mấu chốt chính mình lại không thể bồi ở tiểu thê tử bên người, lo lắng bên trong lại gia tăng rồi đối chính mình chỉ trích cùng ấy nấy. Linh Nguyễn Tịch thích nhất nam nhân một chút chính là, mặc kệ khi nào phát sinh chuyện gì, hắn đều có thể ở nhanh nhất thời gian nghĩ đến chính mình. Ngay cả hiện tại lúc này, hắn đều là như thế này. Không có cái thứ nhất hỏi bà bảo. Ngược lại là hỏi thân thể của nàng tình huống. Nay chỉ là một cái rất nhỏ chi tiết, lại không thể cái gì nam nhân đều có thể làm được đến. Nghĩ vậy, trong lòng về điểm này vô hình sợ hãi cũng đều bị trấn an, nàng nhẹ nhàng mà cười, ta thực hảo, đừng lo lắng. Cao Hàn lúc này mới thật sự yên lòng, lúc sau cả người đã bị vô tận vui sướng cùng hạnh phúc cấp vây quanh, duy nhất phản ứng chính là ngây ngô cười. Lúc sau... Này hai cái chuẩn ba mẹ giống hai cái ngốc tử giống nhau bắt đầu liền bảo bảo sự tình các loại bắt đầu rồi thương lượng thảo luận. Từ sinh ra đến giới tính, từ tên họ đến ẩm thực, từ nhà trẻ đến đại học, lại từ công tác đến kết hôn, cái kia còn sẽ buông xuống thế giới này bảo bảo cả đời, đều bị này hai cái chuẩn ba mẹ dùng một loại chưa đã thèm tràn đầy chờ mong cùng vui sướng ngự khí cấp thảo luận xong rồi. Này nếu là có người đứng xem ở đây, nghe được những cái đó ngốc lời nói, khẳng định sẽ nhịn không được bật cười. Nhưng là hiện tại, không có người ở đây, cho nên bọn họ mới nói đến càng thêm không kiêng nể gì. Lao công, ngươi thích Nam Hải vẫn là nữ hải. Ninh Nguyễn Tịch hỏi ra rất nhiều chuẩn mụ mụ đều sẽ quan tâm vấn đề. Cao hàng cao mày, đối với Nam Hải nữ hải vấn đề hắn nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình là không bị trời cao sở quyến luyến người. Cho nên... Chỉ cần sinh mệnh có thể xuất hiện một cái cùng hắn huyết mạch tương thừa người, hắn liền sẽ cảm thấy đây là lớn lao ban ân. Hừ hừ, ta nói, lao công, ta nhưng không chuẩn ngươi có bất luận cái gì bất chính xác thành kiến, tỉ như nói cái gì trọng nam khinh nữ, lại hoặc là trọng nữ kinh nam, này đó đều là không đúng, là không thể thực hiện. Ninh Nguyễn Tịch nghiêm trang mà bổ sung nói, cao hàn về điểm này tiểu cảm khái, đều bị tiểu thê tử những lời này cấp cả kinh tan thành mây khói. Hắn nhịn không được vẫn là nở nụ cười, thực nghiêm túc gật đầu, "Ta biết, chỉ cần là con của chúng ta, vô luận nam nữ, vô luận xấu đẹp, ta đều thích, ta đều sẽ đương thành bảo bối yêu thương." Nghe được lời này, Ninh nhuế Tịch là thực cảm động không sai lầm, nhưng là vẫn là nhịn không được khơi mào đâm tới, "Cái gì kêu vô luận xấu đẹp nha? Chúng ta bảo bảo, khẳng định là xinh đẹp nhất đáng yêu nhất." Hừ, lão công, ngươi nói loại này lời nói" Nếu như bị bảo bảo biết đến lời nói, hắn sẽ thương tâm. Cao Hàn không hề nguyên tắc mà hoàn toàn phụ họa. Ân, chúng ta lão công, là xinh đẹp nhất ta đáng yêu nhất. Ta nói sai rồi. Ngươi vừa rồi làm gì đi? Là có việc sao? Như thế nào điện thoại sẽ đột nhiên treo? Ninh Nguyễn Tịch nhớ tới phía trước nhạc đệm, nhịn không được hỏi. Cao Hàn trên mặt, hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Nếu là người khác, hắn còn có thể tùy ý mà có lệ qua đi. Rốt cuộc đó là thực mất mặt giống như đào binh giống nhau hành động. Nhưng ở tiểu thê tử trước mặt, hắn lại không chút do dự đem chính mình nhược điểm bày ra ra tới, không có việc gì, ta mới vừa quá kích động, cho nên trước bình tĩnh hạ. Trước còn không có phản ứng lại đây nam nhân nói lời này là có ý tứ gì, nhưng là thực mau, ninh nhuế tịch liền nhịn không được cười ha ha lên, ha ha ha ha. Nàng dự đoán quá rất nhiều biến nam nhân khả năng sẽ có phản ứng. Thậm chí ở điện thoại cắt đứt đương thời ý thức mà tưởng nam nhân bên kia ra chuyện gì yêu cầu hắn xử lý không có phương tiện gọi điện thoại, lại không nghĩ rằng, chân chính nguyên nhân thế nhưng là cái này. Quá kích động, cho nên mới cắt đứt điện thoại. Cái này có chút không thể nào nói nổi lý do, ninh nhuế tịch lại là có thể lý giải. Cường hãn như nam nhân, cũng sẽ có mềm yếu thời điểm. bảo bảo sự tình, hẳn là trọc chúng nhược điểm của hắn đi. tựa như chính mình nước mắt điểm bị mạc danh chọc chúng giống nhau, đều là một đạo lý. Cao Hàng nghe tiểu thê tử kia sung sướng tiếng cười, không hề có bởi vì chính mình rèm pha bị chê cười mà sinh khí bất an gì đó, hắn cũng là đi theo cùng nhau không tiếng động mà cười, chỉ cần nàng cao hứng, hắn cũng liền nhịn không được cao hứng. Chết không được đâu, kia lão công ngươi là như thế nào bình tĩnh lại đâu. Ta xem ngươi đột nhiên quải điện thoại, còn tưởng rằng là phát sinh chuyện gì đâu. Không có việc gì. Chính là uống lên điểm nước đứng sẽ quân tư. Cao Hàn dường như không có việc gì mà nói. Chỉ là, cái này cái gọi là uống lên điểm nước cùng đứng sẽ quân tư. Nếu như bị đã chịu kinh ngạc không nhỏ hoàng dục nghe được nói, tuyệt đối sẽ cầm rất đầy đất. Ở hồ nước lặn xuống nước bế khí cái này kêu uống lên điểm nước. Bế khí sau liền như vậy đứng ở ngập đến cổ trong nước phát nốc Đây là cái gọi là chạm quân tư. Vừa rồi ai cho ngươi gọi điện thoại? Điện thoại vẫn luôn đường dây bận. Cao Hàn tuy rằng không ngại tiểu thê tử biết chính mình những cái đó mất mặt hành động, nhưng là lại không nghĩ nàng lo lắng. Hắn phía trước những cái đó hành động, là thật sự có điểm nướng ẩn. Hắn nhưng thật ra cảm thấy không có gì, chỉ sợ những người khác nghe được nói sẽ thực lo lắng thực kinh ngạc đi. Ninh Nguyễn Tịch không có bất luận cái gì hoài nghi mà bị rời đi đề tài, là tiểu hàm đâu. Nàng cùng ta nói về cái kia đầu bản quyền sự tình. Lao công! Ngươi biết cái kia kêu, kêu họ phẹ ở ca sĩ là ai sao? Thật là một cái ngươi nhận thức người. Cao Hàn hiện tại nào có tâm tư đi chơi cái gì ngươi đoán ta đoán trò chơi, đặc biệt là trò chơi này vẫn là cùng những người khác tương quan khi, liền càng là vô cảm. Hắn mãn đầu góc đều là chính mình tiểu thê tử cùng kia chưa xuất thế hài tử, chuyển rời đến cái này để tài chỉ là không nghĩ chính mình không cẩn thận nói ra làm tiểu thê tử lo lắng nói thôi. Ai đâu? Kết quả là... Cao Hàn thực có lệ hỏi câu. Ninh Nhuế Tịch cũng không có tưởng quá nhiều, trực tiếp liền cấp ra đáp án, là tiểu hàm tiểu thúc thúc đâu, cái kia kêu, kêu nhan mộ hiên người. Phía trước Lao Công ngươi gặp qua hắn, chính là lần đó ở nhà an thỉnh trịnh đồng đại ca ăn cơm thời điểm, vừa vặn gặp được tiểu hàm, lúc ấy cùng nàng cùng nhau người kia chính là nàng tiểu thúc thúc, cũng chính là cái kia họ phệ ớt, làm ra hàng tỷ này bài hát người. Theo tiểu thê tử giảng thuật, Cao Hàn trong đầu hiện ra một người nam nhân hình tượng. Chỉ là nhớ tới kia trương tuấn tu đến liền nam nhân đều cảm thấy kinh ngạc mặt khi Cao Hàn khó được có chút hắc mặt, ngươi thực sùng bài hắn. Chiếm hữu dục cùng bá đạo, đó là nam nhân bản năng. Liên tính dưới tình huống như vậy, hắn cũng vẫn là nhịn không được để ý lên. Nam nhân đột một nói, làm ninh nhuế tịch thoáng váng vài giây. Bất quá thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại, cười ha ha, lão công, ngươi ở ghen nhà. Cao Hàn Muộn Thanh không nói lời nào. Ninh Nguyễn Tịch cũng không để bụng, vui sướng đồng thời vẫn là thực phụ trách mà giải thích nói, ta nhất sùng bãi người, là lao công ngươi. Mặt khác nam nhân nữ nhân à, ở ta trong mắt đều là mây khói thoảng qua, đều là giống nhau, hai cái đuổi đi đường sinh vật. Ta phía trước cùng nhan mộ hiên đánh quá vài lần giao tế, hắn là một nhà địa ốc công ty lao tổng, công tác thời điểm từng có hợp tác. Bất quá lần này hắn hỗ trợ, Lại không phải bởi vì này đó, là bởi vì tiểu hàm. Cao hàn sắc mặt hòa hoan xuống dưới, muộn thanh nói, ân Ninh nhuế Tịch nhấn cười, ta phía trước cùng tiểu hàm nói qua tưởng đem hàn tỷ này bài hát bản quyền mua tới sự, cho nên khiến cho tiểu hàm đi theo nàng tiểu thúc thúc thí hạ khẩu phong. Vừa rồi tiểu hàm gọi điện thoại lại đây, chính là cùng ta nói chuyện này. Cao hàn kỳ thật là thực tin tưởng chính mình tiểu thế tử. Liên tính trước kia đã xảy ra chính mắt gặp được ngoại tình sự tình, nhưng đều không ảnh hưởng tiểu thế tử ở hắn cảm nhận chung hình tượng. Bởi vì hắn biết rõ, lúc ấy ngoại tình, phản bội người của hắn, không phải hiện tại cùng hắn bên nhau người, mà là một cái khác ninh nguyễn tịch. Tuy rằng là đồng dạng tên, đồng dạng thân thể, nhưng lại là hoàn toàn không giống nhau người. Mà hiện tại cái này ngạch, mới là hắn tiểu thế tử. Không cần quá mệt mỏi. Nói ra những lời này, kỳ thật cao hẳn là thực trột dạ Bởi vì hắn biết, nếu chính mình có thể vẫn luôn bồi ở tiểu thê tử bên người nói, nàng kỳ thật là có thể không cần vất vả như vậy. Thân là trượng phu, lại muốn cho chính mình lão bà một người đối mặt sở hữu sự tình, không thể thời thời khắc khắc bồi ở bên người nàng, đây là hắn lớn nhất thất trách. ân, yên tâm đi, lao công, ta biết đến. Ninh nhuế tịch cười cười, mềm mại mà hồi. Ba mẹ biết ta mang thái sự. Làm ta trước dọn về bọn họ nơi đó trụ Ta đáp ứng rồi Ninh Nguyễn Tịch nhớ tới chuyện này Chạy nhanh cùng nam nhân hội báo hạ Cao Hàn chỉ là hơi chút tự hỏi hạ liền tán thành cái này đề nghị Ân, như vậy cũng hảo Ngươi hiện tại tình huống bất đồng Có ba mẹ bồi nói ta cũng sẽ yên tâm chút Lại nói tiếp Hôm nay nếu không phải mẹ bá đạo mà vội vàng ta đi bệnh viện làm kiểm tra nói Chỉ sợ ta hiện tại còn không biết bảo bảo sự tình đâu Ninh Nguyễn Tịch nghĩ đến này sự là đều vẫn là nhịn không được may mắn. Nếu không phải nhà mình mụ mụ thái độ cường ngạnh mà một hai phải kéo chính mình đi bệnh viện làm kiểm tra nói, chỉ sợ chính mình cũng không biết khi nào mới nhớ tới chuyện này. Vãn một ngày phát hiện bảo bảo tồn tại, kia đều là nàng thất trách. Mẹ là người từng trải, đến lúc đó ngươi trở về trụ, có nàng bồi, chuyện gì đều có cái đề điểm. Như vậy là không còn gì tốt hơn. Cao Hàng nghe tiểu thê tử nói. Đối với ninh Gia nhị Lão cảm kích chi tình càng thêm dày đặc. Nếu không phải hiện tại tình huống chịu hạ, chỉ sợ hắn sẽ nhịn không được, vọt tới nhị lao trước mặt, cho bọn hắn thật sâu mà cúc thượng một cung. Này hai cái lao nhân, ở trên người hắn trả giá cùng quan tâm, sớm đã xa xa vượt qua hắn cái kia trên thực tế phụ thân. Ở ninh Gia hắn mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là gia đình ấm áp, cái gì gọi là cha mẹ quan ái. Nhớ tới cái kia phụ thân. Cao hàn nhịn không được những mày, phụ thân bên kia, ngươi liền trước không cần đi nói. Ta sợ nữ nhân kia sẽ mượn cơ hội sinh sự. Tạm thời trước gạt, chờ đến lúc đó tình huống ổn định ta lại đi nói với hắn. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này. Trên thực tế, từ biết mang thai tin tức sau, nàng nghĩ tới rất nhiều người, cũng nghĩ đến muốn cùng người nào báo tin vui, nhưng này bên trong, duy độc không có cao da người. Nếu không phải bởi vì hắn là cao hàn phụ thân nói, chỉ sợ nàng vĩnh viễn đều sẽ không muốn cùng người như vậy nhấc lên giao thoa. Ân, ta biết đến. Lao công ngươi yên tâm đi. Ninh nhuế tịch rũ xuống mi mắt, dịu ngoan mà đáp Các ngươi có hay không cảm thấy, hai ngày này lao đại có điểm kỳ quái. Hoàng Dục Thu hồi đánh giá phía trước kiêm nam nhân ánh mắt, quay đầu hạ giọng hỏi bên người đồng đội. Hắn cư nhiên đang ngẩn người. Luôn luôn đem công tác xem đến so cái gì đều quan trọng, nghiêm cẩn lạnh lùng lao đại, cư nhiên ở huấn luyện thời điểm đều sẽ phát ngốc. Này thật sự là quá kỳ quái. Hoàng Dục lại bổ sung nói. Một bên đội viên cũng thâm chấp nhận gật đầu, trong đó một cái dùng loại kinh tủng ngự khi nói, ta ngày đó. Giống như nhìn đến, lao đại cười. Hắn nói thời điểm hình như là sẽ nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, mặt trắng bạch. Ở đây mấy cái nghe được kia lời nói người. Cũng tưởng tượng đến cái kia trường hợp, nhịn không được đồng thời run lập cập. Thật là đáng sợ. Một cái đội viên run run rẩy rẩy mà nói. Ta ngày đó huấn luyện không đạt tiêu chuẩn, lão đại cư nhiên chỉ là phạt ta đứng một giờ quân tư. Ta cảm thấy, thật là quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ ai cảm hóa lão đại, làm hắn tử bi vì hoài. Lại một người tin nóng nói. Mấy người lại nhịn không được đồng thời nhìn về phía đang ở bên kia tiến hành thường quy huấn luyện cao hàn. Nghĩ đến kia trương luôn là mặt vô biểu tình lạnh lùng trên mặt lộ ra một cái ôn hòa tươi cười bộ dáng, sắc mặt đột biến, lại lần nữa không chịu khống chế mà run run hạ. Thiết tình, quá khủng bố. Hoàn toàn, vô pháp tưởng tượng. ngươi có thể tưởng tượng, thợ săn đối chính mình con ngồi, cô lang đối đồ an ôn nhu mà cười mắng. Đó là giống nhau ý tứ. Cao hàn ở bọn họ cảm nhận chung, luôn luôn là lạnh lùng không nói tư tình, yêu cầu khắc nghiệt. hiện tại lại đột nhiên trở nên có nhân tình vị lên. Bọn họ không những không cảm thấy cảm động thả lỏng gì đó, mà là thiệt tình cảm thấy thật là đáng sợ. Hoàng dục nghĩ ngày đó nhìn đến lao đại giống một trận gió quá không chút do dự nhảy vào hồ nước sự, lại liên tưởng đến mấy ngày nay phản ứng, trong lòng càng thêm khẳng định, tuyệt đối là đã xảy ra cái gì sự tình tốt. Hơn nữa liền tình huống hiện tại xem, hẳn là chuyện tốt. Cái này nghi vấn, Mãi cho đến vài ngày sau một lần liên hoan chung mới rốt cuộc được đến giải đáp. Khi đó, bọn họ mới chân chính lý giải trong khoảng thời gian này lão đại trên mặt kia có chút mất tự nhiên ngây ngô cười, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trọng sinh chi bộ đội đặc chủng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tương thư viện đổi phát. Ngươi hảo, nhìn trước mặt nam nhân, Ninh nhuế Tịch vươn tay, cùng đối phương chào hỏi, ta là Ninh nhuế Tịch. Nam nhân có chút ngoài ý muốn chính mình nhìn đến cư nhiên là một cái như vậy tuổi trẻ người, trần trơ hạ, thực mau phục hồi tinh thần lại, cũng đi theo vương tay, nguyên lai like ninh tổng như vậy tuổi trẻ, cửu ngưỡng cửu ngưỡng, ta là nguyên si. Một bên lười biếng giống điều ngủ đông xả giống nhau hoa ở trên sofa lệ ổng nhìn hai người khách sáo hàn huyên hình ảnh, nhịn không được lẩm bẩm, thật giả. Ninh nhuế tịch khỏe miệng cứng đờ, nguyên si cũng là khỏe mắt có rút. Hai người lại lần nữa nhìn nhau. đều nhìn ra đối phương trong mắt biểu tình, nhịn không được lại là nhìn nho cười. xem ra Ninh tổng cũng là người có cá tính a, trách không được lệ ổng cự tuyệt như vậy bao lớn công ty mời cuối cùng lại quỳ gối ở Ninh tổng ngài thạch liễu váy hạ. Nguyên si cười ha ha, hai người tri gian lần đầu tiên gặp mặt có quắp cảm cũng đi theo chậm rãi biến mất. Ninh nhuế tịch cũng cười, ta cũng nghe lệ ổng nói hắn có cái sư huynh rất lợi hại, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên là Nguyên tổng dám, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lệ ổng không hề hình tượng mà mắt trận trắng, lại xoắn thân thể trở mình. Hắn dáng người cao dài, làn da trắng non đến so làm nữ nhân đều ghen ghét không thôi. Hắn khí chất là thiên âm nhu, mang theo một loại tùy hứng tính trẻ con, tả nhĩ thượng kia một loạt lóe sáng khuyên thai càng là làm nổi bật đến hắn gương mặt kia càng thêm bừa bãi tùy tính. Rõ ràng đều 27-28 người, nhưng thoạt nhìn lại giống cái 17 tám tuổi hài tử giống nhau, tùy tính đến giống như bị sủng hư tiểu vương tử. Cái này, chính là Hàn Tỷ Ngọc Thạch thủ tịch thiết kế sư, tốt nghiệp ở Y quốc Hoàng gia thiết kế học viện Lệ ổng. Lệ ổng là Hoa Kiều, từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tính tình tuy tính, tiếng Trung nói được cũng không tính hảo, nhưng là hắn thiết kế lý niệm mới mẹ độc đáo có sáng ý, thực phù hợp Hàn Tỷ chủ đánh tuổi trẻ thời thượng lý niệm. Ninh Tổng tưởng uống điểm cái gì? Nguyên Si cười nói, hắn là thật không nghĩ tới, Hàn Tỷ Ngọc Thạch lão bản, cư nhiên là một vị thanh tú tiểu nữ hài. Đúng vậy, hắn năm nay đều 30, cùng hắn so sánh với, trước mặt mới 20 xuất đầu ninh nhuế tịch sắc thật là cái tiểu nữ hài. Gần nhất, hàng tỷ Ngọc Thạch là thật sự thực hỏa. Cũng đúng là bởi vì nó rực rỡ, về nó nghe đồn cũng liền càng ngày càng nhiều. Từ một nhà danh điều chưa biết tân cửa hàng, đến bây giờ bị vô số minh tinh người trẻ tuổi truy phủng nhân khí mặt tiền cửa hàng, nơi này biến động. Cũng làm rất nhiều người đối này gian cửa hàng phía sau màn lao bản sinh ra thâm hậu hứng thú. Đương nhiên, không bài chứ nơi này có rất nhiều là tò mò với phía sau màn lao bản cùng vị kia thần bí nhân khí ca sĩ vẹt ở rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nếu lựa chọn cùng hàng Tỷ Ngọc Thạch hợp tác, Nguyên Si phía trước cũng là làm một ít công tác. Tỷ như nói, hắn biết, Hàn Tỷ Ngọc Thạch ở khai cửa hàng lúc sau tiến triển cũng không phải thực thuận lợi. Mới ngắn ngủn mấy tháng. Đã bị địa phương báo chí cho hấp thụ ánh sáng nói Ngọc Thạch tạo giả, sau lại lại là có truyền thuyết có người ở cửa tiệm nháo sự linh tinh, này hai việc đối với một nhà tân khai cửa hàng tới nói đả kích là phi thường thật lớn. Chỉ là không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, hàng tỷ Ngọc Thạch cư nhiên khởi tử hồi sinh không nói, còn như phượng hoàng Niết bàn một tháng trở thành gần nhất nhiệt điểm tin tức chi nhất. Như vậy khúc chiết lịch sử, càng là làm người đối nó lao bản sinh ra hứng thú. Nguyên si ở biết chính mình luôn luôn tâm cao khí não tiểu sư đệ cư nhiên lựa chọn ở như vậy một nhà trong tiệm công tác ghi, còn chuyên môn đi khuyên bảo một phen. Nhưng đối phương thực kiên trì. Sau lại chờ đến hàn Tỷ ngọc thạch phát hỏa, hàn tò mò phía sau màn lão bản thân phận. Nhưng là người này cư nhiên khác thường mà kín miệng, chính là một chút bắt quái đều bộ không ra. Nghĩ vậy, Nguyên si nhịn không được trắng tiểu sư đệ lệ ổng liếc mắt một cái. Lệ ổng nữ môi. dường như không có việc gì mà xoay đầu nước sôi để nguội là được cảm ơn Ninh nhuế tịch nhẹ nhàng cười nguyên si gật gật đầu cầm lấy điện thoại cấp bí thư gọi điện thoại một ly cà phê một ly nước sôi để nguội còn có một ly sữa bò nóng cảm ơn ta không uống sữa bò ai muốn uống sữa bò nha ta cũng muốn uống cà phê vừa nghe đến sữa bò hai chữ lệ ống liền tặc mào nhảy dựng lên đối với nguyên si dương nhanh múa vớt Ninh Nguyễn Tịch có chút kinh ngạc nhìn tạc Mao lệ ổng, lại nhìn về phía bên kia Nguyên Si. Nguyên Si thực bình tĩnh mà làm lơ lệ ổng tạc mau, cắt đứt điện thoại sau mới không chút để ý mà nói. Lão sư đánh với ta điện thoại còn nói, hắn gần nhất thời gian sẽ tương đối đầy đủ, cho nên muốn phải về nước nhìn xem ngươi. Không có khả năng. Lệ ổng trợn tròn đôi mắt, như là bị quấy nhiêu đến sùng vật miêu, hắn đều không có cùng ta nói rồi chuyện này. Đại khái là lão sư muốn cho ngươi cái kinh hỉ đi. Nguyên si dị thường bình tĩnh. Chú ý tới Ninh Nguyễn Tịch kia tò mò ánh mắt, Nguyên si nhẫn cười giải thích nói, Lệ ổng dạ dày không tốt lắm, người trong nhà đều không cho hắn uống những cái đó kích thích tính đồ uống. Ninh Nguyễn Tịch hiểu biết gật đầu, chỉ là nhìn bên kia cảm giác thực mất mặt Lệ ổng đáy mắt mang lên điểm điểm ý cười. Ninh Nguyễn Tịch rất rõ ràng, có thể cùng Kim Thượng Phòng làm việc hợp tác, chủ yếu vẫn là bởi vì Lệ ổng. Trước mắt vị này kim thượng phòng làm việc tổng giám, đúng là lệ ổng đồng môn sư huynh Nàng biết, đối phương bổn ý là muốn giúp một chút lệ ổng, có thể thực hiện lần này hợp tác kế hoạch, ở một mức độ nào đó nói ít nhiều với vật khí. linh Tổng, đây là hợp tác kế hoạch, ngươi nhìn xem, có hay không cái gì muốn sửa chữa? Chúng ta chỉ cần là nhằm vào minh tinh trang phục thiết kế, cho nên lần này hợp tác, cũng vẫn là lấy minh tinh là chủ. Nguyên si đem liệt tốt kế hoạch đưa cho Ninh Nguyễn Tịch, một mặt giải thích nói. Ninh Nguyễn Tịch nhìn kế hoạch thư. Kim thượng phòng làm việc lệ thuộc với duyệt động giải trí, trừ bỏ phụ trách duyệt động giải trí danh nghĩa minh tinh tạo hình cùng trang phục ngoại, còn có một ít mặt khác công ty minh tinh mộ danh mà đến. Ở trong vòng xem như một cái tương đối nổi danh phòng làm việc. Có thể cùng như vậy một cái phòng làm việc hợp tác, lợi nhuận phương diện tạm thời không đề cập tới, nhưng là đem danh khí đánh ra đi nói. Lại là không còn gì tốt hơn. Hiện tại truyền bá tin tức nhanh chóng nhất, chính là giới giải trí. Giới giải trí là thời thượng đại danh từ nếu có thể ở cái này trong vòng sông ra danh khi nói, như vậy, Hàn tỷ ngọc thạch phát triển tiền cảnh liền càng quảng. Ninh Nguyễn Tịch đem kế hoạch thư nghiêm túc nhìn một lần. Ở nàng nhìn thời điểm, Nguyên Si cùng một bên lệ ống nhỏ giọng mà trò chuyện thiên. Thái độ của hắn thực tự nhiên. Nếu không phải Ninh Nguyễn Tịch thật xác định bọn họ hôm nay là thật sự tới nói công tác nói, đều sẽ cho rằng này chỉ là một cái bằng hữu bình thường tụ hội. Như vậy không khí, cũng biểu lộ nguyên si thái độ. Chỉ cần không ra đại ý ngoại nói, trận này hợp tác trên cơ bản đều có thể định ra tới. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể không đem cái loại này việc công xử theo phép công thái độ bày ở trên mặt, hắn thực tự nhiên mà lấy một loại nhàn nhã thái độ tới nói chuyện này. Loại này không khí, ninh nhuế tịch thực thích, cũng đem nguyên si điểm này ân tình ghi tạc trong lòng. Chỉ là trải qua phùng đào sự tình, nàng càng thêm kiên định thường nghiệp vòng, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn địch nhân những lời này. Liên tính hiện tại nguyên si đối nàng thái độ thực hữu hảo, nhưng kia cũng chỉ là hiện tại, đến nỗi về sau sẽ như thế nào, vẫn là không biết. Nguyên tổng giám, ta xem xong rồi. nay phân kế hoạch thực kỹ càng tỉ mỉ, nội dung cũng thực hoàn thiện. Chỉ là ta rất tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì động cơ mới có thể làm nguyên tổng giám ngươi lựa chọn cùng ta hợp tác. Phải biết rằng, tuy rằng Hàn Tỷ làm chính là Ngọc Thạch vật phẩm trang sức, nhưng là Ngọc Thạch làm video ở giới giải trí cũng không lưu hành, còn thuộc về một cái tương đối ít được lưu ý ngành sản xuất. So với Hàn Tỷ, hẳn là còn có mặt khác càng tốt đối tượng hợp tác đi. Ninh Nguyễn Tịch nói chuyện thực trực tiếp. Nguyên Si cũng không tức giận. Ngược lại là đối vị này tuổi trẻ lão bản nhiều vài phần hảo cảm. Nếu chỉ là giống nhau người trẻ tuổi nói, ở hiện tại lúc này, chỉ sợ đã sớm mừng rỡ như điên. Ngọc Thạch vật phẩm trang sức tuổi tầng phân bố, vẫn luôn là cái ngành thương. Nó tiêu phí đàn, nhiều là thành gia hoặc là lớn tuổi người. Mà bọn họ phòng làm việc là tuổi trẻ thời thượng hóa, đơn liền điểm này mà nói, hàng tỷ Ngọc Thạch xác thật không phải cái tốt đối tượng hợp tác. Bởi vì Đây là một hồi mạo hiểm, là một cái khiêu chiến thế tục quan niệm lớn mật nếm thử. Nếm thử kết quả là hai cái cực đoan. Nếu không thành công, làm ngọc thạch vật phẩm trang sức ở người trẻ tuổi trung trở thành một loại tân lưu hành. Nếu không, chính là thất bại. Lần này hợp tác kế hoạch hoàn toàn thất bại, vô luận là kim thượng, vẫn là Hàn tỷ, đều không chiếm được bất luận cái gì hồi báo. Sở hữu nỗ lực, đều đem là giỏ che múc nước công giá tràng. Mà liền tình huống hiện tại xem, thành công thất bại tỷ lệ cũng không phải chia đôi, hiển nhiên là người sau sở chiếm tỷ trọng muốn lớn hơn nữa một ít. Này đó nhân tố, Nguyên Si ở quyết định lần này hợp tác phía trước cũng đã nghỉ kỹ rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Ninh nhuế Tịch sẽ đem những lời này nói thẳng ra tới. Rốt cuộc, trận này hợp tác, đối hàng tỷ Ngọc Thạch tới nói, là có lợi vô tệ rất tốt sự, mà đối kim thượng lại không giống nhau. Ninh nhuế Tịch nói những lời này đó. Lại là trực tiếp đem bất lợi với Kim Thượng địa phương nói ra, tự phơi này đoạn, này tại đàm phán trong sân là một cái thực cực đoan tồn tại. Nếu không chính là phép khích tướng, nếu không, chính là đối chính mình thật sự rất có tin tưởng, như vậy, Ninh huế Tịch lại là như thế nào đâu? Đúng là suy xét đến này đó, Nguyên Si mới càng thêm tán thưởng đối phương tại đây loại thời điểm bình tĩnh cùng tự giữ. Chắc không được hàng tỷ Ngọc Thạch có thể khởi tử hồi sinh, thậm chí phát triển đến bây giờ nông nỗi. Có như vậy một vị lớn mật bảo thủ kết hợp lao bản, cũng liền có thể giải thích đến thông. Ninh Tổng nói lời này, chẳng lẽ không lo lắng ta bởi vậy hủy bỏ lần này hợp đồng sao? Nguyên ý có điều chỉ hỏi. Ninh Nguyễn Tịch vẫn là vẫn duy trì nhất quán nhợt nhạt mỉm cười, nếu là Nguyên Tổng dám liền điểm này sự cũng chưa suy xét nói, làm sao có thể dẫn dắt kim thượng phát triển đến bây giờ nông nôi đâu? Ta nói này đó, chẳng qua là tò mò. Rốt cuộc hàng tỷ có chỗ nào có thể hấp dẫn đến nguyên tổng giám, hạ lớn như vậy tiền đặt cược tới chơi một hồi năm chắc thắng lợi cũng không tính đại trò chơi. Lê Hồng ở bên cạnh, nghe những lời này có chút mê hoặc, nhìn không được thẳng thắn eo, nhìn về phía chính mình sư huynh Hắn luôn luôn chỉ đối thiết kế cảm thấy hứng thú. Mà ở như vậy nhiều loại thiết kế chung, hắn cố tình học chính là nhất ít được lưu ý ngọc thạch thiết kế. Châu đáo thiết kế hiện tại là đứng đầu không tồi. nhưng là ngọc thạch thiết kế lại là bên trong ít có ít được lưu ý tạo thành bộ phận. Vô luận người trẻ tuổi vẫn là lớn tuổi giả đều thích đá quý, thích kim cương, thích ngọc lục bảo, nhưng so sánh mà nói, vẫn là người trước đối này đó càng cảm thấy hứng thú. Nhưng là ngọc thạch không giống nhau, hoa hạ người có ngọc giữa người, ngọc trừ tà cách nói, cho nên giống nhau mang ngọc đều là lớn tuổi giả hoặc là tuổi nhỏ hài tử. Mà ở vào giữa hai bên người trẻ tuổi, Lại cảm thấy Ngọc Thạch cũ kỹ, càng có khuynh hướng thời thượng hóa đa quý. Bởi vì Ngọc Thạch tiêu phí đàn chủ yếu là nhằm vào lớn tuổi giả, cho nên thiết kế trên cơ bản quay trùng quanh điểm lành chờ chủ đề. Trên cơ bản này đây bài trí phẩm vì nhiều, ít có vật phẩm trang sức cũng này đây cầm tinh thủy thú là chủ. Mà loại này truyền thống, cũng liền làm cho thích Ngọc Thạch người trẻ tuổi càng ngày càng ít. Ở trong mắt rất nhiều người, Ngọc Thạch kỳ thật chính là người già đại danh tử. Mà lệ ổng cố tình làm theo cách trái ngược, hắn thích ngọc thạch, càng thêm thích dùng ngọc thạch làm thành cái loại này lưu hành tiểu vật phẩm trang sức. Không phải lấy cầm tinh gì đó là chủ, mà làm mới dĩnh thiết kế thủ thắng. Lúc trước hắn lựa chọn cái này phương hướng thời điểm, bên người rất nhiều người đều khuyên quá hắn. Nhưng hắn chính là quật cường mà kiên trì chính mình quan niệm, Nay liên làm cho, chờ đến hắn tốt nghiệp lúc sau, lại căn bản tìm không thấy bất luận cái gì chính mình công tác. Đối mặt những cái đó phức tạp đánh giá, hắn dưới sự tức giận trở về quốc, lại không nghĩ rằng ở chỗ này tìm được rồi một cái quả thực chính là vì chính mình lượng thân đặt làm công tác đơn vị. Lão bản, cùng sư huynh hợp tác không hảo sao. Lệ ổng có chút mơ hồ hỏi. Ninh Nguyễn Tịch nhìn vẻ mặt khó hiểu lệ ổng, cười giải thích nói, không phải không tốt, tương phản, là phi thường hảo. nay đối hàng tỷ tới nói là một cái thiên kim khó cầu cơ hội tốt, nếu kết quả tốt lời nói. Hàn tỷ đem đi hướng một cái hoàn toàn mới chính tự. Cái này hợp tác đối chúng ta tới nói thực hảo, nhưng là đối nguyên tổng giám kim thượng phòng làm việc tới nói, lại là muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Lệ ông vừa nghe lời này liền an tâm rồi, theo bản năng mà nhìn mắt sư huynh, thấy hắn chỉ là cười cũng không có sinh khí hoặc là gì đó, bĩu môi, nếu như vậy vậy hợp tác bái. Nguy hiểm có cái gì sợ quá, nếu là liền điểm này sự đều trị không được nói, đều không xứng làm ta sư huynh. nhìn ăn cây táo rào cây sung tiểu sư đệ nguyên si khỏe mắt giật tăng tăng nhịn không được cười mắng ta là ngươi sư huynh à, mới như vậy đoạn thời gian liền đem ta cấp bàn đứng Ngươi cái này không lương tâm lệ hồng nhữ môi không cho là đúng ninh tổng nguyên si châm trước hạ dùng từ mới mở miệng nói kỳ thật tựa như ninh tổng ngươi nói về lần này hợp tác ta xác thật là suy nghĩ rất nhiều cũng tra xét rất nhiều tư liệu ngươi vừa rồi nói những cái đó cũng là rất nhiều người do dự cùng không hiểu nguyên nhân nơi. Nhưng là, lê ông nói đúng, nếu không có mạo nguy hiểm dũng khí, vậy không xứng làm hắn sư minh. Đối thiết kế sư tới nói, lại không thể khuyết thiếu, trừ bỏ sức tưởng tượng ở ngoài, chính là mạo hiểm dũng khí. Mỗi một lần thiết kế, mỗi một lần truyền hình, đều là một lần mạo hiểm. Nếu liền cái này dũng khí đều không có nói, như vậy chú định vĩnh viên chỉ có thể làm nhất mặt lưu thiết kế sư. Nguyên si nói, lại nở nụ cười tuy rằng nói cái này là thiết kế sư hành nội lý niệm nhưng ở mặt khác sự tình thượng cũng là giống nhau liên chiếu ninh tổng chỗ đã thấy ta cũng không phải một cái đơn thuần thiết kế sư ta hiện tại thân phận là thiết kế sư tổng giám trừ bỏ thiết kế ở ngoài ta càng quan trọng chức trách là phòng làm việc phát triển muốn thắng vì đánh bất ngờ nói cải cách sáng tạo là tất yếu không phải sao nguyên si lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười đem ngọc thạch cùng trang phục kết hợp So với truyền thống đa quý, có phải hay không muốn càng thêm mới mẹ độc đáo một chút? Ninh Nguyễn Tịch lý giải gật đầu, đối diện trước nam nhân cũng nhiều vài phần cùng chung trí hướng hảo cảm, nguyên tổng giám minh thấy. kia lấy nguyên tổng giám ngươi cái nhìn, cái này hợp tác, có mấy thành tỷ lệ sẽ thành công đâu? Ta bên này có thể bảo đảm chính là, nếu nguyên tổng giám ngươi bên này có muốn, ta có thể dựa theo hợp đồng cung cấp ngươi sở yêu cầu Ngọc Thạch. Đến nỗi như thế nào lộng. biến thành cái dạng gì hiệu quả từ ngươi toàn quyền phụ trách ta không can thiệp ninh nhuế tịch rất hào phóng mà ủy quyền nghe thấy cái này nguyên si biết lần này hợp tác trên cơ bản là đã định rồi cái này tốc độ cực nhanh liền hắn đều có chút kinh ngạc một tháng sau chúng ta có một phần phát biểu sẽ kế hoạch của ta là đem lần này phát biểu sẽ trở thành chúng ta hợp tác khai mạc nguyên si cũng rất hào phóng mà nói ra kế hoạch của chính mình ninh nhuế tịch cười Ta tưởng, lấy nguyên tổng giám bản lĩnh, đến lúc đó tuyệt đối sẽ ở giới thời trang nhất lên tân phong trào. Hai người có chút thưởng thức lẫn nhau mà liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên có loại tìm được cùng chung chi hướng tri kỷ cảm giác. Một cái có khả năng ở giới thời trang nhất lên sóng to gió lớn hợp tác, liền tại đây ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian liền xác định, tốc độ mau đến, ở kết thúc thời điểm, vẫn luôn phủng sữa bò uống lẻ ổng liền một ly sữa bò đều còn không có tới kịp uống xong. Cùng sảng khoái người làm việc chính là điểm này chỗ tốt, tốc độ mau, không kéo dài, có cái gì nói cái gì, chú ý hiệu suất. Ninh nhuế Tịch cùng Nguyên Si xác định hợp tác cơ bản kế hoạch, chỉ là có chút chi tiết còn cần tiến hành tiến thêm một bước tân trang. Từ nhận thức đến nói chuyện với nhau, lại đến hợp tác cùng xác định, trước sau không vượt qua 20 phút. Thời gian này, xa xo Ninh nhuế Tịch dự tính muốn thiếu nhiều đến nhiều. Kết quả là... Ở như vậy siêu hiệu suất mà hoàn thành công tác sau, Ninh Nguyễn Tịch cũng liền không hạ thời gian cùng Nguyên Si nói chuyện với nhau một ít chuyện khác. Này đó, cùng công tác không quan hệ. Chủ yếu vẫn là, thì như nói bắt quái linh tinh. Linh Tổng, cảm ơn ngươi chiếu cố lệ ổng. Liêu xong đúng là, Nguyên Si nhìn thoáng qua bên cạnh giống như lười biếng miêu nhi sư đệ, cười chiều Ninh Nguyễn Tịch nói lời cảm tạ. Cái này nói lời cảm tạ. nhưng thật ra có vài phần thiệt tình thực lòng thành phần ở nguyên tổng dám nói lời này liền quá khách sáo lệ ổng là một cái thực ưu tú thiết kế sư hiện tại hàn tỷ có thể phát triển đến bây giờ nông nỗi còn muốn ít nhiều lệ ổng hắn thiết kế lý niệm mới mẻ độc đáo độc đáo vừa vặn cùng hàn tỷ phong cách phù hợp hiện tại thiết kế sư nhiều nhưng là muốn tìm được một cái ưu tú thiết kế sư hơn nữa là chính mình muốn thiết kế sư cũng không phải là kiện dễ dàng sự có thể gặp gỡ lệ ổng, có thể nói là ông trời đối ta một đại ân ban. Thuyết khách bộ lời hay, này tuyệt đối không phải ninh nhuế tịch được hạng. Chỉ cần nàng tưởng, nàng hoàn toàn có thể đem một cái tư chất thường thường các phương diện đều bình đạm không có gì lạ người khen đến bầu trời đi. nay vốn di chính là cái gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ xã hội. Bất quá nàng hiện tại nói lời này cũng không được đầy đủ là lời khách sáo. chỉ là ở chân thật trên thực tế bỏ thêm một ít tân trang thôi lệ ông thiết kế lý niệm xác thật không tồi hắn sức tưởng tượng phong phú có gan lớn mật sáng tạo cái này là hàng tỷ sở yêu cầu đến nỗi khuyết điểm nói cũng không phải không có chủ yếu có hai điểm một cái là hắn lười mỗi lần thiết kế đều phải ngàn thúc dục vạn thúc dục mới có thể giao ra đây một cái khác chính là hắn tính tình thiệt tình không tính là hảo đại khái cũng liền ở nàng cái này lão bản thêm ân nhân trước mặt mới hơi chút thu liễm như vậy điểm điểm lê ổng ngẩng đầu nhìn mắt đối chính mình đại thêm tán dương ninh nhuế tịch đôi mắt trầm trầm cuối cùng lại vẫn là hừ lạnh một hoành ngạo kiểu mà xoay qua đầu ninh nhuế tịch lời này nói được nguyên si thật cao hứng tuy rằng hắn cũng rất rõ ràng lời này hơi nước rất nhiều chỉ là nhìn lệ ổng hiện tại tinh thần trạng thái hắn liền an tâm rồi lê ổng luôn luôn tùy hứng hơn nữa tâm tính không chừng hiện tại có thể thật sự an tâm xuống dưới làm một người chức nghiệp thiết kế sư nói đã cũng đủ hắn kinh ngạc đến nỗi càng nhiều vậy yêu cầu từ từ tới không phải nhất thời là có thể thay đổi ninh tổng khách khí người đem lệ ổng khen đến lợi hại như vậy ta xem hắn cái đôi đều mau kiểu trời cao con nít con nôi không hiểu chuyện có cái gì không đúng địa phương mong rằng ninh tổng nhiều hơn đàm đương nguyên si là thói quen tính mà nói ra những lời này lệ ổng là ân sư con trai độc nhất Từ hắn bắt đầu đi theo lão sư học tập bắt đầu, liền nhận thức cái này bị người nhà sủng hư hài tử. Cho tới nay, hắn đều là đem Lệ Ổng trở thành đệ đệ đối đãi, thái độ thượng sao, khó tránh khỏi mà liền có chút tiêu căng. Cho tới nay, hắn đều là đảm đương huynh trưởng nhân vật. Mỗi lần Lệ Ổng trọc sự khi, hắn đều là như thế này đi theo nhân đạo hiểm. Chỉ là đương thói quen tính mà nói xong những lời này sau, hắn liền phản ứng lại đây chính mình náo loạn cái dạng gì chê cười. Theo bản năng mà nhìn về phía hoa ở trên sofa lệ ổng, quả nhiên, đối phương mặt tâm trầm, vừa thấy chính là tính tình hư đến sắp bùng nổ bộ dáng. Hắn là thật sự làm cho cười. Trước kia hắn nói những lời này đối tượng đều là lớn tuổi người. Cho nên hắn có thể thực tự nhiên mà xưng hô lệ ổng vì tiểu hài tử. Nhưng là hiện tại, trước mặt người này tuổi, chính là so lệ ổng còn muốn tiểu thượng không ít. Tưởng tượng đến này, hắn cũng nhịn không được xấu hổ lên. Ninh Nguyễn Tịch lại như là không nghe ra đối phương nói sai giống nhau, ở Nguyên Si nói xong lúc sau thực bình tĩnh gật đầu, lệ ổng thực tốt, ta tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý vẫn luôn đái ở hàn tỷ, chính là đối ta tốt nhất chiếu cố. Nguyên Tổng giám nói lời này đã có thể thật là quá khách khí, hiện tại nói đến lao bản gì đó đều là trên đường cái một chảo một đống, nhưng là tốt thiết kế sư chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy tính nói, liền tính thật sự có chuyện gì? cũng vẫn là muốn lệ ổng nhiều đảm đương điểm. Nguyên si lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không đi rồi dám đối phương là thật không nghe ra chính mình nói sai vẫn là như thế nào, theo đề tài tiếp tục, Ninh Tổng thật là quá khiêm tốn. Lão bản là không ít, liền cùng thiết kế sư giống nhau, địa phương nào ra tới đều trồng lên thiết kế sư danh hảo. Nhưng là, tốt lão bản, cùng tốt thiết kế sư giống nhau, đều là ít có. Mà Ninh Tổng, nhưng còn không phải là một trong số đó sao. Vốn dĩ nhìn hàng tỷ lão bản cư nhiên là cái tiểu nữ hài khi, hắn trong lòng còn ôm một loại may mắn tâm lý. Liên tính biết hàng tỷ phát sinh những cái đó sự liền cũng đủ chứng minh cái này tuổi trẻ tiểu lão bản phi phàm người, trong lòng cũng vẫn là đúng sự thật mà tưởng. Nhưng là hiện tại tự mình chứng kiến đối phương tâm tính cùng năng lực, đối với nàng thản nhiên cùng thông dong có một ít hiểu biết, kết giao chi ý càng sâu. uy ta nói các ngươi hai cái muốn nói gì liền nói thẳng như vậy đối với giả cười có lời nói dối có ý tứ sao bọn họ không cảm thấy cái gì một bên lệ ông lại là nhịn không được hắn rốt cuộc uống xong rồi kia ly sữa bò ghét bỏ mà đem cái ly ném tới một bên rốt cuộc nói ra chính mình nhịn thật lâu nói hắn không nói lời nào con hảo thoạt nhìn tựa như cái ngoan ngoãn hải tử nhưng là vừa nói lời nói kia ngung chiều khí liền ra tới Nguyên si nhìn không được nhiễu như mày, bất quá nhìn đến ninh nhuế tịch vẫn là cười cũng không có tức giận thời điểm nhưng thật ra tặng khẩu khí. Nhịn không được rối tay ở lệ ổng trên đầu gõ một chút, quả mắng, không lẽ phép. Lệ ổng trợn trắng mắt đi, lại ngoài ý muốn không có bởi vì nguyên si động tác mà có cái gì quá kích phản ứng, vừa thấy liền biết là thường bị như vậy đối đãi. Ta lúc ấy thật không nghĩ tới, lệ ổng địa vị cư nhiên lớn như vậy. Tính lên nói, Ta cùng lệ ổng chi gian này bút sinh ý thật đúng là có lời. Ninh nhuế Tịch cười nói. Lệ ổng mặt cứng đờ, nghĩ đến cái gì có chút trột dạ mà nhìn về phía Ninh nhuế Tịch. Mà Nguyên Si cũng là tò mò hỏi, cái gì sinh ý. Kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò, Ninh Tổng Hòa lệ ổng lúc trước là như thế nào gặp gỡ. Ta nhớ rõ lúc ấy lệ ổng về nước thời điểm chính là thực hấp tấp, trong nhà cũng không biết, liền ta cũng là xong việc mới biết được. Ninh nhuế Tịch tán đồng gật đầu. Ý có điều chỉ mà nói, ân là rất hấp dốc. Hấp tấp đến, liền khách sạn đều chủ không dậy nổi. Lệ ông biết nàng lời này là có ý tứ gì, theo bản năng mà đô đô miệng, dù sao ta hiện tại sống rất tốt. Các ngươi không phải đều nói ta học cái này không tiền đổ sao. Hiện tại sự thật thuyết minh, vẫn là có người yêu cầu ta người như vậy. Người còn giảm biện. Nguyên si nhịn không được lại gõ cửa đối phương một chút. Ngươi biết ngươi lúc ấy đột nhiên chạy lão sư bị ngươi sợ tới mức nhiều lợi hại sao? Lệ ổng, ngươi đều lớn như vậy, không phải hài tử, nên hiểu chút sự. Lệ ổng có chút bực bội mà gái gái tóc. Bị cái này sư huynh giao hấn, đó là xuất hiện phổ biến sự tình. Chỉ là ngày thường đều là ngầm, bây giờ còn có cái người ngoài ở, hắn liền cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là cái này người ngoài còn không phải người bình thường. Nghĩ đến chính mình như vậy mất mặt tình huống đều bị nàng xem ở đáy mắt, lệ ổng liền nhịn không được muốn phát giận. Ninh nhuế tịch an tĩnh mà nhìn, khoe miệng mang theo ôn hòa cười nhạt. Nói lên nàng cùng lệ ổng gặp được sự tình, kia tuyệt đối là tiểu thuyết thượng mới có thể xuất hiện thần kỳ duyên phận. Nàng cùng nam nhân có mỗi ngày buổi tối ở tiểu khu phía dưới hoa viên tản bộ thói quen, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được một cái lúc sau trở thành nàng sự nghiệp chung một đại bang tay người. Nàng gặp được lệ ông thời điểm hẳn là cái này bị nuông chiều công tử ca trong cuộc đời trật vật nhất thời điểm. Hấp tấp trở về quốc, đi vào cái này tuy rằng là tổ quốc nhưng trên thực tế chưa bao giờ đặt chân xa lạ quốc gia, một chút xe taxi liền phát hiện chính mình tiền bao bị trộm. Cuối cùng, đừng nói là đi khách sạn số giường, ngay cả ăn cơm tiền cũng chưa. Bất quá cũng may hắn vẫn là có điểm tiểu thông minh, trong người vô xu dưới tình huống hắn nghĩ tới một cái khác biện pháp. Ở một người còn tính không tồi quảng trường cho người ta vẽ tranh. Một chương họa 5 đồng tiền, là hắn trước kia tuyệt đối khinh thường giá rẻ, thậm chí nói là một loại sỉ nhục. Chỉ là hiện tại, trừ bỏ cái này, hắn không có mặt khác biện pháp. Muốn tiếp tục sinh hoạt đi xuống nói, hắn chỉ có thể che giấu khởi chính mình cao ngạo, thu hồi chính mình góc cạnh, đi bán nghệ cầu sinh sống. Hắn học chính là thiết kế, vẽ tranh là kiến thức cơ bản. tuy rằng ngày thường họa đối tượng là vật phẩm trang sức hiện tại đổi thành người có chút không thích ứng nhưng không chịu nổi kiến thức cơ bản hảo ngay từ đầu thời điểm khách nhân còn rất ít một buổi sáng cũng mới bán đi một bức họa nhưng là chậm rãi khách nhân liền nhiều tới rồi buổi chiều thời điểm hắn liền thu không đến không sai biệt lắm hai ba trăm đồng tiền điểm này tiền trinh còn chưa đủ trước kia hắn uống một chén rượu nhưng là hiện tại lại là hắn sinh hoạt sở hữu cái này tình huống làm hắn tuyệt vọng tâm tình được đến giảm bớt. Hắn thậm chí bắt đầu đắc ý, muốn làm những cái đó nhận thức người nhìn xem, hắn liền tính ly ra, cũng vẫn là có thể bằng chính hắn bản lĩnh kiếm ăn. Chỉ là, hắn vẫn là quá đơn thuần. Hắn không biết, ở cái này quốc gia, loại này đầu đường bán nghệ hành động là hoàn toàn sẽ không đề sướng, bởi vì có tổn hại bộ mặt thành phố. Kết quả là, còn không kịp đắc ý lâu lắm. Hắn giống như là chó rơi xuống nước giống nhau bị người đuổi theo chạy hai con phố. Thậm chí còn không cẩn thận xông vào một cái kẻ lưu lạc vòng. Cuối cùng, trên tay còn không có che nhiệt mấy trăm đồng tiền bị một đoạt mà quang không nói, người còn bị tấu đến mặt mũi bầm rợp. Linh Nguyễn Tịch là dưới tình huống như vậy nhìn đến lệ ổng. Ngay lúc đó tình huống, đối lệ ổng tới nói là tuyệt đối không muốn lại hồi tưởng lần thứ hai thảm thống. Hắn nguyên nhân chính là vì tiền ném, người lại bị đánh. thậm chí liền hành lễ đều rất mà hỏng mất mà không hề hình tượng mà khóc lớn. Sau đó ở ngay lúc này, Ninh Nhuế Tịch xuất hiện. Lệ ổng quần áo tuy rằng dơ hề hề rách tung tóe, nhưng là bằng Ninh Nhuế Tịch nhãn lực vẫn là nhìn ra được tới nhất định không phải phan vật. Hơn nữa lệ ổng diện mạo cùng khí chất vừa thấy chính là bị xuất thân không tồi, biến thành hiện tại này phó hình dáng thê thảm khẳng định là tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Ninh Nhuế Tịch cũng không phải cái nhiệt tâm người. nhưng cũng không đến mức máu lạnh đến rõ ràng phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ còn thờ ơ. Nàng buồn ý là cho đối phương một chút tiền làm hắn cùng người nhà liên hệ, lại không nghĩ rằng cuối cùng cư nhiên nhặt được bảo. Nghĩ đến lúc ấy chính mình cả đời khóc đến nhất thảm sự tình cư nhiên bị trước mắt người thấy được, lệ ổng mặt lại có chút hắc. Nguyên si không biết những việc này, chỉ là nhìn lệ ổng thật sự thực không nghĩ để chuyện này, cũng liền không hỏi nhiều. Hắn có thể tưởng tượng đến... Lúc trước lệ ổng về nước tình huống khẳng định gặp rất nhiều vấn đề, tuyệt đối không phải cái gì tốt hồi ức. Cho nên hắn mới không nghĩ đề cập. Hảo, không nói những cái đó sự, bất quá hiện tại cùng nhau đều hảo lệ ổng rốt cuộc thành một cái đủ tư cách thiết kế sư. Như vậy hảo, cơ hội khó được, giữa trưa ta mời khách, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nguyên si cười nói, như vậy cơ hội tốt ta đương nhiên sẽ không sai qua. Ta thực sẽ ăn. Đến lúc đó Nguyên Tổng Giám cũng không nên đau lòng hảo. Ninh nhuế Tịch cười khai cái vui lùa Ha ha, điểm này tiền trinh ta còn là trở ra khởi. Đến lúc đó Ninh Tổng Ngươi cần phải nỗ lực ăn á ăn suy sụp ta tốt nhất. Nguyên Si cũng cười ha ha. Bởi vì có Ninh nhuế Tịch cái này vui lùa văn phòng nội không khí lại một lần trở về đến phía trước nhẹ nhàng hài hòa. Lệ ống nhìn sư huynh cùng Ninh nhuế Tịch sung sướng nói chuyện phía bộ dáng, ánh mắt có chút ám. Ánh mắt ở người nào đó trên mặt đỉnh chú thời gian rất lâu, mới cau mày rời đi. Uy, cái kia là ai nha? Đương nhìn đến lão đại văn phòng môn mở ra, luôn luôn ít khi nói cười tổng giám cư nhiên cùng một nữ nhân vừa nói vừa cười mà đi ra khi, kim thượng phòng làm việc người đều ngây dại. Có nhìn không được chọc chọc bên người đồng sự, nhỏ giọng mà bắt quái nói. Ta cũng không biết, chẳng lẽ là tổng giám bạn gái. Một người nhỏ giọng mà hồi. Còn có cái nam. Chẳng lẽ là tới nói chuyện hợp tác? Có người không xác định mà đoán được. Như vậy tuổi trẻ, sao có thể là tới nói chuyện hợp tác nha? huống hồ ta không nghe nói chúng ta gần nhất muốn với ai hợp tác nha. Mấy người phụ nhân ghé vào cùng nhau tán gẫu, nhìn theo ba người kia hướng ra phía ngoài đi đến. Nhậm tiểu thư, ngươi xem, cái kia có thể hay không là hàn tỷ ngọc thạch người phụ trách nha. Cửa thang máy khẩu, chắt đôi ngửa kêu trương yến nữ nhân. Mắt sắc mà nhìn đến phía sau từ đi ra ba người, nhịn không được nói. Rõ ràng đều là đồng sự, nhưng còn gọi cái gì tiểu thư, nhậm nhược đồng mỗi lần nghe thấy cái này sưng hô thời điểm đều sẽ nhịn không được như mày. Nhưng là nghĩ đến, nếu là đối phương trực tiếp kêu tên nói, chỉ sợ sẽ càng thêm khó có thể tiếp thu. Nàng quan niệm tạm thời còn không tiếp thu được một cái nghèo lùn tỏa như vậy thân thiết mà kêu tên của mình. Hàn tỷ Ngọc Thạch đại biểu. Nhậm nhược đồng tay cương hạ, không biết ra ngoài cái gì tâm lý, lại là không có trước tiên quay đầu lại xác nhận. Nàng bên cạnh nữ nhân lại không có làm rõ ràng nàng tâm tư, cho rằng nàng trần chờ là không tin chính mình lời nói, chạy nhanh giải thích nói. Ta ở nguyên tổng văn phòng nhìn đến quá người kia ảnh trụ, hắn kêu lệ ổng, là nguyên tổng giám đồng môn sư đệ, hiện tại là hàn tỷ Ngọc Thạch thủ tịch thiết kế sư. Ta xem hắn đều tới, kia hắn bên người nữ hài kia, khẳng định cũng là hàn tỷ công nhân. Chỉ là tuổi thoạt nhìn rất nhỏ bộ dáng, chẳng lẽ là lệ ổng trợ thủ. Nếu nói nghe được hàng tỷ ngọc thạch thời điểm nhậm nhược đồng vẫn là cứng đờ nói, như vậy đang nghe đến thoạt nhìn tuổi rất nhỏ nữ hài khi, cả khuôn mặt liền trầm xuống dưới, trong đầu hiện ra một chương làm nàng nghiến răng nghiến lợi mặt. Nàng căn bản không nghĩ nhìn thấy người kia, phản ứng đầu tiên chính là xoay người rời đi. Nhưng là hiện tại thang máy còn không có tới, nàng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể tiếp tục ở cái này địa phương chờ. mấy ngày nay về hàn tỷ ngọc thạch tin tức ùn ùn không dứt làm nàng nghiến răng nghiến lợi chính là này đó đều là tin tức tốt thậm chí còn hiện tại liền văn phòng này đó nữ nhân nhóm đều ở sôi nổi kế hoạch đi hàn tỷ ngọc thạch mua một kiện vật phẩm trang sức đuổi lưu hành so sánh hàn tỷ ngọc thạch rực rỡ nàng sinh hoạt lại trở nên càng thêm không như ý vốn dĩ có phùng đào trợ giúp trong nhà tình huống là được đến một ít giảm bớt nhưng rốt cuộc lúc trước bị nhục quá nghiêm trọng muốn khôi phục đến phía trước tình huống là trong khoảng thời gian ngắn không quá khả năng sự tình cứ như vậy bọn họ nhậm ra nhất định phải tiếp tục ỉ lại phùng ra bởi vì phùng đào một khi triệt tư nói thật vất vả hòa hoãn tình huống chỉ sợ lại sẽ nháy mắt ngã xuống đáy cốc thậm chí còn so với trước đều còn muốn nghiêm trọng như vậy liền yêu cầu nàng cần thiết mỗi ngày cùng cái kia lão nam nhân sớm chiều ở chung chịu đựng các loại khó qua sự tình phía trước mõ mì nói chính là Một khi trong nhà tình huống ổn định, liền sẽ nghĩ cách giải trừ nàng cùng phùng đảo quan hệ. Nhưng là hiện tại, nàng nhật tử thê thảm vô cùng, nhưng là cái kia tiện nhân, lại quá đến như vậy hảo. Cái này đối lập, làm nhậm nhược đồng hận đến thẳng nửa răng. Liên quan, đối vốn dĩ liền chán ghét không thôi phùng đảo càng thêm oán hận. Liên một nữ nhân đều trị không được, như vậy nam nhân, có ích lợi gì, còn suốt ngày khoác lác thổi chúng nhiều lợi hại dường như. Ở nhậm nhược đồng trong lòng, chính mình hiện tại nghèo túng đến loại tình trạng này, đều là bởi vì ninh nhuế tịch cái kia tiện nhân. Nếu không phải bởi vì nàng lời nói, nàng như thế nào sẽ ủy khuất đến gả cho cái kia đáng khinh láo nam nhân. Nàng đã sớm cùng A Hàn song túc song phi, trở thành cao gia tức phụ, hưởng thụ vô số cực kỳ hâm mộ cùng tài phú. Đều là nữ nhân kia, đoạt đi rồi vốn nên thuộc về nàng đồ vật không nói, còn đem A Hàn đều biến hư. Trước kia đối chính mình như vậy tốt á hàn, hiện tại cư nhiên vì không giúp nàng đội, xả ra cùng cao giai đoạn tuyệt quan hệ đầy trời nói dối tới. Nếu là thật sự đoạn tuyệt quan hệ nói, ngày đó ở tiệc đính hôn thượng cao bá bá sao có thể sẽ hướng vùng đảo giới thiệu a hàn là con hắn. Chư bỏ này đó, nhậm nhược đồng còn phát hiện, trước kia đối chính mình thực tốt quan ngạn hạo cùng tô triệt mấy cái, hiện tại đều không liên hệ nàng. liền tính ngẫu nhiên nàng gọi điện thoại qua đi. Đối phương cũng là tùy tiện nói nói mấy câu liền tìm lấy cớ quải điện thoại. Tô triệt còn chưa tính, quan ngạn hạo đối nàng tâm tư nàng là rõ ràng. Cái kia từ nhỏ đến lớn luôn luôn đối nàng duy mệnh là từ ngoan ngoãn phục tùng nam nhân, hiện tại cư nhiên sẽ đối chính mình như vậy lãnh đạo. Khẳng định là bởi vì có người ở hắn kia nói chút cái gì. nay hết thảy đều là bởi vì ninh nhuế tịch cái kia tiện nhân. Càng nghĩ càng cảm thấy có cổ lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Nhậm nhược đồng cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay, cố nén tiến lên đem ở chính mình phía sau người thiên đao vạn quả xúc động, chỉ là một trương mê hoặc không biết nhiều ít nam nhân mặt đẹp, lại vặn vẹo đến giữ tợn nông nỗi. Liên ở nhậm nhược đồng không miên man suy nghĩ thời điểm, một bên trương yến lại là vui sướng mà đối với phía sau kia, nguyên tổng giám hảo lệ ổng tiên sinh hảo. Lời này, bừng tỉnh lâm vào trầm tư trung nhậm nhược đồng, cũng làm nàng không thể không quay đầu lại đi. Sau đó. vừa nhấc đầu, ánh mắt đầu tiên chú ý tới không phải người lãnh đạo trực tiếp nguyên si nguyên tổng giám cũng không phải cái kia gần nhất ra tấn nổi bật tân duệ thiết kế sư lệ ổng mà là đứng ở hai người bên cạnh khỏe miệng mang theo chói mắt tươi cười ninh nhuỵ tịch ninh nhuỵ tịch nhìn đến nhậm nhược đồng thời điểm thật sự thực ngoài ý muốn kỳ thật nàng xa xa mà liền nhìn đến người kia có chút quen mắt chỉ là không nghĩ tới như vậy xảo mà thôi trời đất bao la đắc tội người cũng liền như vậy mấy cái Lại cố tình mỗi lần đi ra ngoài thời điểm đều có thể cầu huyết mà gặp vỡ. chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết toan gia ngõ hẹp? Bất quá, nàng tin tưởng, so sánh với, hẳn là đối phương càng không nghĩ nhìn thấy chính mình. Bởi vì, Linh nhuế Tịch rất rõ ràng mà nhìn đến, nhậm nhược đồng kia trương không biết làm nhiều ít nam nhân thần hồn điên bảo mặt, đang xem đến chính mình kia một khác, thế nhưng không chịu không chế mà lộ ra một chút dữ tợn tới. Chính là sinh sôi mà đem kia phân Mỹ cảm đánh cái đại đại chiết khấu. Nguyên si cùng lệ ổng tự nhiên không biết này đó ẩn tình. Nguyên si thực bình tĩnh mà cùng hai người chào hỏi. Nhậm nhược đồng mặt cương, hận không thể lập tức liền biến mất ở trước mắt cái này địa phương. Mà trương yến lại căn bản không hiểu, tương phản, nàng còn lấy hiện tại có thể cùng tổng giám như vậy tiếp xúc gần gũi mà hưng phấn. Tổng giám, ngài đây là đi ăn cơm. Nguyên si gật đầu. Thấy lạc ninh nhuế tịch cùng lệ ổng không tốt lắm, chủ động giới thiệu nói, vị này chính là hàn tỷ ngọc thạch ninh tổng, vị này chính là thiết kế sư lệ ổng. Nguyên si vừa nói sau, ở đây hai người sắc mặt đều thay đổi. Trương Yến là không dám tin tưởng thêm hưng phấn, vốn dĩ nhìn Nguyên si ánh mắt liền càng nóng bỏng. Hiện tại ở biết cái này so với chính mình còn trẻ nữ hài thế nhưng là hàn tỷ ngọc thạch lao bà khi, ánh mắt nóng rực đến hận không thể làm người đều có chút không chịu nổi. Hoa, wow, Ninh Tổng Hảo tuổi trẻ a thật lợi hại. Trương Yến cảm khái. Nhậm nhược đồng đang nghe đến Nguyên Si giới thiệu sau không có không dám tin tưởng giật mình hoặc là gì đó, ngược lại là có loại bị người trước mặt mọi người đánh một cái tắt cảm giác. Cái này nàng vẫn luôn khinh thường nữ Hải mỗi lần nhìn đến thời điểm đều sẽ làm nàng lòng tự trọng thăng vọng, hiện tại lại lắc mình biến hóa, thành một thân phận so nàng còn muốn tôn quý tồn tại. Nguyên Si là nàng đều phải lấy lòng người. là nàng người lãnh đạo trực tiếp nhưng là hiện tại ninh nhuế tịch lại thành nguyên si một cấp bậc người nơi này tranh lệch làm nhậm nhược đồng hoàn toàn không tiếp thu được so sánh trương yến nhiệt tình nhậm nhược đồng lạnh nhạt trở nên phá lệ thấy được ninh nhuế tịch nhưng thật ra không cảm thấy cái gì nhậm nhược đồng cái dạng này mới là bình thường nếu là nàng cười tủm tỉm mà cùng chính mình chào hỏi chỉ sợ kia mới là thật sự kỳ quái đi Nguyên si đối cái này diện mạo điều kiện cái gì đều thực không tồi thủ hạ vốn dị nhưng thật ra không có gì ý kiến, trừ bỏ biết nàng làm người có chút lạnh nhạt cao tư thái ngoại, cũng không mặt khác ý kiến. Chỉ là hiện tại, lại có chút khó chịu. Mặc kệ thế nào, Ninh Nguyễn Tịch cùng Lệ Ống đều là hắn giới thiệu người, nhưng là hiện tại nàng phản ứng lại như vậy lãnh đạo, trương yến như vậy nhiệt tình còn chưa tính, nhưng cơ bản lễ phép cũng đều không có. Lập tức! Nhậm nhược đồng ở trong lòng hắn hình tượng liền đánh cái đại chết gấu. Nhậm nhược đồng không mở miệng, ninh nhuế tịch tự nhiên cũng sẽ không nói. Trên thực tế, nàng ước gì đối phương căn bản không nói lời nào. Nhìn nàng, nàng đều cảm thấy ô Huế đôi mắt. Khoảng thời gian trước hàn Tỷ gặp được những cái đó khốn cảnh, tuy rằng là phùng đào sau lưng hạ độc thủ, nhưng ai không rõ ràng lắm, phùng đào làm như vậy, cũng bất quá là vì cho hắn vị này vị hôn thê hết giận thôi. Chỉ là kết quả, Vẫn chưa như hắn tưởng như vậy thuận lợi mà thôi. Nhậm tiểu thư, Nguyên si cảnh cáo mà kêu một tiếng. Nhậm nhược đồng tự nhiên cảm giác được lão đại không vui. Chỉ là nàng thật sự không có biện pháp cùng ninh nhuế tịch kỳ hảo gì đó. Nghĩ đến nàng đi vào nơi này mục đích, nhậm nhược đồng càng là hận đến ngứa răng. Ninh nhuế tịch, ngươi quả nhiên đủ có bản lĩnh. Nguyên si không mở miệng còn nói, một mở miệng, nàng trong lòng cái loại này cường lực áp lực tức giận liền càng là khống chế không được. Hoán hận hoàn toàn mất không chế mà trào ra tới, đem nàng kia trương lớn lên thực không tồi trên mặt đều nhiễm vặn vẹo khói mù. Nguyên si kinh ngạc hạ, theo bản năng mà nhìn về phía Ninh Nguyễn Tịch. Lúc này mới ý thức được nguyên lai like nhậm nhược đồng cùng bên người vị này Ninh luôn là cũ thức, hơn nữa thoạt nhìn, quan hệ thật không tốt bộ dáng. Nhậm nhược đồng câu kia trào phung nói, vẫn chưa làm Ninh Nguyễn Tịch sinh khí, nàng chỉ là hơi hơi nâng cầm lên, đem nhậm nhược đồng trên dưới đánh giá một phen. mới không chút để ý địa điểm đầu ân là so nhậm tiểu thư ngươi phải có bản lĩnh như vậy một chút nàng thực thản nhiên mà tiếp nhận rồi nhậm nhược đồng khích lệ kia tư thái tự nhiên dường như thật sự không có nghe được kia trong giọng nói trào phúng chi ý nhậm nhược đồng cả người chấn động nhìn ninh nhuế tịch kia đắc ý kiêu ngạo bộ dáng càng là căm hận ngươi đừng quá đắc ý sớm muộn gì sẽ có báo ứng ninh nhuế tịch biết chính mình lần này chú định là muốn cho người khác chế giễu Chỉ là có chút sự là lửa không được. Huống hồ, lấy tình huống hiện tại, liền tính nàng không tiếp chiêu, chỉ sợ nàng cùng nhậm nhược đồng bất hòa sự tình cũng sẽ truyền ra đi. Cùng với làm chân tướng theo dư luận văn mẹo, còn không bằng chính mình trực tiếp đem ra mặt xé mở, đơn giản liền bất chấp tất cả tính. Ta sẽ có cái gì báo ứng? Ta nhưng cho tới bây giờ không có làm cái gì sẽ gặp báo ứng sự. Chân chính tính lên nói, cái kia đắc y đến phải bị báo ứng người, còn không biết là ai đâu. Ninh Nguyễn Tịch ưu nhãm mà đôi tay vây quanh ở trước ngực, bệ nghệ nhậm nhược đồng, ngữ khí lạnh nhạt, đa tạm nhậm tiểu thư trong khoảng thời gian này đối ta quan tâm, làm ngươi cùng phùng thúc thúc nhọc lòng. Thật là băn khoăn a mọi người đều là quen biết một hồi, ta còn là thực chân thành mà chúc phúc ngươi cùng phùng thúc thúc có thể vượt qua tuổi giới hạn, đầu bạc đến lão. Lời này ra tới, nhậm nhược đồng rốt cuộc vô pháp duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Hiện tại đối nàng mà nói lớn nhất xỉ nhục. Không phải trong nhà mau phá sản sự tình, cũng không phải bị trước mặt người này đoạt đi rồi thích nam nhân, mà là Cùng một cái tuổi cùng nhà mình ba ba không sai biệt lắm đại lại lao lại xấu nam nhân đính hôn Chuyện này, là nàng lớn nhất bí mật Nàng vẫn luôn không chịu cùng bên người người tiết lộ nửa câu, lại không nghĩ rằng Nỗ lực lâu như vậy, lại ở trong một đêm bị ninh nhuế tịch nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu hoàn toàn phá hủy Người tiện nhân này, ngươi không cần quá phận Nhậm nhược đồng một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, càng xem ninh nhuế tịch kia trương thanh tú mặt càng là oán hận, nổi giận ảo nào dưới, lại là không rảnh lo trước mắt tình thế xông lên đi liền chuẩn bị cấp ninh nhuế tịch một cái tác. Ninh nhuế tịch là thật bị khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, nhậm nhược đồng cư nhiên sẽ làm cho nguyên si cùng đồng sự mặt liền làm ra như vậy lô mãng động tác tới. Cư nhiên lời nói chưa nói vài câu liền muốn đánh người. Chẳng lẽ mấy ngày không thấy? Nàng liền biến thành lỗ mãng ở nông thôn dạ phụ. Nếu là ngày thường nàng còn không sao cả, đối phương kia một cái tắt nàng căn bản không bỏ ở trong mắt. Nhưng là hiện tại, tình huống của nàng bất đồng di vãng, lại là bị nhậm nhược đồng đột nhiên hành động cấp khiếp sợ, cái thứ nhất phản ứng chính là né tránh. lê ông bắt lấy kia chỉ dương lại đây tay, một trương tuấn tú mặt hơi chầm xuống, hắn vốn di chính là bất thường tính cách, chỉ là trong khoảng thời gian này bị che lấp rất khá. Hiện tại nhìn đến cái dạng này tướng mạo sẵn có liền có chút bại lộ, cùng ngay. Bắt lấy cái tay kia, không chút khách khí trực tiếp mạnh mẽ hướng bên cạnh vùng. Cái kia tư thế, lại là hận không thể trực tiếp tiến lên đem đối phương mang theo mấy đá mới giải hận. Hắn là hoàn toàn tịch thu sức lực, nhậm nhược đồng đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, thế nhưng thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Bị trước mắt một màn dọa đến trương yến chạy nhanh mắt sắc nhanh tay mà đỡ nàng. ninh nhuế tịch cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh nàng theo bản năng mà đem tay đặt ở còn chưa hiện hoài trên bụng tiểu tâm mà điều chỉnh hô hấp yên lặng ở trong lòng trấn an bảo bảo nguyên si lúc này cũng phản ứng lại đây hắn không có nói nhà mình tiểu sư đệ không thân sĩ gì đó mà là quay đầu dùng một loại không vui ánh mắt nhìn nhậm Nhược đồng cảnh cáo dường như nói nhậm tiểu thư mặc kệ ngươi cùng ninh luôn có cái gì tư toán thỉnh nhớ kỹ nơi này là công ty Ta là ngươi thủ trưởng, mà ninh luôn là ta khách nhân. Nếu ngươi liền điểm này đạo lý cũng không biết nói, tiêu kim thượng cũng dùng không dậy nổi ngươi như vậy thiên kim đại tiểu thư. Nhậm nhược đồng một khuôn mặt lại là bạch lại là hồng, không rảnh lo thiếu chút nữa uy đã có chút đau chân, một phen ném ra bên cạnh đỡ chính mình người, hung tận mà trường mắt bị hai cái nam nhân che ở phía sau che trở ninh nguyên tịch, nghĩ đến chính mình hiện tại lại chỉ có thể ngày ngày đối với một cái lại xấu lại tỏa lao nam nhân. tân thủ hơn nữa hạt cũ hoàn toàn sẽ rách ra mặt chửi ầm lên nói ninh nhuế tịch ngươi tiện nhân này quả nhiên là không có nam nhân liền sống không nổi a hàn không ở ngươi liền lại thông đồng mặt khác dã nam nhân thật là đủ không biết xấu hổ nói xong căn bản không cho người cơ hội phản bác giận dữ quay đầu rời đi trương yến nhìn xem bên kia giận dữ rời đi nhậm nhược đồng nhìn nhìn lại bên này sắc mặt khó coi ba người nghị nghị trực giác mà cất bước đuổi theo nhậm nhược đồng Mặc cho ai bị như vậy chỉ vào cái mũi mắng đều bình tĩnh không được, Ninh nhuế Tịch biết chính mình hiện tại không thể qua sinh khí, tay ôm bụng, hút khí bất hơi, như vậy lặp lại mấy lần, mới rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, trên mặt tối tâm cũng đi theo tan đi, chỉ là nhìn linh nhuế Tịch rời đi phương hướng ánh mắt trở nên lánh lệ kiên định. Nguyên si bị tức giận đến một khuôn mặt căng thẳng, tuy là hắn khí độ lại hảo, tái ngộ đến chuyện như vậy đều có chút khống chế không được ở. Lệ ổng tinh cách càng là táo bạo Hắn trực tiếp căm giận nhiên vọt tới bên cạnh, một chân đem đứng ở kia thùng rác đá ngã lăn, ngoài miệng căm giận mà tức giận mắng, thứ gì, phút. Linh Tổng, thực xin lỗi, sự tình hôm nay là chúng ta kim thượng trách nhiệm, lần này sự tình ta sẽ xử lý, đến lúc đó nhất định cấp Ninh Tổng ngươi một cái cách nói. Nguyên si thật sâu mà hút khí, đem mênh mông cảm xúc giấu đi đi, nhìn Ninh nhuế tịch ánh mắt mang theo xin lỗi. mặc kệ ninh nhuế tịch cùng nhậm nhược đồng chi gian có cái gì tư toán gút mắt hiện tại là ở kim thượng là ở hắn địa bàn thượng mà nhậm nhược đồng là hắn thủ hạ thiết kế sư hiện tại lại đã xảy ra loại sự tình này hắn cần thiết vì chuyện này phụ trách ninh nhuế tịch nghe ra nguyên si trong giọng nói ẩn hàm chi ý gợi lên khỏe miệng khẽ mỉm cười không quan hệ như vậy cũng hảo hiện tại nguyên tổng giám cũng thấy được ta cùng nhậm nhược đồng quan hệ không tốt lắm nói như vậy là khách khí chút Trên thực tế, chúng ta quan hệ là phi thường không tốt, nàng chán ghét ta, ta đối nàng cũng không nửa điểm hào cảm. Hàng tỷ cùng Kim Thượng là muốn hợp tác, nguyên tổng giám ngươi biết chuyện này cũng hảo, về sau liền có thể tránh cho nào đó không cần thiết phiền toái. Nàng thực thản nhiên mà thừa nhận cùng nhậm nhược đồng chi gian bất hòa cùng tư toán Mà loại này trực tiếp, lại lần nữa làm nguyên si đối nàng nhiều vài phần hào cảm. Như vậy trực tiếp quyết đoán người, làm đối tượng hợp tác nói. là không thể tốt hơn. Nghĩ vậy, Nguyên Si cũng nghiêm mặt nói, Ninh Tổng, lời này không thể nói như vậy, chuyện này xác thật là trách nhiệm của ta, là ta quản lý sai lầm. Ngươi cùng nhậm tiểu thư tri gian tư hoán đó là các ngươi sự, nhưng là hiện tại, ngươi là của ta khách nhân, là Kim Thượng, mà nhậm tiểu thư thân là Kim Thượng nhân viên công tác lại làm ra như vậy sự, thật là, làm Ninh Tổng chế dễ ước. Lệ ống lại là nghe không dưới hai người tri gian khách sáo hàn huyền, Hắn bất thường bản tính che giấu không được, trực tiếp đánh gãy hai người nói, không chút khách khí mà đối nguyên si nói, như vậy thiết kế sư, không cần cũng thế. Hắn không có gì nữ nhân nhỏ yếu quan niệm, lại sẽ không cảm thấy nam nhân nên nhường nữ nhân. Hắn duy nhất nhìn đến, chính là một cái người đàn bà đanh đá không hề tố chất mà làm cho nhiều người như vậy mặt tưởng phiến người cái tác, Mà cái kia thiếu chút nữa bị phiến đến người, vẫn là hắn ân nhân. Hắn sao có thể chịu đựng được? Nguyên si biết tiểu sư đệ tính tình, chạy nhanh tiến lên ngăn lại hắn tiếp tục thô lô động tác, ôm lấy vai hắn, ôn nu trần an, lệ ổng, bình tĩnh một chút. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, tin tưởng ta được không? Kia ôn hòa sủng nịch ngữ khí, nếu như bị kim thượng những người khác nhìn đến nói, chỉ sợ lại sẽ tròng mắt ngã xuống đầy đất. Lệ ổng quay đầu nhìn nguyên si, đen nhánh đôi mắt không chớp mắt, như là ở phán đoán hắn những lời này trung thật giả. Hồi lâu lúc sau mới biểu môi ngạo kiều mà một quay đầu, xem biểu hiện của ngươi. Nếu là ngươi xử lý không tốt lời nói, ta không ngại dùng chính mình phương thức tới giải quyết. Nguyên si cơ hồ có thể nói là nhìn cái này hôn thê ma vương lớn lên, vừa nghe hắn lời này đầu đều lớn, chạy nhanh ôn nu hống, hảo hảo hảo, yên tâm, ta nhất định hảo hảo xử lý. Trên thực tế, đang xem đến nhận chức nếu đồng biểu hiện sau, hắn sớm đã làm ra quyết định. Hắn đôi danh nghĩa thiết kế sư yêu cầu, không chỉ là thiết kế, còn muốn phẩm chất. Nhân phẩm tố chất quá không được quan, liền tính mặt khác ngoại tại điều kiện lại như thế nào hảo, hắn cũng không cảm bạo. Đợi cho bên này nguyên si rốt cuộc đem lệ ổng chấn an trụ, xác định vị này tiểu thiếu gia sẽ không lại nổi điên sau. Ninh Nhuế Tịch mới tiến lên cười nói, lệ ổng, vừa rồi cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nói, ta đã có thể phải bị đánh trúng. nàng nói lời này cũng không phải là cố ý khơi mào lệ ổng tức giận mà là thực thiệt tình thực lòng trong lòng có ràng buộc lúc sau làm việc liền nhiều vài phần cố kỵ tựa như vừa mới nếu là trước đây nàng đã sớm không khách khí mà một chân đạp đi lên người khắc một cái tát nàng còn một chân là nhẹ nhất trả thù chỉ là hiện tại nàng nghĩ bảo bảo đối mặt cái loại này tình huống trực giác phản ứng lại là né tránh quả nhiên đương một nữ nhân có bảo bảo sau thiên tính chiếm cứ nàng lý trí trở thành nàng hành động chủ yếu lực không chế lê ổng quay đầu lại nhìn ninh nhuế tịch đang xem đến đối phương trên mặt kia thiệt tình tươi cười khi mới nhấp môi giãn ra khai nhăn mày đi thôi cái này quái địa phương ta thật không nghĩ đãi lời này nói lại là căn bản không màng đương sự nguyên si còn ở đây ninh nhuế tịch nhưng thật ra có chút xấu hổ mặc kệ nói như thế nào lê ổng hiện tại là hàng tỷ thiết kế sư lại ở người khác địa bàn thượng nói ra loại này lời nói thật sự là không lễ phép. bất quá nguyên si nhưng thật ra không ngại nhìn lệ ổng đi xa bối cảnh hắn thở hắt ra lệ ổng bị chúng ta sủng hư còn hảo hắn nghe ninh tổng nói nói cách khác ninh nhuế tịch nhưng thật ra cười lệ ổng thực xuất tính thực đáng yêu nguyên si nghiêm túc mà nhìn ninh nhuế tịch thấy nàng nói lời này thời điểm tươi cười chân thành tha thiết thành khẩn biết nàng nói chính là thiệt tình lời nói Trong lòng mạc danh mà bưng lỏng, cũng đi theo cười khai, Ninh Tổng như vậy cảm thấy thì tốt rồi. Trên thực tế, chúng ta cũng là như thế này cảm thấy, mới vẫn luôn không câu hắn tính tình, chỉ là có chút lo lắng hắn gặp rắc rối mà thôi. Ta tưởng lệ ông này đó đều là biết đến. Cho nên Nguyên Tổng giám các ngươi cũng không cần quá lo lắng, hắn biết chính mình đang làm cái gì. Ninh Nguyễn Tịch thực khẳng định mà nói. Ngày ấy nhìn thấy trật vật không xem lệ ổng, Vì thiết kế ngày ngày tăng ca đến đêm khuya thậm chí suốt đêm không rõ lệ ổng, vừa rồi bảo hộ chính mình lệ ổng, nàng tin tưởng, như vậy một người, tuyệt đối không phải là hư. Nhiều nhất, cũng chỉ là so những người khác, tùy hưng một chút mà thôi. Đứng ở chỗ ngoặc chỗ người nào đó, nghe bên này hai người lời nói, mày nhăn đến lợi hại hơn, mặt hắc đến cùng đấy nổi giống nhau, thoạt nhìn rất là không vui bộ dáng Chỉ là mâu thuẫn chính là, kia khỏe môi. lại là hoàn toàn không chịu không chế mà vẫn luôn dơ lên. Hồi trình trên xe, ninh nhuế tịch bởi vì nói hảo cùng kim thượng hợp tác nhẹ nhàng không ít. Nhìn bên cạnh mặt vẫn luôn banh lệ ổng, nhịn không được cười nói, như thế nào, còn đang tức giận đâu? Lệ ổng gương mặt kia, chính là từ nhậm nhược đồng sự tình sau, liền không lại giãn ra khai. Không chỉ có là nàng nhìn cảm thấy buồn cười, ngay cả nguyên si cũng là nhịn không được liên tục thở dài. Phía trước ở trên bàn cơm đối với lệ ổng thở dài số lần, chỉ sợ so ngày thường một tuần thêm lên tổng số còn muốn nhiều. Nàng nên nói cái gì hào đâu, rõ ràng nàng cái này đương sự đều đã tan khí không cảm thấy cái gì, hắn cái này giữ gìn nàng người lại vẫn là hầm hư bộ dáng, này thật sự là kỳ quái chút. Nàng nhịn không được tưởng, nếu là lúc ấy nhậm nhược đồng không có thông minh mà chạy chối chết nói. Lệ ổng có thể hay không thật sự hoàn toàn không màng phong độ gì đó trực tiếp đem nàng giáo hấn một đốn. Chỉ là ngấm lại, nàng liền cảm thấy cái kia hình ảnh đậu thật sự, nhịn không được lại nở nụ cười. Lệ ổng bởi vì nàng mạc danh cười nhăn mày, nhìn ninh nguyễn tịch, hầm hư, nửa ngày lúc sau vẫn là nhịn không được nói, ngươi đều không tức giận. Cái kia xấu nữ nhân như vậy nói ngươi, thậm chí còn tưởng phiến ngươi cái tát, ngươi đều không cảm thấy sinh khí. Trên mặt hắn có còn chưa biến mất trẻ con phì, hầm hư thời điểm quay hàm đều phồng lên, thoạt nhìn tựa như cái ở ăn cơm tiểu chuột chui giống nhau, phá lệ đáng yêu. Ninh Nguyễn Tịch nhìn thậm chí đều có chút nhịn không được muốn đi xoa bóp kia quai hàm thượng hai luồng thịt. Đến nỗi lệ ông lời nói, nhưng thật ra không như vậy để ý. Có cái gì hảo sinh khí, ta lại không phải lần đầu tiên nhận thức nàng. Chẳng lẽ bị chó điên cắn ta còn muốn cắn trở về không thành? Hú hổ! Ngươi không phải giúp ta báo thù sao Lệ ổng có chút giận này Không tranh mà hung hăng mà trừng mắt Nhìn linh nhuế tịch liếc mắt một cái Ngươi là hàn tỷ lão bản nha, Sao lại có thể như vậy yếu đuối Bị người khi dễ Như vậy người đàn bà đánh đá Nên bị hảo hảo giáo hơn hạ Thật là sư huynh như thế nào Sẽ chiêu như vậy công nhân Xem ra nam nhân tuổi lớn Ánh mắt thật là càng ngày càng chẳng ra gì Càng nói hắn càng là không phẫn nhìn không được xoay người tới cả người đối với Ninh Nguyễn Tịch, tận tình khuyên bảo mà giáo hấn, ngươi không cần luôn là tốt như vậy khi dễ. Tiếp theo tái ngộ đến loại người này, ngươi nên gọi ông đập lưng ông, trực tiếp một cái tắt phiến trở về. Như vậy nữ nhân, trong đầu trang đều là dơm dạ, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi cùng nàng giảng đạo lý là giảng không thông, ngươi càng là hảo tính tình nàng còn sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Cho nên hung hăng mà trả thù trở về mới là biện pháp tốt nhất Phúc Ninh nhuế tịch rốt cuộc nhịn không được phun cười ra tiếng Nàng thật là lần đầu tiên biết Nguyên lai like chính mình trong lúc vô tình nhặt được thủ tịch thiết kế sư Không chỉ có ở thiết kế thượng tài hoa hơn người Liền người đều như vậy thú vị Xem vừa rồi kêu bên vực người mình cùng tận tình khuyên bảo giáo hơn chính mình bộ dáng Thật sự là Làm người ôm bụng cười a. Lệ ống một khuôn mặt Bởi vì Ninh Nguyễn Tịch không khách khí phun cười, lại lần nữa hắc đến cùng đáy nổi giống nhau. Hán trầm khuôn mặt nhìn Ninh Nguyễn Tịch, nửa ngày lúc sau mắt nhíu lại liền quay đầu, cái gì đều không nói. Ninh Nguyễn Tịch biết chính mình vừa rồi hành động làm vị này tính tình không phải thực tốt Nam Hải sinh khí, tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy nhà ca, nhưng cũng may trên mặt là nhịn xuống, chạy nhanh giải thích, ta đã biết, cảm ơn lệ ổng. Ta về sau, ân. tranh thủ trở nên không như vậy dễ khi dễ một chút lời này nếu như bị cùng ninh nhuế tịch đánh quá giao tế những người đó nghe được nói chỉ sợ sẽ tức giận đến ngưỡng mặt phun thượng mấy thăng huyết đều không quá nàng còn muốn dễ khi dễ kia còn làm cho bọn họ những người này như thế nào quá kia bởi vì bắt cóc nàng mà cửa nát nhà tan lôi tĩnh kia bị che ở phòng họp ngoan tấu một đốn đường á thành kia bị lăn lộn đến hiện tại chỉ có thể cùng một cái lao nam nhân đính hôn nhậm lực đồng kia bị cao hồng trước mặt mọi người gian rẻ lỗ dung thu còn có kia hoa 10 vạn đồng tiền mua một cái tiểu vòng ngọc trương tình vô luận cái nào đều cảm thấy nói không nên lời ninh nhuế tịch dễ khi dễ loại này lời nói tới ngay cả vừa mới tưởng phiến ninh nhuế tịch một cái tác nhậm lược đồng nếu không phải bị ninh nhuế tịch răm ba câu đâm trúng nghịch lần nói nàng lại sao lại thẹn quá thành giận làm ra như vậy không thích hợp hành động tới lê ống lại không biết này đó hán tuy rằng vẫn là có chút sinh khí Nhưng nghe đến Ninh Nhuế Tịch lời này sau sắc mặt nhưng thật ra đẹp một ít, một bộ như vậy mới đối biểu tình. Lệ ông giữ gìn làm Ninh Nhuế Tịch thực cảm động, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật mà cùng Lệ ông giải thích nói, kỳ thật vừa rồi ta như vậy bị động là có nguyên nhân. Lệ ông mở to song hắc hắc đôi mắt nghi hoặc mà nhìn nàng. Ninh Nhuế Tịch rũ xuống mi mắt nhìn chính mình bụng, trên mặt là ôn nhu nhợt nhạt cười, ta mang thai, còn không đến ba tháng. Cho nên vừa rồi không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên động thủ, có điểm dọa đến thôi. Lệ ổng kinh ngạc, một đôi mắt chừng đến lão đại, các loại cảm xúc hiện lên, cuối cùng càng là trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở ninh nhuế tịch bụng, không biết suy nghĩ cái gì. Ninh nhuế tịch bởi vì cái này ánh mắt có chút không quá tự tại, rốt cuộc ai bị như vậy nhìn chầm chằm đều sẽ xấu hổ. Chỉ là ở gặp được lệ ổng tính tình sau, nàng cũng không dám nói mặt khác nói, đành phải nghĩ nói sang chuyện khác, cho nên, Ta cũng không phải thật sự thực dễ khi dễ. Nếu là ngày thường nói, ta khẳng định sẽ giống như ngươi nói vậy, một chân đá đi lên. Lệ Lê ống lúc này mới đem ánh mắt từ nàng bụng chuyển qua nàng trên mặt, nhìn tia trương thanh tú trên mặt bởi vì mang thai mà dơ lên hạnh phúc tươi cười, mày nhăn đến càng khẩn, ngươi đã kết hôn. người lão công là ai? Ta như thế nào không biết? Kêu ngữ khí nghe, lại là ninh nhuế tịch bất luận cái gì sự đều nên hắn biết giống nhau. Ninh Nguyễn Tịch bốt bụng cười gật đầu, trong mắt tràn đầy sắp làm mẹ người ôn nhu cùng an bình, đúng vậy, ta cùng ta lão công kết hôn một năm. Lễ ống nhìn kia tươi cười, mặt tối tăm, nửa ngày sau mới biệt nữ mà quay đầu đi, đều mang thai còn không chú ý, nếu là thật sự ra chuyện gì có người khóc. Ninh Nguyễn Tịch hồi tưởng khởi phía trước phát sinh sự tình, lòng còn sợ hai gật đầu, ta về sau sẽ chú ý. Hai người chi gian nói chuyện, như vậy hạ màn. chờ trở lại công ty lệ ổng lo chính mình hướng chính mình phòng làm việc đi thân là hàng tỷ ngọc thạch thủ tịch thiết kế sư hắn lớn nhất đặc quyền chính là có một cái chuyên trúc phòng làm việc cái này phòng làm việc là lệ ổng chuyên trúc chuyên trúc ý tứ trừ bỏ chỉ có hắn một người chuyên dụng ở ngoài còn có chính là quản lý thượng trừ phi là được đến hắn cho phép liền tính là ninh nhuế tịch cái này lão bản cũng không thể tự hành tiến vào đại ninh nhuế tịch ngồi xuống vừa mới uống lên nước miếng Di động liền văng lên. Vừa thấy đến điện thoại mặt trên biểu hiện tên, Ninh nhuế tịch liền nhịn không được cười rộ lên, lão công. Nghe tiểu thê tử kêu mềm mại thanh âm, Cao Hàn cảm thấy trên người mệt mỏi gì đó đều lập tức biến mất. Hắn ngồi ở ghế trên, Một bên cởi ra áo khoác nút thắt, Một bên cùng tiểu thê tử trò chuyện thiên, Thế nào, hôm nay bảo bảo ngon sao. Trước kia bọn họ trên cơ bản đều là tin nhắn liên hệ, Nhưng là từ biết tiểu thê tử mang thai sự tình sau. cao hàn liền bắt lấy tận khả năng nhiều cơ hội dùng gọi điện thoại phương thức tới cùng tiểu thê tử nói chuyện đối với nam nhân thận trọng ninh nhuế tịch chỉ cảm thấy buồn cười hiện tại còn không đến 3 tháng đâu liền xem đều nhìn không ra tới không cần như vậy khẩn trương cao hàn không chút nào để ý tiếp tục kiên trì chính mình quan điểm ta hỏi qua mẹ mẹ nói tiền tam tháng là rất quan trọng nếu là ta có thể bồi ở bên cạnh ngươi thì tốt rồi lời kia vừa thốt ra hắn thần sắc liền có chút tạm đạm. Ở biết tiểu thê tử mang thai lúc sau, không thể bồi ở bên người nàng chuyện này, liền trở thành hắn đáy lòng một đại tiết nuối Mỗi lần nhịn không được nhớ tới khi, đều sẽ ấy nấy đan sen. Lao công, nếu là ngươi lại nói loại này, lời nói ta cần phải sinh khí A. Ninh nhuế Tịch thở dài. Rõ ràng người mang thai là nàng, hẳn là đa sầu đa cảm người cũng là nàng, nhưng hiện tại, nàng trừ bỏ kia đoạn thời gian cảm xúc có chút dao động ngoại. cũng không mặt khác không khỏe phản ứng. Ngược lại là kia xa ở ngàn dặm ở ngoài nam nhân, không những ngày ngày trở nên càng thêm rong dài không đề cập tới, cả người giống như là thay đổi cá nhân dường như, luôn là ấy náy tự trách, một bộ làm cái gì thiên lý nan dung sai sự giống nhau. Cao Hàn không hề nguyên tắc mà theo tiểu thê tử nói gật đầu, ân ta không nói. Hôm nay công tác vội sao? Ninh huế Tịch đem cùng Kim Thượng hợp tác sự tình nói với hắn hạ. Kỳ thật nàng cũng biết nam nhân đúng không những việc này không có hứng thú, mà trên thực tế cao hẳn cũng là thật sự không có hứng thú, nhưng hắn vẫn là muốn hiểu biết. Quan tâm những cái đó hoàn toàn không có hứng thú sự tình, cũng bất quá là mặt khác một loại quan tâm tiểu thê tử phương thức thôi. Lão công, ngươi đâu? Ngày thường huấn luyện vội sao? Ninh nhuế tịch cười nói. Con hảo, cùng bình thường giống nhau. Vậy ngươi phải chú ý thân thể nha. Ngươi tình huống hiện tại cùng phía trước không giống nhau, tuy rằng bác sĩ nói ngươi đã bình phục, nhưng huấn luyện gì đó vẫn là muốn chú ý thích hợp. Chờ điều chỉnh tốt thân thể hoàn toàn khôi phục lại tăng lớn huấn luyện lượng cũng không muộn. Liên tính lại lý giải nam nhân công tác, có đôi khi cũng vẫn là không tránh được nhiều một ít tư tâm. Nam nhân tình huống thân thể vị kia trang trắc dịch chuyên môn mời đến chuyên gia đã nói được rất rõ ràng. Cho thấy thượng là khôi phục, từ tây y, y ở góc độ tới nói còn khôi phục rất khá. nhưng là vị kia chuyên gia là trung y hỉa hắn càng chú ý trị tận gốc ở hắn xem ra cao hàn thân thể từ ngoại tại xem vẫn là rất cường hãn nhưng người thân thể dù sao cũng là huyết nhục chi thân ngày thường tiểu đánh tiểu nháo tiểu thương không đáng ngại nhưng là thường chi căn bản sự tình lại là thật sự thương một lần liền phải hao tổn bài phần người tinh khí là hữu hạn hơn nữa không giống mặt khác đồ vật như vậy có thể vô hạn chế mà tuần hoàn sinh thành cho nên cao hàn thân thể ở hắn xem ra là cực không tốt. Cao hàn lần này bị thương, đối thân thể căn bản tổn thương cực đại, cần thiết đến hảo hảo dưỡng. Nói cách khác, liền tính hiện tại nhìn cường hãn, chờ đến già rồi, cũng sẽ là nhiều bệnh nhiều thai, không thể bình yên nghĩ cái tốt đẹp lúc tuổi già. Từ biết chuyên gia nói những lời này đó sau, Ninh Nguyễn Tịch liền bắt đầu đối nam nhân ân cần dạy bảo, lão công, những cái đó trung dược ngươi mỗi ngày đều có uống đi. Ở nam nhân hồi bộ đội phía trước, Ninh Nguyễn Tịch chuyên môn đi bái kiến vị kêu láo chung ý hè, làm hắn hỗ trợ khai một cái đợt trị liệu điều trị thân thể dược, vì chính là làm nam nhân ở bộ đội về sau cũng có thể hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Cao Hàn có chút chột dạ mà liếc liếc mắt một cái đặt ở góc thường trên bàn đồ vật, như mày, ngoài miệng lại là bình tĩnh mà nói, ân, ta biết đến. Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra không nghi ngờ có hắn, chỉ là chính mình rốt cuộc không ở nam nhân bên người, vẫn là có chút không an tâm tới. Nhịn không được lại công đạo nói, lao công, ngươi là nhà chúng ta trụ cột, thân thể chính là trọng yếu phi thường. Ta cùng bảo bảo, còn phải đợi ngươi dưỡng đâu. Cao hàn nhược điểm bị chọc chúng, nhìn kia đôi chút nào chưa động dược ánh mắt tàng ảm, cuối cùng mới rốt cuộc hạ quyết tâm trầm giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chú ý. Mặc kệ một người nam nhân cỡ nào cẩn thận săn sóc, nam nhân cùng nữ nhân trong lòng vẫn là không giống nhau. Rất nhiều chuyện, nam nhân đều cảm thấy không sao cả. thậm chí cảm thấy nữ nhân là suy nghĩ nhiều, cho nên căn bản không bỏ trong lòng. Mà những cái đó sự tình, đối nữ nhân tới nói là cực kỳ quan trọng. Nay liền làm cho nào đó thời điểm câu thông thượng khác biệt. Nhưng là, nếu nhiều vài lần câu thông, cho nhau lui một bước hơi chút từ đối phương góc độ tự hỏi hạ vấn đề nói, sự tình liền trở nên trong sáng rất nhiều. Hắn vẫn luôn không uống những cái đó dược, gần nhất là không đem chuyện này để ở trong lòng. cảm thấy thân thể của mình đã bình phục căn bản không cần thiết lại tiếp tục như vậy bà bà mụ mụ một cái khác nguyên tắc còn lại là hắn thật sự không có thời gian đi lăn lộn những cái đó ba tháng kỳ nghỉ đối trước kia hắn tới nói đó là hoàn toàn không có khả năng hắn là chiến thần đại đội trưởng phụ trách chiến thần lớn nhỏ sự vụ này ba tháng không ở trừ bỏ một ít thân là phó đội hoàng dục có thể giải quyết việc vặt với ngoại chồng chất xuống dưới sự tình còn có rất nhiều Trên người hắn là gan thực trọng, một cái là giải quyết rất những cái đó chuyện xưa, một cái là rèn luyện thân thể, không khỏi thân thủ kém đến quá nhiều. Tương đối lên, dược liền có chút dâu ria. Chỉ là hiện tại, nghe tiểu thê tử lời nói, hắn lại nhịn không được đối chuyện này coi trọng bài phần. Hắn cảm thấy, chính mình có chút quan niệm là yêu cầu thay đổi một chút. Trước kia hắn, sở hữu hết thể đều là thuộc về hắn một người. Cho nên hắn có thể thực tự do thực tùy hứng mà làm bất luận cái gì sự Nhưng là hiện tại không giống nhau Hiện tại hắn là thuộc về một gia đình Như vậy, hắn nhất định phải thỏa hiệp Cắt đứt điện thoại, cao hàn vốn là chuẩn bị lại đi chạy chạy bộ Hoặc là tìm tư lệnh viên nói điểm sự tình Nhưng là hiện tại, kế hoạch có biến Do dự một chút, hắn vẫn là đi đến ven tường Cầm lấy trong đó một túi bao tốt dược liệu Thu thập hạ đồ vật đi ra ngoài Làm chính hắn tới thức đêm đó là tuyệt đối không có khả năng, bất quá hậu cần bộ những người đó nhưng thật ra có thể giúp chút vội. Tuy rằng trong quân đội cũng có chính mình quân khu bệnh viện, nhưng Cao Hàn thật sự không thích nơi đó. Di, lão đại, ngươi đi đâu? Ngươi cầm trên tay thứ gì nha? Hoàng Dục xa xa mà nhìn đến ninh nhuế tịch đi tới, lập tức giống nhìn thấy hoa nhi hoang mật giống nhau sông tới. Đợi cho đến gần thấy rõ Cao Hàn cầm trên tay đồ vật khi. Mày chọn đến cao cao, đây là trung dược đi. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Thân thể của ngươi không phải bình phục sao? Như thế nào còn muốn uống dược nha? Chẳng lẽ còn có cái gì chúng ta không biết sự tình sao? Hoàng Dục có chút kích động. Thượng một lần lão đại bị thương hình ảnh còn rõ ràng mà khắc ở hắn trong đầu. Cái loại này sắp mất đi kính trọng nhất người cảm giác, đem cùng tri âm dương lưỡng cách cảm giác thật sự. Không nghĩ lại hồi tưởng lần thứ hai. Cao Hàn lắc đầu. Không phải, điều trị. Hắn nói vẫn là thiếu đến cực kỳ. Nếu là Ninh Nguyễn Tịch, khẳng định không hề áp lực mà là có thể đoán ra hắn trong lời nói ý tứ. Chỉ là Hoàng Dục vẫn là có chút không xác định, nghi hoặc mà đánh giá một chút trước mặt tình huống, hầu nghi mà mở miệng, thật là điều trị dược. Thân thể hảo không phải không có việc gì sao? Vì cái gì còn muốn uống điều trị dược, là dược ba phần độc. Cao Hàn nhìn hắn, nửa ngày sau mới nghẹn ra một câu. Ngươi tẩu tử chuẩn bị, nàng sẽ lo lắng. Hoàng Dục chưa nói xong nói, ở cái này lý do trước mặt, đều trở nên tái nhật mà vô lực lên. Như vậy a, vậy không có việc gì. Lão đại, thân thể của ngươi thật sự không có việc gì đi. Hoàng Dục thực tự giác mà đi theo cao hàn sau này cần chỗ đi đến. Ân, không có việc gì. Trọng sinh chi bộ đội đặc trùng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tường thư viện đổi phát. A Long, cái kia là ai nha? Trang điểm đến quyến rũ gợi cảm nữ nhân, khóa ngồi ở một cái hai mươi xuất đầu dáng vẻ lưu manh nam nhân trong lòng ngực, tay ôm cổ hắn, dáng ở đối phương trên người đà thanh đà khí mà nói. Nam nhân ôm nàng eo, bởi vì tư thế quan hệ, cả người đều mau vùi vào nàng trước ngực sóng gió mãnh liệt trùng, theo nữ nhân thanh âm nhìn về phía đại môn địa phương, cuối cùng mới xấu xa mà cười, nhưng còn không phải là cùng ngươi giống nhau người sao. Triết A Long, ngươi đang nói nói cái gì đâu? Nghe ra nam nhân lời này trung trêu chọc cùng không đứng đắn, nữ nhân hờn dỗi mà ở trên người hắn linh hạ. Ta nhưng không nói bậy, này không phải ngươi hỏi sao. Hảo, đường cao ta, ta mang ngươi ra tới cũng không phải là vì cái này. Nói, căn bản mặc kệ bên cạnh còn có người nhìn liền gấp gáp mà hôn đi lên. Hai người vui cười thanh âm, căn bản không có khống chế. Nhậm nhược đồng vừa tiến đến, liền nghe được hai người đối thoại. Biết nữ nhân trong miệng người chỉ chính là chính mình, lại liên hệ Phùng Long đáp án, nhậm nhược đồng một trường tiếu lệ mặt thành một trận bạch một trận, dùng hận không thể ăn thịt người ánh mắt hung hăng mà trường mắt cái kia vừa thấy chính là không đứng đắn địa phương ra tới nữ nhân, nhìn nhìn lại cái kia ăn nam nhân đậu hủ Phùng Long, vốn dĩ liền bực bội tâm tình càng là hậm hực đến bức thiết yêu cầu một cái phát tiết phẩm. Phùng Long đây là có ý tứ gì? Tuy rằng nàng trướng mắt Phùng Đào, nhưng hiện tại nàng là Phùng Đào vị hôn thê. là Phùng Long trên danh nghĩa mụ mụ, là hắn trưởng bối. Hắn hiện tại cư nhiên đem nàng cùng một cái không đứng đắn nữ nhân đánh đồng, loại này sỉ nhục, tuyệt đối không phải nhậm nhược đồng có khả năng chịu đựng được. Phùng Long không hề thương hương tiếc ngọc ý tưởng, bắt lấy nhậm nhược đồng đầu tóc, không màng nàng dây rũa cười lạnh, đừng tưởng rằng câu dẫn nhà của chúng ta lão nhân, liền có thể ở chúng ta phùng ra muốn làm gì thì làm. Trên đời này, nữ nhân nhiều đến là, chúng ta mấy cái không phản đối ngươi cùng lão nhân sự tình chẳng qua là nhìn lão nhân cao hứng thôi muốn chơi cái nữ nhân đó là so ăn bữa cơm còn chuyện dễ dàng ngươi an phận điểm đương lão nhân ngoạn vật bồi nàng liền hảo không tuân thủ bổn phận nói đừng trách ta không khách khí nói xong vuốt nàng kia trương tiểu nộn mặt cười lạnh nói gương mặt này mê hoặc không ít nam nhân đi ngươi nói nếu là nó biến hoa nói còn có nam nhân sẽ mắc như sao lại cảnh cáo ngươi một lần Thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư, lão nhân nguyện ý cho ngươi liền cho ngươi, không muốn ngươi liền cho ta thành thành thật thật mà nhịn. Nói cách khác, thằng đến trở lại phòng, cuộn tròn ở trong chan, nhậm nhược đồng vẫn là ngăn không được mà không ngừng run dậy. Phùng Long nói còn ở nàng trong đầu quanh quẩn, vừa rồi phát sinh sự tình đối nàng tới nói thật ra là quá khủng bố. Nàng ngày thường nhìn Phùng Long liền có chút e ngại. Lại cũng trăm triệu không nghĩ tới đối với đối phương bản tính cư nhiên là cái dạng này. Ngay thương chính mình, nhìn đến chẳng qua là nho nhỏ băng sơn một góc thôi. Nàng lớn như vậy, khi nào chịu quá loại này khuất nhủ Hiện tại bồi một cái lao nam nhân còn chưa tính, cư nhiên còn phải bị như vậy trở thành hạ tam lạm tiểu thư lối đãi, này. Nhớ tới hôm nay ở trong công ty nhìn đến bị hai cái nam nhân giữ gìn ninh nguyệt tịch, nhìn gương mặt kia thượng đắc ý tươi cười, nhậm nhược đồng tay buộc chặt. đều mau đem trên người chăn trào lạ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng quá đến vất vả như vậy. Nữ nhân kia lại có thể như vậy kiêu ngạo hạnh phúc. Ghen ghét giống hạt giống giống nhau ở nhậm nhược đồng trong lòng mọc dễ nảy mầm. Thực mau liền trưởng thành thành một viên khỏe mạnh đại thụ. Đem nàng chỉnh trái tim đều cấp vây quanh lên. Trọng sinh chi bộ đội đặc trùng phu nhân đêm lặng hơi lạnh. Tiêu tương thư viện đổi phát. Nhan tổng. ninh nhuế tịch mỉm cười cùng đối diện nam nhân chào hỏi nhan mộ hiên vẫn là ăn mặc ở trong công ty chính trang màu trắng áo sơ mi xứng với màu đen áo khoác rất đại chúng hoa trang phẫn nhưng ở trên người hắn liền hình dung một loại độc đáo hương vị hắn gương mặt kia đối nữ nhân tới nói lực sát thương thật sự siêu cấp kinh người tuy là ninh nhuế tịch như vậy mỗi lần nhìn đến khi đều vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán lại liên tưởng đến đối phương một thân phận khác Nàng nhịn không được gợi lên khỏe miệng khai nổi lên vui đùa nếu như bị những cái đó các tiểu cô nương biết họ phè ở thế nhưng là như thế này. Một vị kinh thiên địa quỷ thần khiếp Mỹ Nam tử nói, chỉ sợ lại có vô số người muốn bởi vì quá mức hưng phấn mà đi bệnh viện cấp cứu. Nhan mộ hiên nhưng thật ra không nghĩ tới luôn luôn đối chính mình khách khách khí khí ninh nhuế tịch sẽ đột nhiên dùng loại này nhẹ nhàng trêu chọc ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, mày hơi hơi chọn chọn ninh tổng thật sẽ nói giỡn. Lần này sự tình, cảm ơn nhan tổng. Nếu không phải ngươi ra tay hỗ trợ, chỉ sợ ta hiện tại sớm đã đóng cửa. Tiểu hàm vẫn luôn ở trước mặt ta nói nàng tiểu thúc thúc cỡ nào lợi hại, phía trước còn không cảm thấy. Hiện tại thiệt tình cảm thán nguyên lai trên thế giới thật sự có giống nhan tổng như vậy hoàn mỹ nam nhân. Ninh Nguyễn Tịch tiếp tục khen đối phương. Nhan mộ hiên nhưng thật ra có chút hứng thú, ở hắn trong ấn tượng, trước mặt người này làm việc tuy rằng không tính là bản khắc không hiểu biến báo. nhưng trên cơ bản cũng đều là trùng quy chúng cũ hiện tại đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện kỳ quái không thói quen là tự nhiên bất quá đảo cũng vì phát hiện đối phương tân một mặt mà kinh ngạc cảm thán nếu là nhuế tịch còn như vậy khen ta nói chỉ sợ ta sẽ mừng dỡ phiêu trời cao đi nhan mộ hiên nghĩ nghĩ sửa lại đối ninh nhuế tịch xưng hô kêu một cái so ninh tổng thân cận lại cũng tuyệt đối không tính là thân mật xưng hô Linh nhuế tịch ngần người, ngẩng đầu nhìn ra đối phương trong mắt ý cười, nhịn không được cũng đi theo nở nụ cười. Này không phải từ nhỏ hàm kia biết nhan tổng ngươi cư nhiên là cái kia trong truyền thuyết họ phẻ ớt, kinh ngạc đến không biết nên nói những gì sao. Nhan mộ hiên cũng nhịn không được cười rộ lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn người bên cạnh đều là dùng một loại sùng ái hoặc là kính sợ thái độ đối hắn, lớn lên lúc sau sùng ái ít người, kính sợ cùng ái mộ càng gia tăng rồi không biết nhiều ít. Đặc biệt là khắc phái, trừ bỏ trong nhà người, rất ít có ở trước mặt hắn như vậy bình tĩnh. Trước mắt người này thái độ, mang cho hắn hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nhìn nam nhân miệng cười, ninh nhuế tịch tiên lặng ở trong lòng phung tạo. Mỹ nam gì đó, đối nữ nhân tới nói, thật là trời sinh vũ khí sắc bén nha. Tiểu hàm đâu? Hàn huyên sau khi, ninh nhuế tịch còn không có nhìn đến ngô hàm thân ảnh, nhịn không được hỏi. Nàng nhớ rõ. lúc ấy tiểu hàm chính là lần nữa cường điệu nàng nhất định sẽ tới chàng như thế nào hiện tại lâm trận liền chạy thoát đâu nói lên chất nữ nhan mộ hiên ánh mắt đều trở nên ôn nhu rất nhiều nàng có chút việc một hồi liền đến bên này nói bên kia liền có người thẳng tắp mà đã đi tới bỏ đi áo khoác bên trong là nóng bỏng thấp ngực trang đem hảo dáng người triển lộ không bỏ sót người tới đúng là phía trước ninh nhuế tịch nói lên ngô hàm tiểu thúc thúc tiểu tịch Nô hàm cười hì hì chiều hai người chào hỏi, theo sau tùy ý mà hướng bên cạnh ngồi xuống, liền bắt đầu đôi tay giao nhau kéo cầm bắt đầu bắt quái, Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Nhan mộ hiên sờ sờ chất nữ đầu, thanh âm thực ôn nhu, lại hồi nháo đi. Nào có như vậy hỏi, không lễ phép. Hắn từ nhỏ thân thể không tốt, bồi tại bên người, chính là cái này so với hắn tiểu gần 10 tuổi tiểu chất nữ, thậm chí có thể nói, cái này tiểu chất nữ đều là hắn một tay mang đại. hắn thân thể không tốt, chuyện gì đều làm không được, vừa vặn tiểu hàm ba mẹ công tác vội, chậm rãi cũng liền thành chính hắn chiếu cố cái này tiểu chất nữ, cho nên đối Ngô Hàm, nhan mộ hiên cảm tình là rất sâu, như nhau Ngô Hàm đối hắn, Ngô Hàm nghịch ngậm mà thẻ lưới, đối một bên nhẫn cười Ninh nhuế Tịch ném cái mắt quỷ, lúc này mới lôi kéo Tiểu Thúc Thúc tay làm nũng, ai nha, Tiểu Thúc Thúc, Tiểu Tịch lại không phải người ngoài, không có quan hệ làm, nói xong. Liền quay đầu nhìn Ninh Nguyễn Tịch, đúng không, ta nói không sai đi, tiểu tịch. Ninh Nguyễn Tịch nhẫn cười gật đầu, là là là là. Nàng cùng nô hàm quan hệ, thật sự có loại trong truyền thuyết duyên phận ý vị ở. Muốn nói, nô hàm cùng Ninh Nguyễn Tịch đó là đại học 4 năm quan hệ, nhưng là tình cảm vẫn luôn chẳng ra gì, nhưng là các nàng hai cái nhìn thấy lúc sau, lại là lấy phi giống nhau tốc độ nhanh chóng trở thành tri kỷ. Nay trong đó một thứ gì đó. Thật là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Xem đi. Nô hàm đắc ý mà chiều tiểu thúc thúc dương dương cảm, lại nhịn không được bắt quái nói, vậy các ngươi hiện tại liêu đến thế nào? Tiền sự tình nói hảo sao? Tiểu thúc thúc sẽ thu được nhiều ít bao lì xì, câu thỉnh ăn cơm cầu cấp tiền thưởng. Nô hàm thiển mặt mặt dày vô sỉ mà nói. Nhan mộ hiên không chút khách khí mà gõ nàng một chút, ninh nhuế tịch cũng rốt cuộc nhịn không được cười ra tới, còn chưa nói đến cái này đâu. Này không đợi ngươi tới sao? Như vậy chuyện quan trọng, không có ngươi ở nhưng sao được? Nhan mộ hiên trên mặt biểu tình mới hơi chút túng chút. Ninh nhuế Tịch rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, nhan đại ca. Nhớ tới vừa rồi nhan mộ hiên đối chính mình xưng hô thay đổi, Ninh nhuế Tịch nghĩ nghĩ cũng đi theo sửa lại xưng hô. Chỉ là cái này xưng hô, lại làm ngô hàm bất mãn. Này không được, này không được. Không đợi Ninh nhuế Tịch nói chuyện khác, Nô hàm chạy nhanh kích động mà đánh gãy nàng, ngươi vì cái gì muốn kêu tiểu thúc thúc đại ca nha, như vậy là không đúng. Nhan mộ hiên ở một bên cười không nói lời nào, dung túng mà nhìn chất nữ la lối khóc lóc. Ninh nhuê tịch nhướng mày nghi hoặc mà nhìn tạc mau nô hàm. Chúng ta là bạn tốt, ngươi kêu ta tiểu thúc thúc đại ca, kia chẳng phải là không duyên cơ cao ta đồng lửa, như vậy là không đúng. Không được, tiểu tịch ngươi cũng đi theo ta cùng nhau kêu tiểu thúc thúc. nô hàm bá đạo mà tuyên bố nói. Ninh Nguyễn Tịch thiếu chút nữa không một ngụm thủy phun chết, nhìn cái kia khỏe miệng có chút cương phong hoa chính mẫu giống như hai mươi xuất đầu tiểu nam sinh nhan mộ hiên, têu thúc thúc. Cái này, nàng thật đúng là khai không được cái kia khẩu. Chủ yếu là, da mặt không như vậy hầu. Nhan mộ hiên cũng có chút khỏe mắt run rẩy, rốt cuộc vẫn là nhịn không được xuất khẩu đánh gãy chất nữ nói, tiểu hàm, không cần hồi nháo. Hán kỳ thật cũng có chút xấu hổ. Nhưng là nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch trên mặt cứng đờ sau, vẫn là nhịn không được mở miệng. Tiểu Hàm, ngươi vui đùa cái gì vậy, ngươi làm ta kêu Nhan Tổng Thúc Thúc, kia không phải làm ta ai mang sao. Thấy thế nào, Nhan Tổng đều là cùng ta tuổi không sai biệt lắm bộ dáng, kêu Thúc Thúc nói sẽ tao sẽ đánh. Ninh Nguyễn Tịch làm ra một bộ hoảng sợ biểu tình, ngữ khí run run mà nói. Nô Hàm lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, nhìn xem nhà mình Tiểu Thúc Thúc, lại nhìn xem Ninh Nguyễn Tịch. cũng ý thức được chính mình đề nghị không quá đáng tin cậy, nhưng là... Chính là ngươi kêu tiểu thúc thúc đại ca nói cũng không được a ta đây không phải muốn kêu người A-di. Như vậy là không đúng, tiểu tịch. Nô hàm bĩu môi bất mãn mà nói. Ninh Nguyễn Tịch theo bản năng mà nhìn nhan mộ hiên liếc mắt một cái, thấy hắn chỉ là khẽ nhíu mày vẫn chưa lộ ra mặt khác biểu tình, biết hắn là đối những việc này không thèm để ý, cũng liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. người kêu nhan tổng tiểu thúc thúc đó là bởi vì huyết thống quan hệ ta kêu đại ca là bởi vì tuổi như vậy không có gì không đúng rồi nói cách khác ngươi tổng không thể làm ta mỗi lần đều kêu nhan tổng đi nhan mộ hiên thực tán đồng ninh nhuế tịch quan điểm gật đầu phụ họa nhuế tịch nói đúng tiểu hàm không cần tùy hứng nói xong lại quay đầu chiều ninh nhuế tịch cười kia nhuế tịch về sau đã kêu ta nhan đại ca đi nếu là người khác Chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy cái này xưng hô có điểm cố tình phản quan hệ hiềm nghi. Nhưng nếu đối tượng là trước mặt Ninh như Tịch nói, chính là tuyệt không khả năng. Không nói đến nàng mỗi lần nhìn đến chính mình khi kia thanh triệt ánh mắt, chính là từ nhỏ hàm trong miệng nghe nói nàng hôn nhân sinh hoạt. Nhan Mộ Hiên cũng thực khẳng định, cái này nữ hài, là thật sự lấy một loại bình thường lòng đang cùng chính mình giao lưu. Như vậy cảm giác, với hắn mà nói thực mới lạ. Khắc phái chi gian. Hắn còn trước nay không như vậy thoải mái mà cùng một người ở chung quá. Bởi vì thân phận, bởi vì diện mạo, trên cơ bản xuất hiện ở hắn bên người người đều sẽ mang lên một chút hoặc nhiều hoặc ít tư nhân cảm tình. Cái này, làm hắn rất là bối rối. Cũng may, hiện tại tuổi lớn, cũng liền từ từ quên đi. Nô hàm vẫn là có chút không phục, tiểu tịch, ngươi chiếm đại tiện nghi. Ninh Nguyễn Tịch rất phối hợp mà theo nói, ta đây thỉnh ngươi uống một tuần buổi chiều trà tổng được rồi đi. Nô hàm lúc này mới mặt mày hớn hở lên, lúc này mới không sai biệt lắm. Có cái này nhạc đệm, không khí trở nên càng thêm hòa hợp. Cùng sở hữu nam nhân giống nhau, nhan mộ hiên tuy rằng cá tính ôn hòa, nhưng là chiếm hữu dục cũng vẫn là rất mạnh. Trên thực tế, sau lưng hắn cũng là cái thực bá đạo nam nhân, chỉ là loại này bá đạo, chỉ có bị hắn tán thành nhân tài có thể nhìn đến. Hắn viết ca sướng ca, một cái là bởi vì ngay lúc đó công tác yêu cầu. Một cái khác chính là hắn thích. Hắn thân thể không tốt, thích hắn tĩnh, từ nhỏ đi học dương cầm linh tinh nhạc cụ. Hơn nữa học này đó chỉ là vì tống cổ thời gian đều không phải là cầu nhất nghệ tinh quan hệ. Hắn tâm cảnh thực bình thản, cũng liền chậm rãi thật sự thích này đó nung đúc tình cảm đổ vật Hắn viết ca sướng ca, trước nay đều là chính mình một tay thu phục, Hắn không thích sướng người khác ca, cũng chưa bao giờ vì người khác viết ca. Lúc này đây vì ninh nhuế tịch ra tay. có thể nói là hắn nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên phá lệ kia đầu hà tỷ là hắn căn cứ chất nữ nói ninh nhuế tịch cùng nàng lao công chuyện xưa viết hiện tại đối phương muốn đem bản quyền mua tới hắn nghĩ nghĩ sau vẫn là đáp ứng rồi tuy rằng nói chuyện này nói tiền thương cảm tình nhưng là hắn cũng biết ninh nhuế tịch cố kỵ trên thực tế liền tính là hắn cũng không thể không thừa nhận đây là một cái không tồi biện pháp nhan đại ca tiểu hàm hẳn là cũng cùng ngươi đã nói Ta muốn đem hàng tỷ này bài hát bản quyền mua tới. Ninh Nguyễn Tịch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Nhan mộ hiên thật sâu mà nhìn nàng một cái, khỏe miệng hơi câu, hảo. Ninh Nguyễn Tịch có chút ngoài ý muốn sự tình thế nhưng sẽ như thế thuận lợi, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc không phục hồi tinh thần lại. Nửa ngày sau mới nhịn không được cười, nhan đại ca ngươi như vậy sảng khoái, nhưng thật ra làm ta có chút giật mình. Vốn dĩ ta đều còn chuẩn bị một đống định hót lời hay. Liền chờ ngươi cự tuyệt thời điểm thuyết phục ngươi, ai biết hiện tại đều hoàn toàn không phải sử dụng đến. Ninh Nguyễn Tịch ra vẻ bất đắc dĩ mở ra tay. Nô hàm cùng nhan mộ hiên đều nhịn không được cười. Nô hàm càng là không khách khí mà trực tiếp hỏi, tiểu tịch ngươi chuẩn bị chút cái gì lời hay đâu. Nói ra cho ta nghe nghe, ta tới không gặp ngươi như thế nào lấy lòng một người đâu. Trên thực tế nàng là gặp qua, bởi vì ở đại học 4 năm. nàng mắt lạnh nhìn chính mình bạn cùng phòng ninh nhuế tịch như thế nào lấy lòng một kẻ cặn bã nam nhân chỉ là những việc này nàng đều theo bản năng mà lựa chọn quên đi lại hoặc là nói ở trong lòng nàng khi đó cái kia vì ái như thế hèn mọn nữ hải cùng hiện tại đứng ở nàng trước mặt trở thành nàng khuê mật người căn bản là không phải cùng cái liền tính không biết vì cái gì nhưng trong lòng lại vẫn là trực giác mà lựa chọn phân chia nhan mộ hiên cũng rất có hứng thú mà nhìn qua Ninh nhuê tịch nhìn, nhẹ nhàng huyết hầu, rất phối hợp mà nói, ta vốn là chuẩn bị như vậy, có hai cái kế hoạch. Một cái là hiểu chi lấy lý, nếu phương pháp này không được nói, ta đây liền trực tiếp động chi lấy tiền. Tài đại khí thô lấy tiền tạp người. Khụ khụ. nàng nói được đừng đắn, nghe hai người lại là khụ đến tê tâm liệt phế. Liên như quý công tử ưu nhã nhan mộ hiền, đều là liên tục ho khan vài thành, càng đừng nói ngô hàm. Trực tiếp cười đến ngã trái ngã phải, không hề hình tượng đang nói. Nhan mộ hiên chạy nhanh lấy khăn giấy thu thập hạ chính mình có chút chật vật hình tượng, chỉ là vừa nhấc đầu nhìn đến linh nhuế tịch kia nghiêm trang bộ dáng, lại có chút nhịn không được tưởng hò khan. Hào một cái hiểu chi lấy lý động chi lấy tình cùng hiểu chi lấy lý động chi lấy tiền a, hắn hôm nay mới biết được, nguyên lai tiểu hàm cái này khuê mật, lại là như thế sinh động. Ngay thương nhìn nghiêm trang. Có chút vượt quá tuổi thành thục cùng ổn trọng, hiện tại che một chút, lại là hoàn toàn pha công, chắc không được tiểu hàm mỗi lần nói lên nàng thời điểm đều cười đến như vậy vui vẻ. Đối thượng hai song lên án ánh mắt, ninh nhuế tịch vô tội mà chấp chớp mắt, làm sao vậy? Ta nói không đúng sao. Hơn nữa ta còn không có kỹ càng tỉ mỉ mà nói đi, ta chỉ là nói hạ kế hoạch của ta, đến nỗi cụ thể như thế nào làm còn không có bắt đầu đâu. Nô hàm cười đến lợi hại hơn. trực tiếp ngã vào nhà mình tiểu thúc thúc trên người cùng thiếu. Nhan mộ hiên cũng nhịn không được rỗi tay giấu đi khỏe miệng độ cùng, chỉ là đáy mắt, lại nhiều vài phần che giấu không được ý cười. Vậy ngươi nói nói, như thế nào cái kỹ càng tỉ mỹ pháp? Nhan mộ hiên cũng biết nàng là nói dỡn chỉ là như vậy giống bằng hữu nhẹ nhàng ở chung, ở hắn trong sinh hoạt rất ít có, khó tránh khỏi mà liền nổi lên hứng thú. Ninh nhuế tịch mí môi, thanh thanh nhất hầu. làm ra một bộ thực nghiêm túc mà bộ dáng, ta lại như thế này tưởng, cái gọi là hiểu chi lấy lý động chi lấy tình sao, chính là ở hiện thực cơ sở thượng, lại dùng khoa trương biểu hiện thủ pháp, đem ta thảm trạng nói ra, sau đó lại cực lực lấy lòng nhan đại ca, làm được hiện thực cùng giả thuyết kết hợp, hư hư thật thật, thật thật hư hư, dùng chân tình tới đả động nhan đại ca, làm hắn đồng ý đem bản quyền bán cho ta. Nô hàm lại nhịn không được tưởng cùng thiếu, nhưng vẫn là cắn răng nhịn không được, Chỉ là đôi mắt đều cười đến ngập nước, kia một cái khác đâu. Linh nhuế tịch ho khan một tiếng, đến nỗi động chi lấy tiền sao. Chính là khai một cái giá trên trời, dùng giá cao tiền tới đả động nhan đại ca. Nếu là ta tiểu thúc thúc khai tiền là ngươi già không dậy nổi đâu. Hơn nữa tiểu tịch ngươi hiện tại tài chính không phải thực khẩn trương sao. Nô hàm ở hai người mặt thân làm càn quảng, nhất thời nghĩ sao nói vậy mà liền nói ra không rất thích hợp dưới tình huống như vậy lời nói. Ninh Nhuế Tịch nhưng thật ra không có gì, nhan mộ hiên lại bởi vì nghe được Ninh Nhuế Tịch việc tư có chút xấu hổ, tiểu hàm. Ninh Nhuế Tịch hoàn toàn không đệ bụng, nàng tài chính khẩn trương đó là sự thật, có bao nhiêu đại bản lĩnh liền làm bao lớn sự, có bao nhiêu đại tài chính liền làm bao lớn tính toán, đây là nàng nhất quán nguyên tắc. Cho nên, nàng không những không có sinh khí, ngược lại là thực lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, theo ngô hàm nói nói, đúng vậy, ta là tài chính thực khẩn trương. cho nên mới đem động chi lấy tiền đặt ở bị tuyển phương ăn chung. Ta lại như thế này tưởng, nếu là hiểu chi lấy lý không thành công, ta liền lấy tiền mùa thu mua. Đến nỗi khai bao lớn bảng giá, đó chính là nhan đại ca muốn nhiều ít ta liền phiên bội mà khai. Như vậy tổng có thể thành công đi. Đến nỗi tài chính không đủ vấn đề. Nàng tạm dừng hạ, nhìn hai người kia tò mò ánh mắt, mới khỏe miệng hơi câu cười hì hì nói. Trên thế giới này không phải còn có phần kỳ tiền trả loại đồ vật này sao? Hiện tại làm làm cái gì, chủ yếu là đại tài chính, đều có thể trước phó cái đầu phó sau đó theo giai đoạn phó mắc khác. Ha ha ha ha, tiền trả phân kỳ, ha ha, tiền trả phân kỳ, cười chết ta. Nô hàm lại lần nữa cười đến thẳng đánh ngã, trực tiếp liền ngã xuống mềm mại sofa ghế, hình tượng gì đó đã sớm bị vứt đến trên chín tầng mây. Lần này... Liền nhan mộ hiên đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Đặc biệt là nhìn đến ninh nhuế tịch kia nghiêm trang thêm vô tội bộ giáng khi, liền càng là nhịn không được. Tiền trả phân kỳ, đầu phó, thiên, nàng là nghĩ như thế nào ra tới như vậy cái kế hoạch, thật là. Tựa hồ là ngại chính mình lời nói còn chưa đủ chấn động, ninh nhuế tịch mở to hai mắt nghiêm trang mà nhìn hai người, như thế nào, ta nói không đúng sao. Hiện tại mua phòng mua xe đều là như thế này a. Trước phó đầu phó, lại mỗi tháng còn. Nhan mộ hiên nhìn xem nàng, cuối cùng vẫn là nhịn không được, hơi hơi nghiêng đầu, từng trận dễ nghe tiếng cười truyền đến. Như vậy, người đánh ghe dùng bao nhiêu tiền tới động chi lấy tiền đâu? Sau khi cười xong, nhan mộ hiên trêu chọc hỏi. Ninh nhuế tịch trước đôi mắt, 100 vạn. Nhan mộ hiên thật sâu mà nhìn nàng một cái, cuối cùng mới cười nói, kia đầu phó nhiều ít, theo giai đoạn bao lâu thời gian. Nô hàm lại nghe đến có chút bất an, nhịn không được tún tún tiểu thúc thúc quần áo, ý bảo cái này giới quá cao. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy nhà mình tiểu thúc thúc viết ca tuyệt đối không ngừng cái này giới, nhưng là tiểu tịch tình huống hiện tại không phải không giống nhau sao? Một trăm vạn đối tiểu thúc thúc tới nói không có gì, chính là đối tiểu tịch tới nói vẫn là rất quan trọng. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra thực bình tĩnh mà nhìn đối phương, thuận tiện bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. nếu nhan đại ca cho ta cái này theo giai đoạn đặc quyền ta cũng là không ngại nhan mộ hiên lắc đầu ta không quá thích theo giai đoạn loại này hình thức ta tương đối thích dùng một lần nói xong còn không đợi ngô hàm táo bạo mà nhảy dựng lên nhan mộ hiên lại bình tĩnh mà khẩu phong vừa chuyển đem dư lại nói nói ra bất quá ngươi là tiểu hàm bằng hữu ta sẽ cho ngươi đánh cái bên trong chiếc khấu mười vạn dùng một lần thanh toán tiền được không a lúc này ninh nhuế tịch cùng ngô hàm hai người đều trận tròn mắt một trăm vạn cùng mười vạn chi gian trên lệch này cũng không phải là một chút tuy rằng biết nhan mộ hiên không thiếu tiền nhưng là cái này chiết khấu không khỏi cũng quá hung tàn đi ninh nhuế tịch khai ra giá cả kỳ thật cũng không phải căn cứ giới giải trí bảng giá tới khai mà là căn cứ trước mắt kêu bài hát mang đến tiền lời nàng trực tiếp đem tiền lời tam thành rút ra trở thành cấp nhan mộ hiên thù lao lại không nghĩ rằng Đối phương cư nhiên như vậy sảng khoái. Mười vạn, đối người khác tới nói là cái rất cao bằng giá, nhưng là đối nhan mộ hiên tới nói, cùng cải tráng giới không sai biệt lắm. Nhan đại ca, Ninh huế Tịch tuy rằng đoán được nhan mộ hiên sẽ cho chính mình đánh cái chết gấu, lại không nghĩ rằng đối phương trào giá cư nhiên thấp đến loại tình trạng này, thấp đến nàng đều có chút bất an. Mười vạn nói, có điểm quá ít. Nhan mộ hiên cười lắc đầu, cho nên nói đây là bên trong giới. Thấy Ninh Nhuế Tịch vẫn là thực bất an bộ dáng, hơi hơi nhướng mày, nếu không như vậy, ngươi cho ta 10 vạn, ta đem hàng tỷ sở hữu bản quyền cho ngươi, bao gồm ta nguyên sướng. Sau đó, ngươi đưa ta một khối ngọc đi. Ta nghe nói, các ngươi trong tiệm ngọc chất là tốt nhất, ngọc dưỡng người, ta vừa vặn liền thiếu như vậy một khối. Ninh Nhuế Tịch nghiêm túc nhìn nam nhân, thấy đối phương nói lời này thời điểm không có nửa điểm vui đùa chi sắc. Trong lòng rất rõ ràng. Nam nhân khai ra như vậy thấp giá, khẳng định là bởi vì biết nàng hiện tại có chút xấu hổ kinh tế chẳng hướng. Ninh Nguyễn Tịch cũng không phải lòng dạ hẹp hỏi thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Thấy nhan mộ hiên thái độ như thế thản nhiên, nàng cũng thực tự nhiên mà đáp ứng rồi, hảo. Ta nhất định trở về tự mình cấp nhan đại ca chọn một khối tốt nhất ngọc. Nhan mộ hiên lại là giảo hoặc cười, ngươi chọn lựa. Tính, vẫn là cho các ngươi trong tiệm ngọc thạch sư phó đến đây đi. Ta chính là nghe Tiểu Hàm nói, ở ngọc thạch mặt trên, ngươi cũng là thay đổi giữa trường. Ý ngoài lời, chính là ngươi ánh mắt, hắn nhưng không tin. Ha ha! Nô Hàm thấy tình huống giảm bớt, sự tình cũng cùng chính mình trong lý tưởng giống nhau hoàn mỹ, nhịn không được lại cười rộ lên, Tiểu Hàm, Tiểu Thúc Thúc nói, bên trong giới là xem ở ta mặt mũi thượng cấp. Cho nên, ta là ngươi rất quan trọng ân nhân, ta cũng muốn một khối ngọc. con muốn cho các ngươi trong tiệm cái kia thiết kế sư thiết kế. Ninh huế Tịch tự nhiên rõ ràng hai người nói muốn Ngọc cũng không phải thật sự chiếm tiểu tiện nghi gì đó, mà là vì làm nàng an tâm. Rốt cuộc, nàng hiện tại thiếu chính là tiền, mà không phải Ngọc Thạch. Liên tính cuối cùng nàng đưa Ngọc tổng giá trị giá trị vượt qua hiện tại 90 vạn trên lệch giá, kia dù sao cũng phải tới nói cũng vẫn là nàng kiếm lời. Hảo, đến lúc đó ta cho ngươi cùng nhan đại ca một người đưa một hối. Bất quá nhan đại ca quá không nghĩa khí, cư nhiên không tin ta ánh mắt. Ninh Nhuế Tịch rất hào phóng gật đầu. Ba người nói chuyện, rất là hài hòa. Một hồi đến công ty, Trần Lộ liền vây đi lên. Hắn không biết Ninh Nhuế Tịch đi làm cái gì, chỉ là gần nhất công ty sinh ý vẫn luôn chỉnh lên trướng xu thế. Cái này tư thế làm hắn mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, cảm thấy chính mình từ lủ tạt từ trước đi vào hàng tỷ, thật là sáng suốt nhất quyết định. Làm sao vậy? ninh nhuế tịch nhìn hắn kia muốn nói lại thôi bộ dáng cười hỏi lại nói tiếp cũng kỳ quái rõ ràng trần lộ tuổi tác so hiện tại nàng còn muốn lớn hơn vài tuổi nhưng là ở nàng trước mặt luôn là câu nghệ đến giống cái tiểu hài tử giống nhau có chuyện gì đều đến nàng thúc giục mới có thể nói ra hơn nữa để cho ninh nhuế tịch bất đắc dĩ một chút chính là người này vô luận nàng nói cái gì làm cái gì đều là trăm phần trăm ủng hộ không hề dị nghĩa trần lộ thấy ninh nhuế tịch cười cũng đi theo cười rộ lên cái kia là cái dạng này ân linh nhuệ tịch biên hướng văn phòng đi biên quay đầu lại nhìn hắn trần lộ nhắm mắt theo đuôi mà theo sau đem mục đích của chính mình nói ra vừa rồi ta nhận được hàn võ điện thoại hắn nói lù tars muốn lộng cái công nhân liên hoan hình như là đầy năm lễ mừng hắn mời chúng ta hai cái cùng đi nhuệ tịch cái kia ngươi có thời gian sao nói lên lù tars trần lộ cảm tình là thực phức tạp Một phương diện, hắn thực cảm tạ năm đó lủ tạt cho hắn cung cấp công tác cơ hội. Ở kia mấy năm, hắn được đến rất nhiều cũng học được rất nhiều. Về phương diện khác, nơi đó không khí lại không phải hắn sở thói quen. Hiện tại ở Hàn Tỷ, hắn thân là ninh nhuế tịch bí thư kiêm trợ thủ, tuy rằng so trước kia mệt, nhưng là tự do rất nhiều. Thậm chí còn, hắn cảm giác được cho tới nay trói buộc chính mình đồ vật đã ở vô hình trung biến mất. Hiện tại mỗi một ngày, hắn đều quá thật sự vui vẻ tuy rằng ở lù tạt quá đến không tính vui vẻ nhưng là đối nơi đó cảm tình vẫn là rất sâu hiện tại hàn võ chủ động gọi điện thoại lại đây mời hắn kỳ thật là rất muốn đi ninh nhuế tịch nghe xong bước chân đốn hạ thực mau liền lại khôi phục lại chỉ là nhìn chằm chằm trần lộ nhìn hạ mới dùng loại thực xác định ngự khi nói người muốn đi trần lộ đi ở phía trước đẩy ra cửa văn phòng nghiêng người làm ninh nhuế tịch đi vào trước Đợi cho đóng cửa cho kỹ sau mới gật đầu, thân, rốt cuộc đều đồng sự thời gian lâu như vậy. Tuy rằng có chút không thoải mái địa phương, nhưng tổng thể vẫn là thực tốt. Nghế tịch ngươi đâu? Ngươi kỳ thật có thể không đi, ngươi ở bên kia cũng không bao lâu thời gian, hơn nữa hiện tại còn như vậy vội. Kỳ thật trần lộ còn có câu chưa nói ra tới. Hắn có điểm lo lắng nhế tịch hiện tại thân phận, đến lúc đó đi tham gia lũ tạt đầy năm khánh nói. Sẽ bị một ít không dễ chọc người theo dõi. Hiện tại Nhuế Tịch đều như vậy vội. Sự tình nói vẫn là nhiều một chuyện không hảo. Ninh Nhuế Tịch hiện tại trước máy tính nhìn hạ chính mình gần nhất hành trình. ngẩng đầu hỏi Trần Lộ. Bọn họ nói chính là cái gì thời gian? Mười tám hảo. Cũng chính là ngày thứ bảy buổi tối. Trần Lộ thành thật mà nói. Ninh Nhuế Tịch nhìn nhìn. Theo sau không chút để ý mà nói. Vậy đi thôi. Đối nàng tới nói. Lutas là cái rất có ý nghĩa địa phương. Đó là nàng trọng sinh sâu đệ nhất công tác, ở nơi đó nàng nhận thức rất nhiều người. Hiện tại Trần Lộ, cũng là khi đó nhận thức. kia đoạn thời gian, là nàng trong trí nhớ rất quan trọng tồn tại. Hú hồ nàng thời gian rất lâu không thấy được cái kia đối chính mình có ân chương giám đốc, vừa vặn trở về nhìn xem. Đến lúc đó chúng ta cùng đi đi. Ninh Nguyễn Tịch thực tùy ý mà nói. Trần Lộ gật gật đầu, hảo. Ninh Nguyễn Tịch lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, đến lúc đó nếu có người muốn tìm ta uống rượu nói, ngươi nhất định phải ngăn đón. Cái này, là ta giao cho ngươi duy nhất một cái nhiệm vụ. Trần Lộ tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là thói quen tính gật đầu, ân, hảo. Nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được hỏi, Nguyễn Tịch, ngươi là thân thể không thoải mái sao? Hắn nhớ rõ, Nguyễn Tịch tuy rằng không thích uống rượu. Nhưng là cũng không đến mức đến bây giờ như vậy tránh còn không kịp nông nội a ân là không quá thoải mái, chủ yếu là đặc thù thời kỳ, muốn đặc thù đối đãi. Ninh Nguyễn Tịch còn không có cùng trần lộ nói chính mình mang thái sự, nhìn đến hắn nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, cũng không đùa hắn, đem đáp án bệnh trần, ta mang thai. Cho nên ẩm thực phải chú ý chút, đến lúc đó ta khả năng có điểm không dành lo, ngươi ở bên cạnh hỗ trợ chăm sóc điểm. Mang thai. trần lộ lắp bắp kinh hãi thanh âm đột nhiên cất cao ninh nhuế tịch nhẫn cười nhìn trần lộ trận tròn đôi mắt không cần thiết cái này biểu tình đi cái kia ta chỉ là quá giật mình trần lộ có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu theo sau thỏ lại gần tiểu tâm hỏi nhuế tịch ngươi thật sự mang thai nha thời gian dài bao lâu đó có phải hay không không thể đối với máy tính a ta nghe người ta nói máy tính phóng xạ đối thai phụ không tốt mau ba tháng không có việc gì Ta hiện tại thân thể cũng không tệ lắm, chỉ cần ngày thường nhiều chú ý chút thì tốt rồi. Ninh nhuê tích cười, nàng đại khái là rất nhiều người siêu cấp hâm mộ cái loại này, mang thai đến bây giờ, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm có điểm đa sầu đa cảm ngoại, cơ hồ không có bất luận cái gì mặt trái phản ứng. Ngay cả phía trước không phải thực tốt giấc ngủ, ở biết chính mình mang thai tin tức sau cũng được đến giảm bớt. Hiện tại nàng mỗi ngày ăn đến ngủ nhiều đến hảo. Cả người tinh thần cũng liền lập tức theo kịp. Hoa, thật sự là thật tốt quá. Lập tức liền phải có tiểu bảo bảo. Chân lộ kích động, ở trong văn phòng xoay vòng vòng, nửa ngày mới dừng lại tới, quay đầu nhìn Ninh Nguyễn Tịch, cái kia, về sau tiểu bảo bảo, là kêu ta thúc thúc đúng không? Vấn đề này, ngu đần đến Ninh Nguyễn Tịch đều tưởng hộp máu. Đương nhiên, bằng không lạc. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng bị gọi ca ca? Ninh Nhuế Tịch kỳ thật biết Trần Lộ kia lời nói chân chính dụ ý, nhưng nàng không nghĩ vạch Trần. Trần Lộ tự ti tính tỉnh, không phải một chốc một lát là có thể Ninh lại đây, muốn, vẫn là thời gian. Hoa hoa, thật tốt thật tốt. Trần Lộ lại bắt đầu xoay vòng vòng, chờ đến rốt cuộc bình tĩnh lại liền bước đi đến Ninh Nhuế Tịch trước mặt, trứng mắt, phồng lên quay hàm, hoa hoa mặt thoạt nhìn giống bánh bao giống nhau. Cái kia, Nhuế Tịch, ngươi vẫn là không cần đi tham gia cái kia đầy nằm khánh. Ngươi hiện tại có bảo bảo, đến lúc đó cái kêu hoàn cảnh khẳng định thực loạn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất, ngươi là tuyệt đối không thể ra nửa điểm đường rẽ. Cho nên, ngươi vẫn là đường đi nữa. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cùng Trương Giám Đốc giải thích. Cảm giác được Trần Lộ quan tâm, ninh nhuế tịch túi đầu nhìn xem bình thẳng bụng, cười lắc đầu, không có việc gì. Bảo bảo thực ngoan, chỉ là đi tham gia một chút hiến hội không quan hệ. Chỉ cần không uống rượu là được. Cho nên, Trần Lộ, đến lúc đó coi chừng ta nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Trần Lộ như là nhận được cái gì thật lớn nhiệm vụ giống nhau nghiêm túc gật đầu, kêu biểu tình nghiêm túc, dường như hắn muốn tiếp thu chính là bảo hộ quốc gia lãnh đạo nhiệm vụ giống nhau. Ân, ta nhất định sẽ. Hắn đã yên lặng mà ở trong lòng, đem đến lúc đó cùng các đồng sự hàn huyên thời gian cấp trừ đi. Vốn dĩ ninh nhuế tịch nhật tử đã thực thư thái, chỉ là không khéo chính là... Mỗi lần ở nàng cảm thấy thư thái thời điểm luôn là sẽ nhảy ra như vậy vài món dơ bẩn sự. Mà lúc này đây, đối tượng đúng là Ninh nhuế Tịch vẫn luôn thực người đáng ghét. Đương nhận được thủ hạ người xin giúp đỡ nói phía dưới có khách hàng quấy rối khi, nàng còn không có quá để ý vốn gì chỉ là làm trần lộ đi xuống giải quyết. Ai biết không vài phút trần lộ liền sắc mặt khó coi trên mặt đất tới, có chút dối dám mà nhìn chính mình. Làm sao vậy? Sự tình rất khó làm. Linh Nhuế Tịch tò mò, Trần Lộ cương mặt, cái kia khách nhân thân phận có điểm đặc biệt. Nga? Cái gì đặc biệt thân phận? Trần Lộ ánh mắt, làm Linh Nhuế Tịch có điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, giây tiếp theo, Trần Lộ liền khô cằn mà mở miệng, nàng nói chúng ta trong tiệm đồ vật thực không xong, hơn nữa mặc kệ chúng ta nói cái gì đều không đồng ý, nhìn dáng vẻ chính là muốn đem sự tình náo khai. Nhưng là xem nàng bộ dáng, Lại không giống như là cái loại này không có tiền ra tới quấy rối Hơn nữa, chân lộ tạm dừng hạ, mới trần chờ nói, cái kia khách nhân nói nhận thức ngươi, muốn gặp ngươi. Ninh nhuế tịch nhíu mày, nghĩ nghĩ ngừng tay thượng động tác, ta đây đi xuống xem một chút. Lần trước là ngươi tìm bảo an sự tình thế nào. Chúng ta trong tiệm cần thiết mau chóng tìm được thích hợp bảo an. Thật sự không được nói, liền đi bảo toàn công ty thuê đi. Theo chân bọn họ ký kết hợp đồng. sau đó phái người đến chúng ta trong tiệm tới làm buôn bán nên nhu thời điểm muốn nhu nhưng là một mặt mà nhu nói sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng không xong hiện tại hàng tỷ lớn nhất khuyết điểm chính là từ lãnh đạo tầng đến bây giờ công nhân tầng đều quá mức tuổi trẻ hóa cho nên ở rất nhiều thời điểm khuyết thiếu xử lý sự tình kinh nghiệm cũng khuyết thiếu lực các bách điểm này làm thân là lão bản ninh nhuế tịch đau đầu không thôi tháo xuống mắt kính Xoa xoa có chút đau nhức đôi mắt, chiều bên cạnh trần lộ khẽ gật đầu. Nếu người nọ muốn gặp ta, vậy đi xuống đi. Nàng đoán, sẽ lấy phương thức này yêu cầu cùng chính mình gặp mặt, chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Cẩn thận tính lên, nàng đắc tội người không tính thiếu. Chỉ là không biết lúc này đây, tới lại là thần thánh phương nào. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý, cho nên chờ nhìn đến bên kia bị người vây quanh người khi. Ninh Nhuế Tịch chỉ là nện bước hơi hơi cương hạ liền rất mau khôi phục bình thường. Cái này chi tiết nhỏ, không có bị người chú ý tới. Thật là ngươi. Lỗ Dung Thu thu hồi điện thoại, nhìn xuất hiện ở trước mặt Ninh Nhuế Tịch, trong ánh mắt phát ra hoán hận quan mang. Ninh Nhuế Tịch nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, có chuyện gì sao? Nàng ngữ khí lãnh đạm, lại cũng coi như không thượng thất lễ. Nếu là có chính sự nói liền mau trong nói, không nói ta liền đi trước, ta rất bận. Ninh Nhuế Tịch lười đến xem đối phương gương mặt kia, lo chính mình nói. Cảm giác được Nhuế Tịch đối trước mắt người bài xích, chân lộ ở bên cạnh âm thầm đề cao cảnh giác. Từ biết Nhuế Tịch mang thai tin tức sau, chân lộ chính là hận không thể nhắm mắt theo đôi này đi theo Ninh Nhuế Tịch bên người một tấc cũng không rời, sợ chính mình một cái không chú ý liền đã xảy ra cái gì không tốt sự. Hắn như vậy cẩn thận đến thái độ, thường thường xem đến Ninh Nhuế Tịch nhịn không được bật cười. Người kia cái gì ngữ khí? Cùng trưởng bối nói chuyện muốn lễ phép, chẳng lẽ hiện tại nhìn đến trưởng bối muốn như vậy đứng nói chuyện sao? Liên chén nước cũng không có liền tính, hiện tại ngay cả châu ngồi đều không có sao. Lô Dung Thu hầm hừ mà nói, nàng thanh tuyến vốn dĩ chính là thiên tiêm cái loại này, hiện tại lại là mọi người nhìn chăm chú trung tâm, không thêm bất luận cái gì che giấu, cũng liền rất mau hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ninh Nguyễn Tịch khe như mày. Nàng nhưng không giống người này như vậy không hề cố kỵ không biết xấu hổ. Ở địa phương khác đảo không sao cả, nhưng nơi này là Hàn Tỷ, là nàng địa bàn, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì phá hư Hàn Tỷ hình tượng sự tình tồn tại. Nếu ngươi là nói ngươi tuổi so với ta đại sau đó là trưởng bối nói, ta đây liền nhận. A-di ngươi hảo, A-di xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Ninh nhuế tịch gợi lên khoẻ miệng, ánh mắt chân thành tha thiết đến không được. Lỗ Dung Thu thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc chết. Nếu là ngươi không chê mất mặt nói, đại có thể tiếp tục ở chỗ này la lối khóc lóc. Chính ngươi không biết xấu hổ nói cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt múi. Nếu không đi ta văn phòng nói, nếu không ta khiến cho bảo an đem ngươi thỉnh đi ra ngoài. Ninh Nguyễn Tịch nhàn nhạt mà nói. Lỗ Dung Thu giống gặp quỷ giống nhau nhìn trước mặt nữ hải, ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy nói chuyện. Ta chính là... Ngươi là ai cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ. Hai lựa chọn, ta số 321, chính ngươi lựa chọn. Ninh nhuế Tịch như cũ mặt không đổi sắc. Lỗ Dung Thu trang điểm đến giống cái cao cấp phu nhân giống nhau, chỉ là cử chỉ gì đó có chút mất mặt. Ở Ninh nhuế Tịch trước mặt, tuy rằng giả dạng gì đó muốn cao điệu rất nhiều, chỉ là cái kia khí chàng, liếc mắt một cái nhìn lại, ai thua ai thắng, vừa xem hiểu ngay. Ngươi. Lỗ Dung Thu tay thẳng run rẩy. Nửa ngày sau mới nuốt xuống đi, ngươi đừng quá kiêu ngạo, cho nên ý của ngươi là Ninh Nguyễn Tịch liếc xéo đối phương Lỗ Dung Thu tức giận đến thẳng run run, đi nhanh đi phía trước đi, ngươi văn phòng ở đâu Nàng hôm nay tới là có chính sự Nếu không phải bởi vì cái này nói, nàng tuyệt đối sẽ không chịu đựng Ninh Nguyễn Tịch ở chính mình trước mặt như vậy la lối khóc lóc Nàng lời thề son sắt mà ở trong lòng nói, chỉ là sự tình rốt cuộc sẽ thế nào Cũng chỉ có thật sự phát sinh khi mới có thể biết. Nàng cùng Ninh Nguyễn Tịch so chiêu, từ lúc bắt đầu, liền không đến quá chỗ tốt. Chỉ là đáng tiếc nàng vẫn luôn nhận không rõ điểm này, còn đánh trận nào thua trận đó không nhột trí mà hướng lên trên hướng. Ninh Nguyễn Tịch cũng không có đem đối phương đưa tới chính mình văn phòng, mà là đi phòng họp. Đi vào lúc sau, nàng trực tiếp ngồi xuống, cũng mặc kệ Lô Dung Thu, lo chính mình bắt đầu chơi di động. Lô Dung Thu vốn dĩ chuẩn bị một bụng nói. thậm chí đều nghĩ kỹ rồi như thế nào đối mặt Ninh Nguyệt Tịch khiêu khích, chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ tuyển dụng xử lý lệnh này nhất chiêu. Nàng hung tợn mà trừng mắt đối phương, nhưng Ninh Nguyệt Tịch lại như là cái gì cũng chưa cảm nhận được, như cũ vui vẻ thoải mái mà chơi. người Lô Dung Thu rốt cuộc vẫn là nhịn không được, ngón tay Ninh Nguyệt Tịch như là hận không thể tiến lên đem nàng hung hăng gõ thượng vài cái giống nhau. Ninh Nguyệt Tịch nhướng mày nhìn nàng. vẫn là không nói lời nào nàng đạo muốn nhìn người này ở cái này thời gian cái này địa điểm xuất hiện rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý lấy bất biến ứng vạn biến là nàng hiện tại ý tưởng cái này cửa hàng là người khai lỗ dung thu rốt cuộc nhịn không được đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình trọng điểm ninh nhuế tịch nhìn nàng khoe miệng gợi lên một mạt mạc danh mạc cười sau đó cho nên nàng nhưng thật ra không nghĩ tới người này thế nhưng là thẳng đến nàng cửa hàng tới ha ha, còn không có học ngoan đem nàng trở thành mềm quả hồng như ta ngươi từ đâu ra tiền khai cửa hàng cái này tiền có phải hay không từ á hàn nơi đó lấy lỗ dung thu càng xem ninh nhuế tịch kia kiêu ngạo bộ dáng càng là khí ở nàng xem ra ninh nhuế tịch như bây giờ tuyệt đối là tiểu nhân đắc chí biểu hiện nếu không phải ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm biết được có một nhà tân khai ngọc thạch cửa hàng rất có danh mà cửa hàng này lão bản kêu ninh nhuế tới khi, nàng là tuyệt đối không thể tưởng được ninh nhuế tịch cùng cao hàn, rời đi cao ra lúc sau, không những chưa từng có đến nghèo túng, ngược lại là đi dây cương mã giống nhau thần thái sáng láng. Từ bằng hưu trong miệng, nàng biết được nhà này ngọc thạch cửa hàng gần nhất là có bao nhiêu rực rỡ, có bao nhiêu mình tinh lấy mua được nam một nhà bọn họ trong tiệm đồ vật vì vinh. Trong tiệm sinh ý, đều có thể dùng khách đến đẩy nhà tới hình dung. mấy thứ này đối lô dung thu tới nói liền ý nghĩa vô số tài phú nàng buồn ra chỉ là cái bình thường tiểu gia đình trình độ giống nhau nhưng là gả vào cao ra lúc sau nàng hưởng thụ đến các loại xa hoa sinh hoạt chỉ là trên tay tiền vẫn luôn là từ trượng phu cao hồng khống chế được liền tính nàng sau lưng muốn làm điểm cái gì đều bó tay bó chân nàng lớn nhất mộng tưởng chính là đem cao ra tiền tất cả đều biến thành chính mình đem cao hàn đuổi ra cao ra làm chính mình nhi tử cao chiết trở thành cao hồng duy nhất người thừa kế là nàng phấn đấu mục tiêu hiện tại cái này mục tiêu rốt cuộc thực hiện cao hàn cùng cao hồng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ thoát ly cao ra hiện tại cao hồng người thừa kế thật sự chỉ có cao chiết một cái tuy rằng trong khoảng thời gian này trượng phu cao hồng tâm tình rất kém cỏi nàng lại quá thật sự vui vẻ liên ngày thường đi ra ngoài cùng bằng hữu tụ hội đều trở nên có nắm chắc lên tiên loại đồ vật này không ai sẽ ngại nó nhiều, chỉ biết cảm thấy không đủ hoa. Lỗ dung thu tuy rằng đối cao hàn không đến mức bùn xỉn đến đem hắn bức cho cùng đường, nhưng là nàng vô pháp tiếp thu cao hàn tiền không chế ở một nữ nhân khác trong tay. Cho nên, ở từ bằng hưu trong miệng biết được ninh nhuế tịch cư nhiên khai như vậy một nhà cửa hàng sau, nàng cái thứ nhất cảm giác chính là đi đem cửa hàng này phải về tới. Ninh ra là tình huống như thế nào không ai so nàng rõ ràng hơn. Tuyệt đối không tài chính tới cấp Ninh nhuế tịch hồ nháo. Như vậy, này đó tiền sẽ chỉ là từ Cao Hàn kia lấy tới. Cao Hàn từ đâu ra tiền, còn không phải cao gia? Cao gia tiền đều là của nàng. Nếu là lấy nàng tiền khai cửa hàng, như vậy, cái này cửa hàng quyền sở hữu hẳn là thuộc về nàng. Lỗ Dung Thu kế hoạch rất khá, đồng thời cũng là đúng lý hợp tình, cái này cũng là nàng đột nhiên chạy đến bên này nguyên nhân chủ yếu. Cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? ninh nhuệ tịch mặt không đổi sắc mà phản bắt nói lô dung thu lại là không khí phản cười cùng ta không quan hệ ta cùng ngươi nói chuyện này cùng ta quan hệ đại đại a hàn tiền đều là cao gia hiện tại a hàn đều từ cao gia thoát ly không hề ở cao gia ra phả thượng dựa vào cái gì tiền còn muốn về ngươi này đó tiền đều là cao gia tuy rằng đã sớm biết nữ nhân này không đàng hoàng Nhưng là đang nghe đến này một phen không thể tưởng tượng ngôn luật khi, Ninh nhuế Tịch vẫn là nhịn không được ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn Người này đầu vóc, thật đúng là sinh đến hảo sinh kỳ quái. Cái này, lại quan ngươi chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ là đầu vóc có bệnh không ra uống thuốc liền trộm chuồn ra môn đi? Ninh nhuế Tịch dương cao thấp ba, liếc xéo đối phương, ngữ khí rất là đả mạc Ngươi, Ninh nhuế Tịch ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Nếu là chọc giận ta, ta làm người cái gì đều không phải cái gì đều không có. Lỗ Dung Thu đứng lên, hận không thể liền trực tiếp tiến lên hảo hảo mà giáo huấn nữ nhân này một phen. Ninh Nguyễn Tịch có chút phiền chán, người này thời gian dài như vậy không ở nàng trước mặt nhảy nhót, còn tưởng rằng học thông minh có điểm tân chiêu số đâu. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là đánh giá cao đối phương. Chỉ là càng là cùng nữ nhân này tiếp xúc, hiểu biết nàng càng nhiều, nàng càng là không hiểu. Nhà mình cái kia thoạt nhìn thực khôn khéo rất cường thế công công, lúc ấy như thế nào liền coi trọng người này đâu. Quả nhiên, nam nhân có đôi khi thật là sẽ phát sinh đôi mắt bị ghen dán lại sự tình. Nàng gặp qua chính tông bà bà ảnh trụ, đó là cái mặc kệ từ cái gì góc độ đều khí chất tài bạo kinh người người. Nàng vừa thấy chính là cái loại này xuất thân cực hảo, chịu quá tốt đẹp giáo dục, cùng thay đổi giữa chừng lô dung thu hoàn toàn không thấu đáo có thể so tính. Đem đối phương cùng nàng tương đối, kia quả thực chính là đối nàng vũ đủ. Này hai nữ nhân, vô luận là ai, đều có thể rất dễ dàng mà phân biệt ra ai tốt ai xấu. Nhưng là chuyện này ở Cao Hồng trên người, phát sinh lại không quá giống nhau. Bởi vì cuối cùng, Cao Hồng vứt bỏ chính mình Cao Quý Mỹ lệ vợ cả, lựa chọn một cái so với chính mình tiểu mươi tuổi diện mạo thân phận khí chất tố chất gì đó tất cả đều cùng vợ cả không ở một cấp bậc thượng lô dung thu. Nàng càng xem càng cảm thấy đây là kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Nghĩ đến vị kia vô duyên thấy thượng một mặt bà bà, ninh nhuế tịch mặt trầm trầm, trực tiếp đứng lên, ta còn có việc, nếu là ngươi không có gì đứng đắn sự cứ như vậy đi. Ngươi tốt xấu cũng là cao phu nhân, đừng suốt ngày chỉ lo trang điểm chính mình, tốt xấu cũng đọc điểm thư trường điểm kiến thức để cao điểm tính dưỡng. Vừa rồi ngươi nói kia lời nói, mặc cho ai nghe được, đều sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Người có đôi khi là sẽ phạm điểm vô tri tiểu ma bệnh, nhưng là vô tri đến ngươi loại tình trạng này, thật đúng là không có thuốc nào cứu được. Ninh Nguyễn Tịch nhàn nhạt mà nói. Một đoạn lời nói, đem lô dung thu phúng đắp mặt đỏ thai hồng, cũng thực trực tiếp mà bóp lấy nàng nịch lân. Nàng có cái người ngoài không biết bí mật, đó chính là, nàng xác thật không đọc quá cái gì thư. Tuy rằng lúc ấy cũng là tốt nghiệp đại học, nhưng là kia sở đại học là tuyệt đối gà rừng đại học. Trên cơ bản chỉ cần có thi đại học tư cách người đều có thể đi vào. Nàng từ cao trung bắt đầu liền ở bên ngoài chơi, căn bản là không đem tâm tư đặt ở học tập thượng. Lúc ấy còn không cảm thấy, thậm chí nghĩ chỉ cần gả vào hào môn liền có thể muốn làm gì thì làm. Chờ đương mộng tưởng thật sự thực hiện khi, nàng mới phát hiện kiến thức không cao không học vẫn là bao lớn ngạnh thương. Cùng những cái đó các quý phụ nói chuyện với nhau thời điểm, đối phương một ngụm một cái tiếng Anh từ đơn, nói rất nhiều đồ vật. đều là nàng hoàn toàn không hiểu. Nàng chỉ biết như thế nào hóa trang, như thế nào chơi, như thế nào hưởng thụ. Cho nên ở nàng mới vừa gả cho Cao Hồng kia mấy năm, nàng quá thật sự vất vả. Mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, nàng cũng không dám nhiều lời lời nói, sợ sẽ mất mặt bị người cười nhạo. Bị người cười nhạo còn chưa tính, Cao Hồng là cái loại này tính tình đặc biệt đại tính cách thực cao ngạo người, nhất coi trọng thể diện, mỗi lần nàng bị cười nhạo, Về nhà còn muốn đối mặt cao hồng lửa dợ. Sau lại, nàng sinh cao chiết, lại học xong rất nhiều đồ vật, loại tình huống này mới chậm rãi chuyển biến. Chỉ là, không có đọc quá thư không kiến thức chuyện này, vẫn là nàng trong lòng ngày thương, bất luận kẻ nào đều không nói được, vừa nói nàng chuẩn đắc tạc. Ninh Nguyễn Tịch ngươi đừng quá đắc ý cửa hàng này là thuộc về cao gia, ngươi tự mình chiếm hữu còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn như vậy không tôn kính ta. Ngươi kiêu ngạo đi. Ta sẽ là người đã chịu báo ứng. Lô Dung Thu cầm lấy bao, ném xuống một đống uy hiếp nói, tức muốn hộp máu mà đi ra ngoài. Chờ đến Lô Dung Thu rời đi, Ninh Nguyễn Tịch mới lại lần nữa ngồi xuống, nhíu mày lâm vào trầm tư chung. Chờ đến nàng đem sự tình nghĩ thông suốt sau, trên mặt mới rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Vốn dĩ nàng còn nghĩ xem ở cao gia phụ tử mặt mũi thượng, không cùng nữ nhân này chấp nhận. Nhưng là, người đều là có tính tình. Nàng đã nhẫn đến đủ lâu rồi. Lại nhịn xuống đi, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không nhị dạ dùa. Nếu như vậy không thành thật, vậy đừng trách nàng không khách khí. Hàn tỷ Ngọc Thạch cùng Kim Thượng phòng làm việc hợp tác, cuối cùng vẫn là định rồi xuống dưới. Kim Thượng bên kia từ một cái kêu mạ gì nữ thiết kế sư phụ trách, Hàn tỷ bên này còn lại là lệ ổng ra ngựa. Chẳng qua ở vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có rất nhiều chi tiết sự tình yêu cầu thương định. Này đó đều là yêu cầu ninh nhuế tịch cái này lão bản tự thân xuất mã, cho nên mấy ngày nay nàng bắt đầu rồi ở hàn tỷ cùng kim thượng phía trước buôn ba lao lực. Đi kim thượng vốn dĩ không có gì, chỉ là ở biết nhậm nhược đồng cư nhiên cũng là kim thượng phòng làm việc thành viên sau, khiến cho nàng có điểm như là ăn cái gì nghẹn họng, cảm giác thiệt tình không tính là hảo. Đặc biệt là liên tiếp hai lần qua bên kia, đều đụng phải cương một trường quả phụ mặt nhậm nhược đồng khi. Ninh Nguyễn Tịch hảo tâm tình cũng bị ảnh hưởng. Lại nói tiếp, nhậm nhược đồng đối nàng làm như vậy nhiều chuyện, nàng còn không có phản kích quá đâu. Nghĩ như vậy, Ninh Nguyễn Tịch lộ ra một cái xấu xa cười lạnh. Nếu ngươi bất nhân ở phía trước, vậy đừng trách ta không khách khí. Xem ra phùng thúc thúc đối với ngươi thật sự thực hảo a, ngươi xem vinh hoa tỏa sáng, vừa thấy chính là bị dễ chịu rất khá. Chỉ là không nghĩ tới phùng thúc thúc nhìn tuổi như vậy lớn, thân thể thế nhưng còn tốt như vậy. Xem ra các ngươi hai cái thật là trời sinh một đôi Lại lần nữa nhìn đến nhậm nhược đồng khi Ninh nhuế tịch không có tránh né gì đó Ngược lại là thản nhiên mà đi qua đi Thậm chí chủ động cùng đối phương nói lên lời nói Nhậm nhược đồng bộ dáng Nói thật thật sự không tính là hảo Đôi mắt có điểm an khánh không nói Trên mặt sắt đến như vậy trọng phấn đều giấu không được kia ám hoàng màu da Còn có vô thần đôi mắt Vừa thấy chính là tinh thần trạng thái thật không tốt bộ dáng Cố tình như vậy Ninh Nguyễn Tịch còn muốn nói nàng nét mặt tỏa sáng, không khác ở nàng xích quả quả miệng vết thương giải mối. Ngươi không cần quá đắc ý. Nhậm nhược đồng nghiến răng nghiến lợi. Ninh Nguyễn Tịch gợi lên khỏe miệng, đắc ý chính là ngươi không phải sao. Phùng thúc thúc như vậy thương ngươi, ngươi nên thỏa mãn. Vì ngươi, hắn liền dáng người đều buông xuống, cư nhiên đối ta như vậy một cái hậu bối xuống tay. Hắn vì ngươi liền mặt đều từ bỏ, làm như vậy nhiều không phẩm sự. Có như vậy một cái săn sóc vị hôn phu, là kiện thực hạnh phúc sự không sai a Ngươi nhầm nhược đồng có chút luôn cuống, không rảnh lo sinh khí, nhìn linh nhuế tịch có chút nói lắp, ngươi nói cái gì. Ninh nhuế tịch tiếp tục cười, mọi người đều không phải ngu ngốc, không cần thiết trang á hơn nữa, ngươi trang lại không giống. Hiện tại ai không biết, thân là lão niên lão cửa hàng Đức Khải Ngọc Thạch lao bản vùng đào phùng tổng, cư nhiên đối một vòng tròn tử một cái tân cửa hàng xuống tay. Có người cười nói hắn là lòng dạ hẹp hỏi lo lắng tân cửa hàng sinh ý hảo, đoạt đức khải nổi bật. Bất quá, càng nhiều người tán đồng một cái khác cách nói. Đó chính là bác Hồng nhăn cười, hiện tại chính là có không ít người đều biết, phùng đào sở dĩ buông dáng người làm những việc này, đều là vì hắn cái kia tuổi trẻ đến quá mức phấn nộn nộn vị hôn thế đâu. Như thế nào, đều như vậy, còn muốn giả ngu sao? Người sáng mắt không nói tiếng lóng, làm đều làm, có cái gì không hảo thừa nhận. Ta còn tưởng rằng ngươi liền phùng đảo đều nguyện ý gả, liền không có gì là ngươi làm không được đâu. Ninh Nguyễn Tịch nếu quyết định cùng nhậm nhược đồng đem ra mặt triệt triệt để để mà xe rách, nói chuyện thời điểm cũng liền căn bản không cần cố kỵ cái gì. Từ trước chúng A. Ninh Nguyễn Tịch như suy tư gì mà kéo trường âm điều, ở hấp dẫn Nguyên Si chú ý sau cởi tủm tỉ mà nói, này không phải còn không có từ trước sao. Nếu có thể nói... Ta là thực hy vọng cùng vị này lì xạ thiết kế sư hợp tác. Ngươi xem, nàng tên cùng lệ ổng, đều này đây L mở đầu, cho nên nói à, đây là duyên phận, trời cao chú định duyên phận nột. Lời này vừa ra, Nguyên si cùng lệ ổng đều có chút dở khóc dở cười. Này cũng kêu duyên phận. kia duyên phận thứ này cũng không tránh khỏi quá giá rẻ đi. Bất quá cái này lời nói, nhưng thật ra biểu lộ ninh nhuế tịch thái độ. Nguyên si nghĩ nghĩ, Lại như suy tư gì mà nhìn cười tủm tỉm ninh nhuế tịch liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo. Ta đi hỏi hạ nàng ý kiến. Bất quá cụ thể thế nào vẫn là không thể bảo đảm. Rốt cuộc lì xa muốn từ chức ý nguyện vẫn là thực minh xác. Ninh nhuế tịch đảo không quá để ý, nàng lựa chọn lì xa, lớn nhất nguyên nhân không gì hơn đối phương cùng nhậm nhược đồng kia cực kỳ tương tự lý lịch thôi. Rốt cuộc, lấy nhậm nhược đồng tính cách, cùng cùng tuổi đồng tính đánh hảo giao tế gì đó. cơ hồ là một kiện không có khả năng sự. Hai cái lý lịch cơ hồ nhất trí người, ở cùng gia phòng làm việc công tác, hiện tại lại có một cái muốn từ trước, nơi này, như thế nào nhìn đều như là có cái gì không muốn người biết ẩn tình nha. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi theo nàng nói hạ. Nguyên si gật gật đầu. Hán cùng Ninh Nguyễn Tịch là đơn thuần hợp tác quan hệ, tuy rằng đoán được chút cái gì, nhưng rốt cuộc những cái đó đều là nàng việc tư. Hắn không quyền lợi can thiệp quá nhiều. kia mặt khác thiết kế sư đâu? Nguyên si lại tiếp tục hỏi. linh nhuế tịch buông tay, ta đối cái này hoàn toàn không hiểu, cho nên, nguyên tổng dám quyết định liền hảo. Nguyên si cũng không hề nói cái gì. lê ổng ở bên cạnh cầm di động chơi trò chơi, an mặc to rộng mang mũ sam mang theo thai ngay hắn, thoạt nhìn cùng em mở quốc đầu đường những cái đó chơi hiệp học người trẻ tuổi không có gì hai dạng. Ai có thể đoán được hắn thế nhưng là cái rất có tiềm lực thiết kế sư đâu. Đương lại lần nữa đi kim thượng thời điểm, Ninh Nhuế Tịch liền nhìn đến vị kia nàng điểm danh muốn thiết kế sư Lì xạ Lì xạ cho người ta cảm giác là thực lãnh, mang theo một loại trời sinh lạnh nhạt, chỉ là diện mạo thực bình thường, cùng Mỹ diễm nhậm nhược đồng so sánh với, thật là thiên kém chi biệt. Ngươi hảo, ta là Ninh Nhuế Tịch. Nhìn đến nguyên si giống Lì xạ giới thiệu chính mình, Ninh Nguyễn Tịch liền đoán được hắn quyết định chủ động duỗi tay cùng đối phương chào hỏi. Lì xạ tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm trước mặt cái này so với chính mình tuổi còn muốn tiểu nhân nữ hài nhìn thật lâu, cuối cùng mới không phải thực xác định hỏi, ngươi chính là Hàn Tỷ Ngọc Thạch Ninh Tổng, là ngươi điểm danh muốn ta tham gia lần này hợp tác. Như vậy trắng ra mà đem nói ra tới, như thế nào nghe đều có điểm không khách khí. Chỉ là Ninh Nguyễn Tịch không phải như vậy tính toán chi ly người, nàng cười tủm tỉm mà nhìn đối phương, ân. xạ vốn là hạ quyết tâm muốn từ trước đều không phải là nàng không thích kim thượng công tác chỉ là bởi vì một ít bên sự tình nàng ở Kim thượng công tác mau ba năm không sai biệt lắm xem như lão công nhân cảm tình gì đó tự nhiên là không cần phải nói nếu không phải thật sự bức với bất đắc gì nói nàng tuyệt đối sẽ không từ trước chỉ là nàng không nghĩ tới ở nàng đều chuẩn bị từ dùng trước tới kết hết thể thời điểm chuyển cơ cư nhiên xuất hiện nhìn trước mặt cái này nữ Hải Lì xạ trong mắt mang theo một loại hoang mang cùng khó hiểu. Nàng không hiểu, kim thượng danh thiết kế sư không ít, nàng vì sao sẽ cố tình tuyển thượng chính mình. Hú hồ, nàng muốn từ trước sự tình nguyên tổng giám là biết đến, lúc ấy khẳng định là khuyên qua. Kia vì sao? Ta nghe nguyên tổng giám nói qua, ngươi hiện tại giống như chuẩn bị từ trước. Tuy rằng có điểm mạng muội, nhưng ta còn là tưởng tự mình hỏi hạ ngươi ý kiến, ta muốn cho ngươi gia nhập kim thượng cùng hàn tỷ ngọc thạch công tác đoàn đội. Ngươi có nguyện ý hay không đâu. Lì xã như là bị kinh đến giống nhau đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt lượng đến kinh người. Nàng vốn dĩ đều đã tuyệt vọng, bị bắt rời đi cái này quen thuộc địa phương thực sự là nàng không muốn. Chỉ là, ở cái loại này dưới tình huống, nàng căn bản không có cơ hội phản bác, cũng không có mặt khác lựa chọn. Nàng thật sâu hút khẩu khí, theo bản năng mà nhìn mắt bên cạnh nguyên si, sau đó tài lược mang bất an mà mở miệng. Ta muốn biết vì cái gì Ninh Tổng hội lựa chọn ta. Nếu ta nói là mắt duyên, ngươi tin tưởng sao? Nếu là không tin nói, vậy đừng hỏi. Ngươi chỉ cần nói cho ta có nguyện ý hay không liền hảo. Lý xã nhìn cái này nghe nói là hàng tỷ ngọc thạch lão bản. Xem tuổi, tuổi trẻ đến có chút quá mức, trên mặt đều còn mang theo non nớt nữ hài. Trong đầu hồi tưởng nàng lời nói. Nàng rõ ràng là hẳn là càng kiên định một ít, đi dò hỏi nàng làm như vậy nguyên nhân. Chỉ là mặc danh, ở tam đôi mắt nhìn chăm chú hạ gật gật đầu, hảo. Nàng hiện tại mới đột nhiên ý thức được, chính mình là cỡ nào tưởng lưu tại kim thượng. Từ trước thư là ở một tháng trước giao, chỉ là vẫn luôn bị nguyên tổng giám thủ sẵn Nếu nàng là thật sự tưởng từ trước nói, như vậy, tuyệt đối sẽ không kéo dài thời gian lâu như vậy. Nguyên lai, like, đều là bởi vì chính mình đối kim thượng còn có chấp nghiệm. Dường như đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều đồ vật. Lì xã lộ ra một cái khó được tươi cười, thần xác thản nhiên mà nhìn Ninh Nhuế Tịch, bất quá, tại đây phía trước ta còn là muốn trước cùng Ninh Tổng ngươi nói một chút ta từ trước lý do. Lì Sạ, Nguyên si theo bản năng mà kêu một tiếng. Lì Sạ quay đầu lại nhìn Nguyên si, khoe miệng tươi cười thực thiển thực đạm lại là chân thật tồn tại, Nguyên Tổng dám, cảm ơn ngươi. Chỉ là có chút sự, ta không nghĩ gạt những người khác. Có chút chạm kiểm soát. ta cần thiết tự mình bước qua đi. Nói xong, liền thở sâu, đối ninh nhuế tịch nói, ta sở dĩ từ trước, là bởi vì ta bị người cử báo sao chép. Ta thượng một kỳ tác phẩm, đặt tên sắc màu ấm hệ liệt, ở tuyên bố phía trước bị người cử báo cùng một cái khác thiết kế sư tác phẩm rất giống, bị nghi ngờ có liên quan sao chép, cho nên. Sao chép này hai chữ, đối lấy sáng tác là chủ đề đoàn thể tới nói. Ý nghĩa cái gì liền ninh nhuế tịch như vậy thường dân đều rất rõ ràng. Lê ống đều không rảnh lo chơi di động, ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Lisa. Nguyên si nhìn nàng, thấy nàng vẫn là vẻ mặt kiên định, muốn nói ra nói cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Hiện tại, biết nguyên nhân, ninh tổng quyết định là Lisa hoàn toàn chính là bất chấp tất cả khí thế. Nàng biết lúc này đây là nàng xoay người cơ hội tốt. Chỉ là... cùng với về sau tiếp tục thừa nhận những người khác khác thường ánh mắt lại hoặc là bởi vì một ít nhàn ngôn tạp ngữ làm lần này sự tình có biến cố nói còn không bằng làm nàng chính mình trở thành này hết thể ngưng hẳn giả tin tức này đối ninh nhuế tịch tới nói là thật sự thực ngoài ý muốn. chỉ là trên dưới đánh giá một phen trước mặt người ninh nhuế tịch mới bình tĩnh mà nói vậy ngươi rốt cuộc có hay không sao chết đâu lì xạ cả người chấn động tao ý kiến có ích lợi gì Hiện tại người khác đều nói ta là sao chép. Ninh nhuế tịch cười, nếu ngươi nói ngươi sao, kia lần này hợp tác liền tính, ta sẽ làm nguyên tổng giám mặt khác thay ta tuyển một vị thiết kế sư. Nhưng là nếu ngươi hết chỗ chê lời nói, như vậy, hoan nên ngươi gia nhập cái này công tác đoàn đội. Rõ ràng là đơn giản như vậy nói mấy câu, lại làm luôn luôn cảm xúc dao động rất ít lỉ xả thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Nàng nhìn trước mặt nữ hải, thật sâu hít vào một hơi. Sau đó nghiêm túc mà nói, ta không có. Ta sở hữu tác phẩm, đều là chính mình nguyên sang. Ninh nhuế tịch gật đầu, vậy được rồi. Nói xong, đi lên trước chiều lì xạ vươn tay tới, hoan nên ngươi gia nhập, chờ mong ngươi xuất sắc biểu hiện. Này một phen khúc chết phập phòng dung chuyển, không chỉ có là làm lì xạ có loại nằm mơ hoàng hốt cảm, liền bên cạnh hai người nhìn sự tình tiến triển người đều là nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. So sánh với tới. Ngược lại là Ninh Nguyễn Tịch nhất bình tĩnh. Ta không có sao chép, kia sự kiện kỳ thật là lì xạ đột nhiên có muốn khuynh thuật. Trước mặt người này, mang cho nàng quá nhiều kinh hỷ. Này đó kinh hỷ, làm nàng như là bắt được cứu mạng thảo giống nhau bức thiết mà muốn nói ra những cái đó giấu ở trong lòng thật lâu sự tình. Lại hoặc là, đây là nàng tiềm thức mà muốn đem chính mình hoàn toàn tẩy trắng một cái hành động. Ninh Nguyễn Tịch lại là cười lắc đầu đánh gây đối phương. Đối với thiết kế ngành sản xuất, ta là thường dân. Những cái đó sự tình ta cũng không hiểu, ta chỉ cần biết rằng, ngươi không có sao chép, là cá nhân phẩm cùng tiềm lực đều thực không tồi thiết kế sư, vậy vậy là đủ rồi. Lì xa ngơ ngác mà nhìn nàng, thói quen vừa rồi Ninh nhuế Tịch ôn hòa, hiện tại đột nhiên nghe được cự tuyệt nói, có loại rất kỳ quái cảm giác. Ninh nhuế Tịch lại là không nghĩ nói quá nhiều. Nàng quyết ý muốn cái này thiết kế sư. Đơn giản là bởi vì đối phương cùng nhậm nhược đồng về điểm này quan hệ thôi. Nàng chỉ là muốn cấp nhậm nhược đồng nột ngạt mà thôi, đến nỗi chuyện khác, nàng không có hứng thú cũng không nghĩ quản quá nhiều. Ở một vòng tròn tử hốn, muốn hôn suốt đầu nói, liền không có tuyệt đối trong sạch người. Nàng cũng không phải thánh mẫu, đối với người ngoài những cái đó sự, không quan tâm cũng không có hứng thú. Chờ đến ninh nhuế tịch bên này lộng xong một bên nguyên si cùng lệ ổng đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Bất quá mặc kệ thế nào, kết quả luôn là tốt. Ít nhất, thiết kế sư vấn đề là giải quyết. Mà hàng tỷ Ngọc Thạch cùng Kim Thượng Phòng làm việc hợp tác, cũng coi như là chính thức khởi động, hoàn toàn kéo ra mở màn. Ngươi nói cái gì? Nhậm nhược đồng đang ở xử lý văn kiện, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến nói chuyện phiếm thanh, tức khắc liền tạng. Vọt tới kia mấy cái nói chuyện phiếm đồng sự trước mặt, nhậm nhược đồng sắc mặt có chút dữ tợn mà nhìn bọn họ, các ngươi mới vừa nói cái gì? lì xạ đem từ trước báo cáo lấy về tới. Sao có thể, nàng không phải đã sớm từ trước rời đi sao? Kia hai cái đồng sự bị khiếp sợ. Trong đó một người phản ứng tương đối mau, thấy nhậm nhược đồng sắc mặt thật sự khó coi đến lợi hại, chạy nhanh đem chính mình biết đến sự tình nói ra, ta cũng là trộm từ Lâm bí thư kia nghe được. Giống như nói là nguyên tổng dám gọi điện thoại kêu nàng lại đây, sau đó đem nàng từ trước báo cáo đều còn cho nàng. Chuyện này không có khả năng Nhậm nhược đồng dùng sức lắc đầu, một cái tuôn ra sao chép rẻm pha thiết kế sư, phòng làm việc còn muốn nàng làm gì. Người như vậy, nên từ thiết kế vòng hoàn toàn thanh trừ. lì xạ cùng nhậm nhược đồng chi gian quan hệ, kim thượng phòng làm việc rất nhiều người đều là biết đến. Trên thực tế, bọn họ vốn là không biết, chỉ là sau lại lỳ xạ nháo ra sao chép sự kiện, cũng liền đem này hai người chi gian nào đó quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Tuy rằng đã sớm nhìn ra nhậm nhược đồng cùng lì xả quan hệ không tốt lắm, nhưng là hiện tại nghe được nàng nói những lời này vẫn là có chút cách hứng. Nói như thế nào, kia đều là sư tỷ muội quan hệ, hỗ trợ không nói, bỏ đa xuống giếng nói cũng không tránh khỏi quá làm người thất vọng buồn lòng đi. Xem ra ta trở về, sư muội thực ngoài ý muốn a. Một cái mát lạnh giọng nữ vang lên. Theo thanh âm này xuất hiện Một cái gầy gầy cao cao diện mạo bình thường nhưng cả người đều mang theo một cổ lạnh nhạt nữ nhân xuất hiện ở mấy người trước mặt. Trên tay nàng cầm folder một đôi thon dài đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chằm trước mặt nhậm nhược đồng. Mặt khác mấy cái đồng sự bị khiếp sợ, nhậm nhược đồng cũng là như thế. Chỉ là nàng không rảnh lo này đó, mà là phẫn nộ mà phản bác, ai là ngươi sư muội a ngươi không cần lùng tung phản quan hệ. Chính ngươi nháo ra sao chép dèm pha. Chẳng lẽ còn muốn đem ta kéo xuống nước không thành? Ta nếu là ngươi nói, đã sớm tránh ở trong nhà không mặt mũi ra cửa. Lúc này nhậm được đồng, hoàn toàn không có nhất quán cao cao tại thượng bộ giáng, ngược lại là tức muốn hộc máu, như là bị nắm bảy tức gián độc, muốn hung hăng mà công kích rồi lại cố kỵ cái gì không dám có quá nhiều động tác. Lì xạ không để ý đến nàng, đầu tiên là thái độ thản nhiên mà cùng mặt khác mấy cái đồng sự chào hỏi, các ngươi hảo, ta lại đã trở lại. Hy vọng về sau có thể tiếp tục cùng đại gia hữu hảo ở chung đi xuống. Lisa, ngươi không từ trước? Một người tiểu tâm hỏi. Lisa gật gật đầu, thậm chí còn khác thường mà lộ ra một cái tươi cười tới. Này cùng bình thường thanh thanh lánh lánh hình tượng hoàn toàn không đáp, sợ tới mức mấy cái đồng sự đều là cả kinh, ơn, đúng vậy. Ta sẽ tiếp tục ở kim thượng đãi đi xuống. Cảm ơn quan tâm. Chờ đến cùng đồng sự hàn huyên xong. Lisa mới quay đầu nhìn về phía một bên thần sắc giữ tận nhậm được đồng, "Ngươi nhìn đến ta không từ trước, thoạt nhìn thực thất vọng. Bất quá ngươi có câu nói nhưng thật ra nói đúng. Nếu có thể nói, ta xác thật không muốn cùng ngươi đường sư tỉ muội. Có ngươi như vậy sư muội, ta thật là đổ tám đời mốc. Chỉ là đáng tiếc, lần này ngươi nhất định phải thất vọng rồi. Ta sẽ không từ trước, hơn nữa, còn sẽ tiếp tục làm đi xuống, lấy thiết kế sư thân phận. Cuối cùng Nàng thật sâu mà nhìn nhậm nhược đồng liếc mắt một cái, khỏe miệng dơ lên một cái lanh trào tươi cười, mới quay đầu hướng chính mình vị trí thượng đi đến. Nhậm nhược đồng tại chỗ đại thật lâu, lâu đến nắm tay đều nắm thành một đoàn, gân xanh đều nhảy dựng lên mới bỏ qua. Nàng nghiêng người nhìn bên kia cùng chính mình vài vị trí cách ly xạ, hận đến hàm răng đều cắn đến kéo kẹt vang. Nàng cũng không tin, rõ ràng sự tình đều dựa theo kế hoạch tiến hành rồi. Thậm chí nàng chỉ cần duỗi ra tay liền có thể đụng tới thắng lợi trái cây. Như thế nào, liền sẽ đột nhiên biến thành như vậy đâu. Thất hồn lạc phách mà ở ghế trên ngồi xuống, lại lần nữa đối mặt mãn màn hình tự, nàng lại là một chữ đều xem không đi vào. Tay cầm đặt bút viết vô ý thức mà trên giấy họa cái gì, giống như một cuộn chỉ dối, tìm không thấy nửa điểm manh mối. xạ trở về, vẫn chưa ở kim thượng nhấc lên quá lớn gọn sóng. Cái này gọn sóng. là ở thứ nhất thông chi hạ đạt lúc sau mới sinh ra. Nhìn bên kia vài người tính cả lì xạ cùng nhau vào văn phòng, những người khác vẫn là có chút không thể hiểu được. Thức mau, nửa giờ sau, mấy người kia mặt mang tươi cười mà đi ra. Luôn luôn yêu cầu khắc nghiệt ít khi nói cười chủ thiết kế sư mạ gì thậm chí còn làm cho như vậy nhiều người mặt, tán thưởng mà ở lì xạ trên vai vô vỗ, Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là cái này động tác, liền cũng đủ những người khác tưởng rất nhiều. Đã xảy ra chuyện gì? Thực mau, cái này nghi vẫn phải tới rồi giải đáp. Kim Thượng Phòng làm việc cùng Hàn Tỷ Ngọc Thạch hợp tác công tác đoàn đội, chính thức thành lập. Lấy mạ gì là chủ, sau đó có ba cái thiết kế sư thêm bao nhiêu trợ lý. Mà ở này ba cái thiết kế sư chung, trong đó một cái, chính là phía trước còn đỉnh sao chép mũ lỵ xạ, dư lại hai cái, đều là gần nhất nổi bật thực thịnh tân thiết kế sư. mặt khác hai cái bị tuyển thượng bọn họ không có gì ý kiến chỉ là lì xạ cơ hồ là đồng thời tất cả mọi người nhìn về phía cái kia thản nhiên tiếp thu sở hữu ánh mắt lì xạ phía trước lì xạ suy sụp bọn họ là xem ở trong mắt rốt cuộc sao chép loại sự tình này phát sinh ở bất luận cái gì một cái thiết kế sư trên người vô luận là thật hay giả đều sẽ ở cái này thiết kế sư chức nghiệp kiếp sống chung lưu lại mặt không đi bóng ma nhưng là hiện tại xạ cư nhiên còn cười được. Hơn nữa cái kia thái độ, bình tĩnh thông rong, dường như phía trước phát sinh sự tình đều không tồn tại, chỉ là các nàng ảo giác mà thôi. Kim thượng phòng làm việc người đều biết, Tổng giám có bao nhiêu coi trọng cùng Hàn Tỷ Ngọc Thạch hợp tác. Có thể tiến vào cái này đoàn đội, không chỉ có là đối thiết kế sư bản thân khẳng định, cũng là một cái để cao chính mình cơ hội. Bởi vì, mọi người đều rất rõ ràng, luôn luôn ít khi nói cười mà gì. Tuy rằng Ngài thường yêu cầu nhất nghiêm khắc nói chuyện nhất khắc nghiệt, nhưng cũng là nhất nguyện ý dạy người một vị. Đi theo bên người nàng, tuy rằng muốn thừa nhận rất lớn áp lực, nhưng là có thể học được càng nhiều ở địa phương khác học không đến đồ vật. Danh thiết kế sư chỉ đạo, tiêu chính là khả ngộ bất khả cầu mỗi người đều tha thiết ước mơ cơ hội tốt. Trong lúc nhất thời, những cái đó không bị chọn người trên, nhìn về phía kêu ba người trong mắt đều mang lên che giấu không được ghen ghét cùng hâm mộ. Mà những người này chung, lại lấy nhậm nhược đồng phản ứng lớn nhất. Nguyên nhân có nhị, một cái là bởi vì Lisa, một cái là Hàn Tỷ Ngọc Thạch. Ở trong mắt nàng, Hàn Tỷ Ngọc Thạch đó chính là Ninh Nguyễn Tịch Đại Danh Tử. Hàn Tỷ Ngọc Thạch có bao nhiêu phong cảnh, nàng liền có bao nhiêu khó chịu. Nàng là ước gì dây tiếp theo liền nghe được Hàn Tỷ Ngọc Thạch phá sản tin tức, nàng nằm mơ đều muốn nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch đối chính mình khóc. Mà một cái khác, Lisa... Là trừ ninh nhuế tịch ở ngoài nàng ghét nhất người trí nhất Một cái là nhằm vào sinh hoạt cá nhân phương diện Một cái còn lại là ở sự nghiệp thượng Hiện tại, này hai cái nàng ghét nhất người Cư nhiên liên hợp ở cùng nhau Hơn nữa, vẫn là như vậy phong cảnh chuyện tốt Còn thắng được như vậy nhiều hâm mộ Chuyện này đối nhậm nhược đồng kích thích Tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể nói xong Hiện tại, nàng rốt cuộc biết Vì cái gì lì xạ sẽ đột nhiên đã trở lại Này hết thảy, tuyệt đối là ninh nhuế tịch cái kia tiện nhân dở cho quỷ. Cái kia tiện nhân, nàng, tuyệt đối sẽ không khinh tha nàng. Nhậm nhược đồng bị che ở máy tính sau mặt, giữ tận đến giống như dạ thu giống nhau, mặc cho ai đều sẽ không đem nàng cùng cái kia Mỹ Diêm ưu nhã nhậm ra đại tiểu thư nhậm nhược đồng liên hệ thượng. Tan tầm sau, đương tất cả mọi người liên tiếp mà rời đi, nhậm nhược đồng vẫn là ngồi ở vị trí thượng, hơn nữa lạnh một khuôn mặt cự tuyệt những người khác cùng nhau đi mời. Thức mau, phòng làm việc cũng chỉ dư lại hai người ở kia. Một cái tự nhiên là nhậm nhược đồng chính mình, một cái khác, còn lại là ngồi ở công tác trước này, tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng trong mắt mang theo nào đó quỷ quyệt lì xạ. Các nàng đều đang đợi Một cái chờ công kích, một cái chờ phản kích. Chiến tranh, chạm vào là nổ ngay. Nhậm nhược đồng đi đến lì xạ trước mặt, quanh thân tản mát ra một loại sắp đại nổ mạnh khói mù hơi thở tới. Ngươi đừng quá đắc ý ngươi cho rằng có ninh nhuế tịch chống lưng liền có thể đắc ý. Đừng quá ấu trĩ. Lì xạ sửa sang lại văn kiện tay đốn hạ, tìm được nàng vừa rồi kia trong lời nói từ ngữ mâu chốt, trong lòng vẫn luôn mê hoặc rốt cuộc được đến giải đáp, nguyên lai like ngươi cũng nhận thức hàn tỷ ngọc thạch Linh tổng. Linh tổng cái dám, còn không phải là cái tiện nhân sao. Những cái đó thuộc về ta đồ vật, ta đều sẽ cấp về. Các ngươi đều không cần đắc ý, ta sẽ làm các ngươi lọt vào báo ứng. Nhậm nhược đồng sắt mặt, đều có chút xin đốc, hoàn toàn chính là sống ở thế giới của chính mình, đem sở hữu hết thể trách nhiệm đều đẩy đến những người khác trên người, sau đó chính mình là duy nhất cái kia người bị hại. Nàng cảm thấy chính mình đồ vật bị người đoạt đi rồi. Vô luận là tiền vẫn là nam nhân, đều bị đoạt đi rồi. Điểm này, làm nàng phá lệ khó chịu. Lisa đã sớm rõ ràng vị này sư muội là cái dạng gì người. Nghe được nàng nói này đó sống ở chính mình trong thế giới nói cũng không kinh ngạc. Hồi tưởng cái kia đôi mắt thanh triệt khí chất thanh nhã linh tổng, nhìn nhìn lại trước mặt cái này như bệnh tâm thần giống nhau người. Nàng thức khẳng định, hai người kia chi thấy đánh giá, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn tuyệt đối là một người khác thắng lợi. Vậy thử xem xem đi. Sư muội, kế tiếp nhật tử, người ta rửa mắt mong chờ. Xem ai, mới là cái kia chân chính có thể lưu tại kim thượng. ở thiết kế vòng quật khởi người Lisa đem phổ ấn đờ ở trên bàn rừng một chút sau đó làm trò nhậm nhược đồng mặt nhét vào bên cạnh trong ngăn kéo lại dùng chìa khóa thượng hóa làm xong này đó nàng mới ý có điều chỉ mà bổ sung nói đương nhiên nếu ngươi vẫn là tưởng tượng trước kia như vậy đi lối tắt nói ta cũng là không sao cả dù sao như vậy sự ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm không phải sao nói xong nàng đem chìa khóa vừa thu lại xách lên bên cạnh bao bao bình tĩnh đứng dậy ngượng ngùng ta muốn đi về trước ta phải trở về cho ta lão công nấu cơm nhưng không giống nhậm đại tiểu thư ngươi như vậy mỗi ngày đều có bảo mẫu hầu hạ cũng không phải là nói gả gái có tiền lão công thật tốt ta nói xong cũng không màng nhậm nhược đồng kia vặn vẹo giữ tợn thần sắc mặt không đổi sắc mà trực tiếp đi ra ngoài chờ đến đi ra đại môn nàng rốt cuộc như mong muốn chung như vậy Nghe được từ phía sau chuyển đến kêu to thanh Nghe được cái kia thanh âm Nàng đột nhiên một cái thần bí tươi cười Bước chân không còn có tạm dừng Thẳng hướng cửa thang máy đi đến Trọng sinh chi bộ đội đặc trùng phu nhân đêm lặng hơi lạnh Tiêu tương thư viện đổi phát Thô ca, ngươi như thế nào cũng tới Kỳ thật ta một người là được Ngươi bận rộn như vậy Ninh Nguyễn Tịch cùng tô vệ hàm đứng ở sân bay xuất khẩu chỗ Một bên chờ chuyến bay tới Một mặt tán gấu Tô vệ hàm đỡ đỡ trên mũi kính mát, xinh đẹp khuôn mặt xứng với cao dài dáng người, hấp dẫn không biết nhiều ít khách qua đường chú ý. Không có việc gì. Không biết tiểu tiểu bạch trông như thế nào. Tô ca ngươi cùng tiểu tiểu bạch nhận thức thời gian dài nhất, các ngươi đã gặp mặt sao. Ninh nhuế Tịch nhịn không được tò mò hỏi. Không sai, Ninh nhuế Tịch cùng tô vệ hàm hai cái, lúc này đang ở sân bay, chờ tiếp đại say thanh phong bên trong rất quan trọng một vị thành viên. Đó chính là tiểu manh vật tiểu tiểu bạch Phía trước Ninh Nguyễn Tịch vẫn luôn cho rằng tiểu tiểu bạch ít nhất có 2-30 tuổi Không phải đều nói hiện tại tuổi càng lớn người càng thích bán manh sao Nhưng là sau lại mới hiểu biết đến Tiểu tiểu bạch năm nay mới 15 tuổi không đến Phía trước gia nhập say thanh phong thời điểm vừa mới sơ chung tốt nghiệp Biết chuyện này sau, Ninh Nguyễn Tịch trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm chính là Thiên tài Để cho nàng cảm thấy khiếp sợ là tiểu tiểu bạch ở thương nghiệp cùng máy tính thượng thiên phú. Dựa theo tô vệ hàm cách nói, đó chính là chỉ cần tiểu tiểu bạch tưởng, trừ bỏ quốc phòng cùng ngoại, địa phương khác internet trên cơ bản đều là hắn tưởng tiến liền tiến. Bất quá nhà hắn thân phận tình huống có điểm đặc thù, này liền làm cho tiểu tiểu bạch tuy rằng ở máy tính thượng có kinh thế thiên phú, nhưng không thể tiếp thu bất luận cái gì chính quy huấn luyện, cũng không thể lấy máy tính vì ngành sản xuất, cho nên mới làm cho hắn đi lên xây thanh phong. chưa thấy qua. Bất quá xem qua diện mạo, chỉ là hồi tưởng chính mình nhìn thấy kia bức ảnh, tô vệ hàm mày đều nhăn thành ngọn núi, hiển nhiên nhìn thấy đồ vật làm hắn có chút khó có thể tiếp thu. Làm sao vậy? Ở ninh nhuế tịch trong lòng, ở biết tiểu tiểu bạch tuổi tác sau, nàng trong tưởng tượng tiểu tiểu bạch chính là cái phấn nộn nộn mỹ thiếu niên. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Chẳng lẽ tiểu tiểu bạch lớn lên rất khó xem? Ninh nhuế tịch nhíu mày hỏi, Tô vệ hàm lắc đầu, hồi tưởng chính mình nhìn thấy kia bức ảnh. Khó coi nói, còn thật lòng không tính là... Chỉ là... Không khổ sở, chỉ là... Hán châm trước hạ dùng từ, mới có chút gian nan mà nói, Chính là cái kia dáng người làm người có chút khó có thể tiếp thu. A, Ninh nhuế tịch trận tròn đôi mắt, chẳng lẽ tiểu tiểu bạch là cái đại mập mạc. Tô vệ hàm gian nan gật đầu, không biết hiện tại thế nào. Ít nhất 3 năm trước đây ta thấy đến ảnh chụp là cái dạng này. Bất quá lớn lên không tính khó coi, chính là béo điểm. Tiểu tiểu bạch tương đối trạch, lại thích ăn đồ ăn vặt, người trong nhà cũng đều chiều hắn, cho nên. Đại mập mạp ninh nhuế tịch trong đầu vang lên từng trận thiên lôi. Sao có thể? Nàng trong tưởng tượng manh thiếu niên như thế nào sẽ đột nhiên biến thành một tên mập đầu? Đại khái là cảm thấy ninh nhuế tịch biểu tình dường như bị thiên đại đả kích giống nhau. Tô vệ hàm hảo tâm mà an ủi nói, kia vẫn là ba năm trước đây đâu. Lúc ấy tiểu tiểu bạch vừa mới sơ chung tốt nghiệp, hiện tại đều phải vào đại học. Cao trung đi học đều thực vất vả, cho nên hẳn là không giống phía trước như vậy. Kỳ thật nói như vậy an ủi nói, hắn cũng không phải thực xác định. Kia tiểu tiểu bạch tên họ thật là. Ninh Nguyễn Tịch nhớ tới mặt khác một kiện mấu chốt sự tình. Lấy hiện tại xem, nàng ở say thanh phong nít nạm là đỉnh. Lấy chính là chính mình tên viết tắt, tô vệ hàm lạt dạ, cũng đều cùng tên họ thật tương quan. Như vậy tiểu tiểu bạch tên là, tô vệ hàm đem tay đặt ở miệng trước ho khăn hạ, lúc này mới có chút xấu hổ mà nói, bạch tiêu kiêu Cái gì? Ninh Nguyễn Tịch rất muốn đào đào lô thai, tới xác định hạ có phải hay không chính mình nghe lầm. Bạch nho nhỏ, nàng, bạch Kiêu kiêu chính là màu trắng bạch, bất quá tiêu nói là mã tự thêm một cái nghiêu tự. Không phải lớn nhỏ tiểu Tô vệ hàm biết Ninh Nguyễn Tịch là hiểu lầm Chạy nhanh giải thích nói Thô ca, ta đột nhiên cảm thấy ta đầu góc có điểm không đủ dùng Ninh Nguyễn Tịch trong đầu sắc thật thành hồ nháo Chắc không được kêu tiểu tiểu bạch đâu Nguyên lai like chính là trực tiếp đem tên đảo trở về Ai có thể nghĩ đến sẽ có người kêu bạch nho nhỏ a? Liền tính là cái kêu kêu không phải cái này tiểu Nhưng là nghe cũng là tám lạng nửa cân không gì khác nhau nha Bất quá Ninh Nguyễn Tịch vẫn là thực may mắn, may mắn chính mình trước tiên hỏi hạ tiểu tiểu bạch tình huống, bằng không đợi lát nữa nếu là nhìn thấy chân nhân quá chấn kinh rồi, lộ ra bất nhã biểu tình nói, vậy quá thương cảm tình. liền ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, đã có người ra tới. Ninh Nguyễn Tịch cùng tô vệ hàm chạy nhanh dừng lại nói chuyện phiếm, tô vệ hàm càng là trực tiếp cầm lấy một cái mặt trên viết tiểu tiểu bạch ba chữ bản tử, cử qua đỉnh đầu. Trung quanh đều là cùng hắn giống nhau động tác người, chỉ là không có diện mạo cùng khí chất vượt qua hắn, sở hưu chú ý tới người vẫn là không ít. Đặc biệt là đương nhìn đến mặt trên viết tiểu tiểu bạch ba chữ khi, kêu biểu tình liền càng kỳ quái. Hai người đợi thời gian rất lâu, nhìn bên cạnh có rất nhiều người tiếp người đi rồi. Bên người đứng người càng ngày càng ít, từ xuất khẩu chỗ đi ra người cũng biến thiếu, nhưng là bọn họ vẫn là không thấy được cái kia theo đạo lý tới nói hẳn là hình thể thực khổng lồ thiếu niên. Tô vệ hàm cũng cảm thấy không quá thích hợp, nhăn lại mi. Ninh nhuế Tịch chính khắp nơi nhìn xung quanh, trong lúc vô ý cùng một cái mang theo màu trắng mũ lươi chai nam sinh đối thượng mắt. Đó là một cái lớn lên thực phấn nộn có chút thịt bánh bao thịt mặt nam sinh, một đôi ngập nước mắt to thoạt nhìn phá lệ bắt mắt. Hắn không sai biệt lắm 1 m sáu năm dáng người, trên người có một cái so với hắn còn muốn cao đại túi du lịch, cả người đều bị ép tới có chút câu lũ. Ninh Nguyễn Tịch chỉ là nhìn cái kia nam hài lớn lên thực đáng yêu, đặc biệt là cái kia tạo hình. Cái kia nhỏ sinh thân thể xứng với như vậy đại hành lễ, đặc biệt chú mục Nàng một người ở kia trộm mà nhìn, lại ngoài ý muốn phát hiện cái kia cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái nam sinh ở kinh ngạc lúc sau, thế nhưng thẳng tắp mà triệu bên này đi tới. Mãi cho đến cái kia nam hài đi đến trước mặt, Ninh Nguyễn Tịch đều còn không có đem người này cùng chính mình muốn tiếp người liên hệ ở bên nhau. Khắc không nói, cái này dáng người liền kém đến quá xa. Hơn nữa cái này Nam Hải, thoạt nhìn căn bản không có 15 tuổi bộ dáng, nhiều nhất 13, làn da trắng non đến làm người hận không thể đi véo một phen, mặt phấn đô đô, đặc biệt là cái tiêu miệng, tựa như thạch trái cây giống nhau, hơi hơi chu. Đây là một cái vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị quái á di theo dõi tồn tại. Ninh Nguyễn Tịch Tiên lặng ở trong lòng nghĩ, còn trộm sườn nghiêng người đem chính mình sắp vươn đi tay giấu đi. Nếu là thật sự không không chế được nghiết đi lên, kia thật sự muốn ra đại sự. Ninh nhuế Tịch đột nhiên phát hiện, chính mình ở vô hình bên trong thế nhưng liền biến thành sỏ tạ không quái a gì. Tô vệ hàm cũng chú ý tới cái này hướng bên này đi tới Nam Hải, hắn có chút nghi hoặc mà nhịu như mày, tiếp theo lộ ra không dám tin tưởng biểu tình tới. Trên tay dơ thẻ bài cũng đi theo thả xuống dưới. Nam Hải rốt cuộc thấy rõ trên tay hắn dơ đồ vật viết tên. vốn dĩ liền rất viên đôi mắt lập tức chừng đến lớn hơn nữa phấn nộn trên mặt thế nhưng xuất hiện ra điểm điểm ửng hồng ngượng ngùng đi tới thanh âm nho nhỏ cái kia ngươi là tô lão đại sao nam hải thanh âm thật sự rất nhỏ bất quá rất thêm hai vẫn là mềm mại đồng âm ninh nhuế tịch nghe được lời hắn nói đột nhiên ý thức được cái gì đi theo đôi mắt cũng mở to tiểu tiểu bạch tô vệ hàm nhăn mày cũng đi theo giãn ra khai ta là ra. Nam Hải đầu tiên là nhìn trầm trầm tô vệ hàm kia trương xinh đẹp đến quá mức mặt nhìn sẽ, tiếp theo mới chú ý tới đứng ở hắn bên cạnh Ninh Nguyễn Tịch, nghe được tiểu tiểu bạch ba chữ sau thói quen tính mà nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn đối phương. Ninh Nguyễn Tịch thiếu chút nữa lại bị hắn cái này thói quen tính động tác cấp manh tới rồi. Không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh giải thích nói, ngươi thật là tiểu tiểu bạch, ta là Ninh. Nghe xong lời này, Nam Hải sắc mặt mới rốt cuộc khôi phục chút. chỉ là dùng loại kinh hỉ ánh mắt đem linh nhuế tịch trên dưới đánh giá một phen mới tiểu tiểu thanh mà kêu lên tiểu ninh kêu xong liền ý thức được chính mình cái này cách gọi không quá lễ phép lại cúi đầu mặt đỏ hồng liền lộ ra nửa thanh cổ đều nhiễm nhàn nhạt hồng chiều. cái này tính cách cùng trên mạng cái kia tự quen thuộc tiểu tiểu bạch thật đúng là hoàn toàn tương phản hai người a linh nhuế tịch tiên là nghĩ bất quá cũng may tiểu tiểu bạch tuy rằng thẹn thùng lại nội hướng nhưng vẫn là không quên mặt khác một kiện chuyện rất trọng yếu, đề đề mau rơi xuống ba lô, tự giới thiệu nói, Tô Đại Ca, Ninh Tỷ Tỷ, các ngươi hảo, ta là Bạch Tiêu Tiêu, cũng chính là Tiểu Tiểu Bạch. Lúc này, ba người chạm mặt mới là chân chính thành công. Tiểu Tiểu Bạch xuất hiện, ở Ninh nhuế Tịch trong lòng nhấc lên gọn sóng, tuyệt đối không phải dăm ba câu liền nói cho hết. Tuy rằng chính mình nhìn thấy Tiểu Tiểu Bạch cũng là cái phấn nộn nộn Tiểu Manh Vật, nhưng là cái này tính cách. Cùng trên mạng cái kia thường thường chính là ôm ấp hôn hít tiểu tiểu bạch, kém đến thật sự là quá xa. Như vậy thẹn thùng hài tử, người nhà của hắn như thế nào yên tâm hắn một người đến như vậy xa lạ địa phương tới nhà. Ba người ngồi trên xe, tô vệ hàm lái xe, ninh nhuế tịch cùng tiểu tiểu bạch, cũng chính là bạch tiêu kiêu ngồi ở hậu tòa. Chẳng qua, bởi vì người nào đó quá mức nội hướng tính cách, cùng một người khác đã chịu kích thích quá lớn, cho nên hậu tòa cũng thực an tĩnh. Nửa ngày cũng chưa cá nhân nói chuyện, sau lại vẫn là ninh nhuế tịch ý thức được nếu chính mình còn như vậy nhìn chằm chằm xem đi xuống nói, chỉ sợ tiểu tiểu bạch liền phải mặt đỏ đến mau tắt rớt, lúc này mới chủ động mở miệng đánh vỡ loại này nặng nghề. Ta về sau là tiếp tục kêu ngươi tiểu tiểu bạch đâu? Vẫn là kêu tên hảo. Ninh nhuế tịch nỗ lực làm chính mình thanh âm trở nên ôn nhu, thái độ trở nên bình thường, khác không nói. nhưng ít ra cũng không cần nghe nhìn như vậy giống quái a bạch tiêu tiêu nhanh chóng ngẩng đầu dùng ngập nước mắt to nhìn linh nhuế tịch liếc mắt một cái sau đó cúi đầu nhỏ giọng mà lẩm bẩm nói có thể kêu ta nho nhỏ trong nhà người đều như vậy kêu ta nghe được đáp lời linh nhuế tịch mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra may mắn tuy rằng thẹn thùng nhưng vẫn là sẽ cùng người nói chuyện với nhau nói cách khác nàng đều sắp bởi vì đối phương khẩn trương hít thở không thông Ta đây đã kêu ngươi nho nhỏ đi. Nho nhỏ, ngươi hiện tại tới trường học, đều còn không có khai giảng, ký túc xá còn không có khai đi. Kia đến lúc đó ngươi chủ kia. Tiểu tiểu bạch tiếp tục tiểu tiểu thanh mà trả lời, ca ca ta đã giúp ta ở trường học bên cạnh mua cái tiểu trung cư. Hiện tại đã niêm thu thập hảo, trực tiếp trụ trung cư là được. Ninh Nguyễn Tịch, cảm tình, nàng đều lo lắng vô ích. Ngươi một người chủ nói, sẽ không sợ sao. Ninh Nguyễn Tịch nhìn tiểu tiểu bạch bộ dáng, thiệt tình cảm thấy lấy đứa nhỏ này như vậy nhát gan tính cách, một người ở tại bên ngoài, thật là cái không nhỏ khiêu chiến. Nếu là nàng là tiểu tiểu bạch người nhà, tuyệt đối không yên lòng. Tiểu tiểu bạch mở to tròn tròn đôi mắt, nhẹ nhàng mà lắc đầu cãi lại, không sợ, ta đều vào đại học, trưởng thành, có cái gì sợ quá. Kia nói đến nhưng thật ra khí thế mười phần, chỉ là muốn hay không biên nói ánh mắt biên né tránh liền cảng hoàn mỹ. như vậy a bất quá cũng không quan hệ dù sao ta cùng tô ca đều ở bên này nếu là có chuyện gì nói đến lúc đó ngươi cho chúng ta gọi điện thoại là được ở chỗ này chúng ta chính là ca ca của ngươi tỷ tỷ đại khái là có bảo bảo quan hệ nhìn tiểu tiểu bạch kia phấn nộn nội bộ dáng ninh nhuế tịch đó là mẫu tính quá độ chính là hận không thể tiến lên hảo hảo mà niết vài cái kia phấn đô đô bánh bao mặt bất quá tiểu tiểu bạch tính tình quá thẹn thùng quá nội hướng làm nàng có chút áp lực sơn đại ân cảm ơn ninh tỷ tỷ cảm ơn tô lão đại làm ninh nhuế tịch ngoài ý muốn chính là vẫn luôn thực nhát gan tiểu tiểu bạch đang nghe đến lời này sau nhưng thật ra thực thản nhiên mà tiếp nhận rồi nàng đề nghị thực chấn định địa đạo tạng biến hóa này làm ninh nhuế tịch đều có chút giật mình bất quá phục hồi tinh thần lại sau liền nhịn không được cười rộ lên đồng thời còn có loại cảm động cảm xúc ở tràn lan ở tiểu tiểu bạch trong lòng Bọn họ hẳn là đều là thực đáng giá tín nhiệm người đi. Nói cách khác, lấy hắn tính cách, là tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy tới. Nghĩ đến có thể bị như vậy một cái lần đầu tiên gặp mặt hải tử tín nhiệm, Ninh nhuế Tịch trong lòng ấm áp, nhìn tiểu tiểu bạch ánh mắt lại nhu hòa vài phần. Tô ca, chúng ta trước mang nho nhỏ đi ăn một bữa cơm, sau đó lại đưa hắn đi trụ địa phương đi. Đến lúc đó nhìn xem còn có hay không cái gì thiếu đồ vật, nếu là tô ca vội nói. Ta đợi lát nữa liền mang theo nho nhỏ đi mua hảo. Ninh Nhuế Tịch không thể hội quá tỷ tỷ cảm giác. Tuy rằng có đôi khi đối mặt Trần Lộ khi cũng sẽ không tự chủ được mà bãi tỉ tỉ tư thái, nhưng Trần Lộ tuổi tắc kỳ thật so hiện tại nàng còn muốn đại, cho nên nhìn liền có như vậy điểm kỳ quái. Nhưng là tiểu tiểu bạch không giống nhau, hán tuổi tác tiểu, lớn lên lại đáng yêu, thấy thế nào đều là cái loại này mỗi người đều muốn tiểu manh vật đệ đệ nha. Hảo! Tô vệ hàm gật gật đầu đáp ứng rồi. Ninh Nguyễn Tịch lại bắt đầu dò hỏi tiểu tiểu bạch muốn ăn cái gì. Đại khái là Ninh Nguyễn Tịch thái độ vẫn luôn đều thực ôn hòa, tiểu tiểu bạch cũng chậm rãi thả lỏng lại. Tuy rằng nói chuyện thanh em vẫn là nho nhỏ, vẫn là thói quen tính mà cuối đầu, nhưng là ít nhất sẽ không lại động bất động liền mặt đỏ. Ở xác định song kế tiếp hành trình sau, Ninh Nguyễn Tịch nhớ tới một kiện thực bắt quái sự tỉnh tới. Vừa rồi Tô ca nói. Hắn gặp qua tiểu tiểu bạch ảnh chụp là cái đại mập mạp Nhưng là nàng trước mặt tiểu tiểu bạch, tuy rằng không tính là gầy, nhưng cũng tuyệt đối cùng béo đánh không thượng quan hệ. Ngược lại là loại này thịt thịt trẻ con phì, khiến cho cả người thoạt nhìn càng đáng yêu. nho nhỏ, ngươi không biết, ta vừa rồi nhìn đến chuyện của ngươi thật sự ăn nhiều đã. Vốn dĩ ta còn nghĩ, đó là nhà ai như vậy đáng yêu hài tử, cư nhiên một người có như vậy trọng đồ vật, quả thực chính là ngược đãi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên chính là ta cùng Tô Ca muốn tiếp người. Đúng rồi, tiểu tiểu bạch, ngươi cùng Tô Ca ở trên ảnh chụp nhìn đến bộ dáng có điểm không quá giống nhau nha. Ninh Nguyễn Tịch thử thăm dò nói nửa ngày, trên thực tế, cuối cùng một câu, mới là nàng bắt quái trọng điểm. Nàng chỉ là như vậy vừa nói, tiểu tiểu bạch lại là nháy mắt đã hiểu nàng nói lời này ý tứ. Thật vất vả khôi phục bình thường mặt lại lần nữa bạo hồng. Lúc này đây túi đầu trầm mặc thời gian hẳn là so với trước dài quá không biết bao lâu. Liên ở Ninh nhuế Tịch đều cảm thấy có chút xấu hổ muốn nói sang chuyện khác khi, tiểu tiểu bạch mới nhỏ giọng mà nói, cái kia, ta trước kia, là cái, đại mập mạp Lúc ấy cấp tô lão đại xem ảnh chụp là ba năm trước đây ta. Sau lại người trong nhà cảm thấy ta không thể lại béo đi xuống, cho nên, nghĩ đến chính mình phía trước là cái đại mập mạp hơn nữa vẫn là chính mình ăn đồ ăn vặt cấp sống sờ sờ mà ăn thành như vậy tiểu tiểu bạch đều ngượng ngùng ngẩng đầu ninh nhuế tịch mặt người nửa ngày sau mới cười nói nguyên lai là như thế này à ta còn tưởng rằng tô ca gạ ta đâu bất quá phía trước tô ca nói tiểu tiểu bạch ảnh chụp thực đáng yêu làm người nhìn liền tưởng ngết một phen đâu ta đều chuẩn bị tốt đến lúc đó từ kia xuống tay thử xem xúc cảm đâu ăn cơm địa điểm là tô vệ hàm quyết định hắn là bác sĩ Bản thân liền lại có tiểu thói ở sạch, đối với vệ sinh gì đó yêu cầu rất cao. Lựa chọn địa phương, hương vị hảo không nói, quan trọng nhất chính là nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ nhất, xử lý đến cũng thực sạch sẽ. Thậm chí còn, thông qua kia trong suốt pha lê, ngươi có thể nhìn đến bên trong tiểu công nhóm xử lý nguyên liệu nấu ăn tình huống. Ninh Nguyễn Tịch là lần đầu tiên tới nhà này tiệm ăn tại gia, tò mò mà khắp nơi đánh giá. Tiểu tiểu bạch cũng là mở to song sương mù mênh mông đôi mắt nhìn quanh bốn phía. Hắn đứng ở hai người trung gian, nếu không phải ninh nhuế tịch cùng tô vệ hàm khí chất thực chính phái nói, chỉ sợ đều sẽ bị người trở thành lửa bán nhi đồng. Không thể không nói, tô vệ hàm tuy rằng ngày thường thoạt nhìn độc miệng lại lạnh nhạt, thật không tốt ở trung bộ dáng. Nhưng là một khi hắn quyết tâm muốn chiếu cố ai thời điểm, vẫn là rất tinh tế. Điểm này, ở gọi món ăn thời điểm liền thể hiện ra tới. Tô vệ hàm chuyên môn vì Ninh nhuế Tịch điểm vài đạo thanh đạm có dinh dưỡng đồ ăn, mà ở đối tiểu tiểu bạch khi, liền dựa theo hắn hỉ cay thói quen điểm buồn nhảy câu cá, lại điểm thủy nấu thịt mặt, đều là kinh điển cay đồ ăn phẩm. Tiểu tiểu bạch nghe Tô vệ hàm gọi món ăn, có chút tò mò mà quay đầu nhìn bên cạnh Ninh nhuế Tịch, Ninh tỷ tỷ, ngươi không thích ăn cay sao? Ở hắn xem ra, không có ớt cay nhân sinh, đó là không hoàn chỉnh nhân sinh. Ninh Nguyệt tịch mỗi lần nhìn Tiểu Tiểu Bạch phồng lên quai hàm bộ dáng đều hận không thể đi véo mấy cái. Tính lên, bên người nàng manh hóa không ít. Một cái là từ lũ tặc từ trước nghĩa vô phản cố mà đi theo mới thành lập nghiệp nàng trần lộ. Một cái chính là gần nhất tân phát hiện hàng tỷ thủ tịch thiết kế sư tính tình bất thường chỉ có thể uống sữa bò lệ ổng. Dư lại một cái, đại khái chính là gần nhất manh bản tính bại lộ đến càng thêm lợi hại nô hàm. Nô hàm ngày thường nhìn con hảo. chính là tính cách trực tiếp nóng bỏng như vậy điểm nhưng là gần nhất cùng tô vệ hàm sự tình sau thường thường tạc mau cá tính nhưng thật ra rất đáng yêu không có chỉ là hiện tại không quá phương tiện linh nhuế tịch nghĩ nghĩ nói ta mang thai cho nên ăn cái gì thời điểm vẫn là muốn hơi chú ý hạ hoa wow, mang thai tiểu tiểu bạch phản ứng rất lớn đôi mắt vốn dĩ liền rất đại hiện tại càng là viên đến cùng đại viên quả nho giống nhau hắn kinh hỉ mà nhìn linh nhuế tịch Tỷ là nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo nha, ta có thể sờ sờ sao. Nếu là người khác đối ninh nhuế tịch nói lời này, tuyệt đối sẽ bị trở thành là chơi lưu manh. Bất quá tiểu tiểu bạch nói, liền cùng cái này hoàn toàn đánh không thượng quan hệ. Chỉ là như vậy, nàng vẫn là cự tuyệt tiểu tiểu bạch đề nghị, hiện tại tháng còn nhỏ, bụng cũng nhìn không ra tới. Bất quá không quan hệ, dù sao ngươi hiện tại ở thành phố S, đến lúc đó liền có thể nhìn. Tiểu Tiểu Bạch bị cự tuyệt cũng không tức giận, mà là cười con con mắt ngoan ngoan gật đầu, chỉ là đôi mắt không ngừng nhìn Ninh Nguyễn Tịch bên này, hiển nhiên đối bảo bảo nhiệt tình rất cao trướng. Ninh Tỷ Tỷ, ngươi cùng tô lão đại là phu thế sao? Đang chờ đợi đồ ăn đi lên thời điểm, Tiểu Tiểu Bạch ngự không kinh người chết sẽ không mà đột nhiên toát ra tới như vậy một câu. Không chỉ có là Ninh Nguyễn Tịch bị khiếp sợ, liền tô vệ hàm kia xinh đẹp trên mặt đều xuất hiện một loại gọi là kinh ngạc đồ vật tới. thấy hai người biểu tình có điểm không quá thích hợp tiểu tiểu bạch cũng ý thức được chính mình khả năng làm cho cười mặt đỏ hồng ta nghĩ sai rồi sao ninh nhuế tịch dở khóc dở cười mà giải thích nói ta cùng tô ca chính là bằng hữu bình thường ta xác thật là kết hôn bất quá ta lão công là quân nhân bình thường đều không ở bên người hơn nữa tô ca cũng có chính mình đào hoa đâu tiểu tiểu bạch nghe được quân nhân khi có chút khó hiểu mà đem ninh nhuế tịch trên dưới đánh giá một phen Hồi lâu lúc sau mới lẩm bẩm một câu, ninh tỷ tỉ không cảm thấy quân nhân thực bá đạo thực không thú vị sao. Vốn dĩ hắn chỉ là theo bản năng mà lẩm bẩm một câu, không nghĩ tới ninh nhuế tịch vẫn là nghe tới rồi. Nàng có chút nghi hoặc mà nhìn tiểu tiểu bạch, nho nhỏ ngươi như thế nào sẽ nói như vậy. Ta cảm thấy quân nhân thực hảo A, ít nhất ta lão công chính là như vậy. Chờ có cơ hội nói, ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Tiểu tiểu bạch điếu môi đáp ứng rồi. chỉ là biểu tình lại dường như không quá tình nguyện bộ dáng. Ninh nhuế Tịch chú ý tới, lại không hỏi quá nhiều. Cơm nước xong về sau, tô vệ hàm lái xe đem hai người đưa đến tiểu tiểu bạch theo như lời trung cư. Đó là ở Ly A Đại chỉ 10 tới phút lộ trình tiểu khu, hoàn cảnh thực hảo, bảo toàn cũng không tồi. Từ bọn họ vào cửa muốn tiếp thu kia thật mạnh đề ra nghi vấn liền có thể nhìn ra. Xem ra tiểu tiểu bạch ca ca vì hắn, xác thật là hoa không ít tâm tư. Tiểu thiếu gia, ngài rốt cuộc tới rồi. Một cái đại khái hơn 60 tuổi lão nhân từ nhỏ tiểu bạch theo như lời phòng ở đi ra, nhìn đến hắn thời điểm liền mặt mày hớn hở mà đi qua đi, đem tiểu tiểu bạch từ trên xuống dưới đánh giá vài biến mới rốt cuộc kiến lòng. Đại thiếu nói tiểu thiếu gia là hôm nay đến, ta đều đem phòng thu thập hảo. Tiểu thiếu gia ngài hẳn là đói bụng đi, ta đây liền đi nấu cơm cho ngươi. Tiểu Tiểu Bạch hoàn toàn không nghĩ tới môn mở ra bên trong sẽ đi ra một cái quen thuộc người, phản ứng nửa ngày mới không phải thực xác định hỏi, Phó Gia Gia. Lão Nhân cũng thấy được đứng ở Tiểu Tiểu Bạch bên người hai người, có chút cảnh giác mà đánh giá hai người, Tiểu thiếu Gia, hai vị này là. Tiểu Tiểu Bạch lúc này mới nhớ tới bên cạnh hai người, chạy nhanh giới thiệu nói, Phó Gia Gia, đây là bằng hữu của ta, đây là Tô Đại Ca, đây là Ninh Tỷ Tỷ, là bọn họ đi sân bay tiếp ta. sao ngươi lại tới đây nha đại ca cũng chưa cùng ta nói rồi chuyện này phó quản gia cùng hai người chào hỏi lúc này mới từ ái mà nhìn tiểu tiểu bạch này không phải sợ tiểu thiếu gia ngươi không đáp ứng sao vốn dĩ ta là chuẩn bị đi sân bay tiếp ngươi nhưng là đại thiếu gia nói đã có người đi cho nên ta liền ở nhà an tâm chờ tiểu thiếu gia đến đâu thấy tiểu tiểu bạch gia có người tới thoạt nhìn vẫn là cái thực đáng tin cậy lão nhân ninh nhuế tịch liền an tâm rồi Nàng cùng tô vệ hàm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra đối phương đáy mắt ý tưởng, sau đó chủ động tiến lên một bước nói, nho nhỏ, ngươi ngồi thời gian lâu như vậy phi cơ, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Ta cùng tô ca liền đi về trước. Chúng ta hai cái điện thoại ngươi đều có, nếu là có chuyện gì nói nhớ rõ cho chúng ta gọi điện thoại. Tiểu tiểu bạch có chút trần trờ mà nhìn hai người. Tô vệ hàm cũng gật gật đầu, ngươi trước nghỉ ngơi. Dù sao ngươi hiện tại liền ở bên này, về sau thời gian có rất nhiều. Chờ đến hai người rời đi, phó quản gia mới nôn nóng mà đem nhà mình tiểu thiếu gia từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, có chút lo lắng mà nói, tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ. Nhưng đem lão nhân ta lo lắng gần chết, ngươi nhưng cho tới bây giờ không một người ra quá môn, lần này không gặp được chuyện gì đi. Tiểu tiểu bạch có chút giở khóc dở cười, phó gia gia, là ca ca đem ta đưa đến đăng ký khẩu. Xuống phi cơ về sau lại có tô đại ca cùng Ninh Tỷ Tỷ tiếp ta, căn bản là không cứ gọi một người sao. Vừa rồi vị kia tiên sinh cùng tiểu thư, đại thiếu gia cũng biết sao. Phó quản gia có chút lo lắng hỏi. Tiểu tiểu bạch gật gật đầu, biết đến. Ta cùng ca ca nói qua, hắn cũng đồng ý phó gia gia, ngươi đừng lo lắng, tô đại ca cùng Ninh Tỷ Tỷ là người tốt, chúng ta đều nhận thức thật dài thời gian. Nếu đại thiếu gia đều đồng ý, vậy không có việc gì. ai nha xem ta lão già này trí nhớ tiểu thiếu gia khẳng định đói bụng đi ta này đi nấu cơm ta cấp tiểu thiếu gia làm người thích nhất ăn cá chua ngọt đi tiểu tiểu bạch chạy nhanh ngăn lại chuẩn bị đi vào nấu cơm lão nhân phó gia gia ta đã ăn qua vừa rồi tô đại ca cùng ninh tỷ tỉ, tỉ mang ta đi ăn cơm lão đại hoàng dục thần sắc nghiêm túc mà đi tới nhìn đang ở làm công cao hàn trầm mặc một hồi vẫn là nhịn không được đã mở miệng Cao Hàn ngẩng đầu, mày nhíu lại, "Ân." Hoàng Dục có chút mặt ủ mày ê, "Lão đại, người gần nhất có phải hay không có cái gì chuyện tốt nha?" Cảm giác không quá bình thường. "Nếu là thật sự có chuyện gì nói muốn ngàn vạn nhớ rõ cùng chúng ta nói a." Không phải Hoàng Dục hắn phản ứng quá lớn, mà là bởi vì ở hắn xem ra trong khoảng thời gian này Cao Hàn thật sự là quá không bình thường. Vẫn luôn vẫn duy trì cực cao ngẩng cảm xúc không nói, lại còn có thường xuyên phát lộc. Đối với huấn luyện tuy rằng vẫn là nhất quán khắc nghiệt, nhưng là cũng không đến mức làm người cảm thấy lãnh khốc. Chỉ là này đó buồn hẳn là xem như chuyện tốt sự tình, phát sinh ở cao hàn trên người, phát sinh ở chiến thần đám kia nhân thân biên, liền thay đổi vị. Bọn họ không những không có bởi vì lúc này trở nên hiền lành cao hàn mà vui sướng gì đó, ngược lại là mỗi ngày lo sợ bất an, sợ có một ngày cao hàn lại đột nhiên bạo phát, lại biến thành nguyên lai dáng vẻ kia. Cho nên hiện tại lo được lo mất, ngày cung tư đêm cũng tưởng, mỗi người tinh thần đều đại suy giảm. Rõ ràng ngày thường huấn luyện không như vậy mệt mỏi, nhưng thoạt nhìn lại như là bị trà đạp đến thảm hại hơn bộ dáng. Cao hàn hơi hơi hít mắt, các ngươi thực thích huấn luyện. Hoàng dục là gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không phải, nói thích huấn luyện nói lo lắng sẽ bị Cao hàn tưởng thưởng huấn luyện, lắc đầu nói, lại lo lắng sẽ bị phạt huấn luyện. Mặc kệ thế nào, đều không phải cái gì kết cục tốt. xem ra là gần nhất ta quá ôn nhu cho nên các ngươi mới có nhàn tâm tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật cao hàn như suy tư gì mà nói hoàng dũng tức khắc đều cấp ủy khóc không ra nước mắt mà nhìn nhà mình lão đại dối rắm mà nói lão đại chúng ta này không phải vì chính mình nha chúng ta là quan tâm ngươi là cái dạng này nếu là là cái gì chuyện tốt nói chúng ta đều là nhiều năm như vậy huynh đệ không nên cùng nhau chia sẻ hạ nha đương nhiên Nếu là không tốt sự tình nói, ngươi một người sốt ruột cũng không có việc gì, nói ra nhiều người nhiều đầu cũng nhiều ý tưởng nhiều chú ý sao. Hoàng dục rốt cuộc đem chính mình muốn biểu đạt ý tứ nói xong, thấy Cao Hàn vẫn là mặt vô biểu tình vẻ mặt Cao Thâm khó đoán bộ dáng, lại có chút phạm sợ, thực hư mà bổ sung nói. Đương nhiên, nếu là thật sự không thể nói ra nói, không cùng chúng ta nói cũng là không có quan hệ. Lão đại ngươi chỉ cần biết rằng... Chúng ta đều duy trì ngươi đều là ngươi hảo huynh đệ là được. Nói xong, liền có chút muốn rút lui có trật tự. Liên ở hắn không chịu nổi loại này áp lực quay đầu liền chuẩn bị chạy thời điểm, trầm mặc hồi lâu cao hàn rốt cuộc mở miệng, chỉ là ngữ khí lại là câu nghi vấn, ngươi thật sự muốn biết. Hắn cũng biết chính mình là có chút thất thường, chỉ là tưởng tượng đến kia sự kiện, nào còn có cái gì lý trí đi quản này đó. Hắn đều phải làm ba ba, hắn đều phải có bà bảo. Hắn còn quan tâm những cái đó lung tung rối loạn sự làm cái gì. Nếu không phải trên vai chức trách nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được cởi một thân chế phục lưu về nhà đi xem chính mình tiểu thê tử cùng tiểu bà bảo. Hắn cũng không phải không biết các đồng đội mỗi ngày kia chờ mong thêm tò mò đánh giá, chỉ là thói quen chuyện gì đều giấu ở trong lòng không có cùng người chia sẻ vui sướng kinh nghiệm, cho nên liền vẫn luôn kéo dài không có đem tình hình thực tế nói ra. Hoàng Dục không biết Lão Đại nói như vậy là có ý tứ gì, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Nghĩ nghĩ vẫn là lấy hết can đảm gật gật đầu, đúng vậy, kia Lão Đại ngươi có thể cùng chúng ta nói sao? Đương nhiên, không nghĩ nói cũng không có quan hệ. Cao Hàn đứng lên. Hoàng Dục giống tạc bao miêu giống nhau nháy mắt sau nhảy vài bước, mai cho đến chính mình cảm thấy an toàn khoảng cách mới vẻ mặt đưa đám nói, Lão Đại, quân tử động khẩu bất động thủ. Ngươi nếu là không nghĩ lời nói ta cũng không ép ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn muốn nhịn xuống, ngàn vạn đừng dùng cậy mạnh giải quyết vấn đề. Thấy chính mình chỉ là đứng lên hoàng Dục phản ứng liền lớn như vậy, cao hàn nhịn không được muốn sờ sờ cầm tình lại, chẳng lẽ gần nhất hắn thật sự có như vậy đáng sợ. Trước kia hắn lánh khóc yêu cầu nghiêm khắc thời điểm, hoàng Dục đều còn sẽ đến cùng chính mình la lối khóc lóc lan lộn, nhưng là hiện tại, chính mình chỉ là đứng lên liền dọa thành như vậy, xem ra thật là bị dọa tới rồi. Người tưởng cái gì đâu Tuy rằng đã biết nguyên nhân Nhưng là Cao Hàn cũng không có chủ động vạch trần Mà là chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái Đi đến bên cạnh trên bàn đổ chén nước mới trở lại ban đầu vị trí ngồi hạ Hoàng Dục vẫn luôn là lo lắng để phòng mà nhìn hắn Chờ đến ngồi xuống lúc sau Cao Hàn uống trước thủy ấp hủ hạ Lúc này mới mở miệng xác thật là có chút việc phát sinh Bất quá không phải chuyện xấu Là chuyện tốt Không đúng Phải nói là hỷ sự Hoàng Dục biểu tình lập tức thả lỏng, thật vậy chăng? Kia thật là chúc mừng lao đại, là cái gì hỉ sự đâu. Tiểu tịch mang thai. Cao Hàn cũng không kéo dài, trực tiếp đem câu đố vạch trần. Hoàn toàn không nghĩ tới là cái này đáp án, Hoàng Dục choáng váng. Không chỉ có là hắn choáng váng, Cao Hàn văn phòng cửa ngoại cũng là một trận kinh ngạc sau ai u ai nha thành. Hoàn toàn liền hiện tại sở thân ở địa điểm đều cấp quyến mất. Cao Hàn cũng không hề răng, trực tiếp đi qua đi. chờ đến Hoàng Dục phục hồi tinh thần lại muốn nhắc nhở khi đã không còn kịp rồi. Hắn đã ruồi ra tay tướng môn kéo ra, vì thế xếp thành người tưởng tránh ở bên ngoài nghe lén một đám người mất đi chống đỡ đều lảo đảo đổ tiên bảo. ân Cao Hàn hơi hơi nhau lại, một cái nhẹ nhàng ngữ khí tử, liền đem này đó lá gan so cái gì đều đại binh vương nhóm tính nếu ve sầu mùa đông, một đám chạm đến so cọc còn muốn thẳng. Cái kia! Lão đại, chúng ta cũng là quan tâm ngươi! Hoàng Dục không tò mò mà trừng mắt nhìn mắt đám kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, lấy lòng mà đối Cao Hàn nói. Cao Hàn thật cũng không phải thật sự sinh khí, đợi lát nữa sự tỉnh sau khi xong mọi người đi sân huấn luyện chạy 10 vòng. Là, ở đây người chấn động, đồng thời Cao giọng trả lời. Chỉ là nghiêm trang lúc sau, thần xác cũng đi theo thả lỏng lại. Bọn họ cũng đều biết, nếu lao đại đều phạt bọn họ, như vậy liền tỏ vẻ sự tình là đi qua. Nếu đều tới liền dùng một lần nói đi, cũng không có gì đặc biệt, chính là lao bà của ta mang thai, cho nên, Cao Hàn nỗ lực dùng gợn sóng bất kinh ngữ khi đem sự tình nói ra. Chỉ là vừa nói đến chuyện này, vẻ mặt của hắn liền sẽ không tự chủ được mà mất khống chế, hoàn toàn không chịu khống chế. Kết quả là, chờ đến hắn nói xong, chính hắn là thực nỗ lực mà muốn mặt vô biểu tình, chỉ là khỏe miệng nhưng vẫn dơ lên, thấy thế nào như thế nào quái dị Đầu tử thật sự mang thai. Hoàng Dục rốt cuộc đem tin tức này tiêu hóa xong, thấy cao hẳn kia rõ ràng cao hứng mà đến không được lại một hai phải trang bình tĩnh muộn tao dạng, nỗ lực nhịn xuống không có đi châm ngòi gì đó, mà là thật cao hứng mà nói, mấy tháng. Lão đại ngươi phải làm ba ba, chúng ta đây có phải hay không cũng muốn làm thúc thúc. Cái kia, lão đại, ta có thể hay không làm tiểu bảo bảo cha nuôi nha. Hoàng Dục vừa nói xong. Mặt khắc phục hồi tinh thần lại đội viên cũng đều là vẻ mặt chờ mong mà nhìn Cao Hàn. Nam mơ. Cao Hàn lạnh nhạt mà trở về hai chữ. Hoàng Dục cũng không tức giận, ngược lại là Cao Hưng phân chấn mà nói, lão đại ngươi là khi nào biết tin tức này nha. Ở nhà thời điểm vẫn là tới trong đội sau. Cao Hàn lắc đầu, trong mắt tràn đầy tiếc nuối, biết không lâu, về đơn vị lúc sau biết đến. Hoàng Dục lập tức phản ứng đến vô địch đại địa nhảy dựng lên, như vậy sao được a Không phải đều nói nữ nhân mang thai thời điểm cảm xúc đặc biệt đại trong lòng đặc biệt yêu đất sao. Lúc này liền càng là yêu cầu hái nhân làm bạn nha. Lão đại, tàu tử hiện tại khẳng định đặc biệt hy vọng ngươi tại bên người. Hoàng Dục nói được đạo lý rõ ràng, nói xong lúc sau mới phát hiện người chung quanh xem chính mình ánh mắt có như vậy điểm không quá thích hợp. Các ngươi đang xem cái gì? Hoàng Dục khó hiểu. Vương Hạo đứng lên, vuốt cằm, như suy tư gì mà nói, phó đội. ngươi thấy thế nào lên kinh nghiệm thực phong phú bộ dáng đều thành ngươi kim ốc tàng kiều trải qua quá những việc này ngoa tạo có kinh nghiệm ngươi đại gia hoàn dục không chút khách khí mà tức giận mắng trở về đây là từ thư thượng nhìn đến có được không các ngươi phó đội ta học phú ngũ xa thượng biết thiên văn hạ biết địa lý trên đời này liền không có ta không biết sự nói xong lại là một bộ đắc y rào rạt ngạo kiều bộ dáng vương hạo có chút tò mò mà do hỏi kia phó đội, như thế tài hoa hơn người người có thể nói cho chúng ta biết. Một khi đã như vậy học phú ngũ xa cuối cùng lại như thế nào sẽ bởi vì ghét học mà bị trong nhà đưa đến chúng ta nơi này tới đâu? huống hổ, hổ, ta còn có kiện làm không hiểu lắm. Rốt cuộc là cái gì thư, mới có thể nói đến thai phụ tình huống, chẳng lẽ phó đội ngươi xem qua trong truyền thuyết thai phụ tâm lý học? Hoàng Dục bên này liêu đến khí thế ngất trời. ngày đó cao hàn lại là như suy tư gì bộ dáng nói thật hắn mấy ngày nay tâm tình cũng có chút bực bội rõ ràng là chuyện tốt nhưng là ở cao hứng rất nhiều chính là không tự chủ được bực bội chỉ là vẫn luôn làm không rõ lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào hiện tại đột nhiên có loại bế tắc giải khai cảm giác hoàng Dục cũng phát hiện cao hàn đang ngẩn người nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được thò lại gần giải thích nói lão đại ta vừa rồi lời nói đều là thật sự ta tỷ phu cùng ta nói rồi. Nói tỷ tỉ, tỉ của ta mang thai thời điểm liền trở nên tính tình đặc biệt quái, hơn nữa thực không có cảm giác an toàn, mỗi ngày đều là mười mấy điện thoại đánh cho ta tỷ phu hỏi hắn ở đâu. Cao hàn hồi tưởng tiểu thê tử cùng chính mình nói mang thai lúc sau mỗi lần liên hệ khi tình huống, giống như mỗi lần tiểu thê tử đều là thật cao hứng, căn bản là không có gì phát giận thời điểm. Bất quá nhớ tới, tựa hồ từ lúc bắt đầu, nàng liền không đối chính mình phát giận. Hắn ý thức lại về tới chính mình rời đi trước một ngày ở nhà ăn phát sinh sự tình. Giống như, giống như, khi đó cảm xúc xác thật là không tốt lắm bộ dáng. Cao Hàn lâm vào trầm tư chung, Hoàng Dục cũng ở cân nhắc, hắn là trong đội cùng Cao Hàn đi được gần nhất cũng là biết hắn tư nhân tình huống nhiều nhất người. Đối với Cao Hàn phải làm ba ba sự tình, hắn so bất luận kẻ nào đều kích động. cũng so những người khác đều tình tưởng biết đứa nhỏ này đã đến đối kia đối phu thê ý nghĩa cái gì.